Nguyên lai, hết thảy thần thông đều chỉ có vẻ ngoài, căn cơ chân chính vẫn là thôn linh thiên công. Người căn bản không có thôn vẻ đến những người kia thần thông, chỉ là nghị hóa ra ngoại hình. Một khi gặp phải ở một cái nào đó hệ về sức mạnh cực kỳ tinh thông cường giả, ngươi đem thảm bại. Tần Minh trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm chói tai, làm cho Thiên Linh tử lánh đạm nở nụ cười, ngươi rõ ràng thì thế nào, trận chiến này, ngươi như thế sẽ bại. Dứt lời, Thiên Linh tử cũng không lại triển khai lúc trước những người kia thần thông. Lúc trước công kích, đều có thể coi là nghị hóa thôi, hắn mặc dù thôn phệ người khác nguyên lực, cũng không thể thật sự thả ra bọn họ thần thông đến, thôn linh thiên công, chỉ có thể nghị hóa xuất ngoại quan đến. Trước mắt bị tần minh nhìn thấu, hắn cũng không cần thiết tiếp tục làm ra loại này hoa chiêu đến, trước mặt hắn, nhất đạo lại nhất đạo thôn phệ cơn lốc cuồn cuộn khiếu động, trong phút chốc, tần minh thân thể bị một luồng từ trên trời giáng xuống thôn phệ cơn lốc mang theo, này thôn phệ cơn lốc dường như phải đem hắn xé rách, lại dường như chỉ là phải đem hắn tăng giã từng bước xâm chiếm ầm tần minh trong cơ thể sức mạnh huyết thống phun trào mỗi một giọt máu phảng phất đều đang gầm thét cường thịnh đáng sợ huyết mạch sức mạnh điên cuồng bạo phát cái kia thôn phệ cơn lốc đều bị đuổi tàng ra tần minh khí tức trong nháy mắt tăng lên rất nhiều chỉ thấy hắn bước tiến bước ra như một vị cổ chi đại đế đi tuần chỉ tay dương kích mà ra đó là toái tâm chỉ cũng là thí thiên kiếm kiếm khí pha không những thôn phệ đó cơn lốc càng không có cách nào đem này kiếm nuốt hết trái lại bị kiếm khí chém ra cảnh này khiến thiên linh tử mục quang cứng đờ, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải thôn linh thiên công không cách nào thôn phệ sức mạnh. tân minh kiếm, quá phong, quá nhuệ, liền thôn linh thiên công đều không ngăn được hắn. bước chân của hắn không ngừng bước ra, mỗi một bước phảng phất đều ở trong hư không lưu lại sâu sắc dấu ấn, từng luồng từng luồng sức mạnh đáng sợ rung động thương khung. đối diện thiên linh tử phóng thích thôn linh thiên công, tân minh cũng đem chính mình tinh khí thần thôi thúc đến đỉnh cao nhất, tinh lực dồi dào cực kỳ, ngón tay của hắn không ngừng đánh ra. Nhất đạo lại một đạo kiếm khí vắt ngang trường, không tráng kiện như đồng như núi cao, trực tiếp đem cái kia thôn vẹt cơn lốc chấn diệt. Ngươi có thể phá ta thôn linh thiên công. Thiên linh tử vẻ mặt lạnh lẽo, cánh tay chấn động mạnh một cái, một luồng càng tước sắt cuồng bạo cơn lốc đánh về tần minh, trong đó hình như có manh thu gào thét, không ngừng đánh về phía tần minh. Mọi người đi đạo đều không giống nhau, tuy rằng ngươi thôn linh thiên công sắc thực rất mạnh, nhưng chỉ cần đem đạo pháp của chính mình tu hành đến mức tận cùng cũng không phải là không thể phá ngươi thôn linh thiên công. Tần Minh Tử tổ nói, cái kia vạn ngàn kiếm khí dung hợp với một chiều kiếm bên trong, hét giận dữ sát phạt, lại đem cái kia cô cùng chém chết đi đến. Thắng bại, đã phân sao. Chất mang vẫn lòng suốt sáng hơi hơi thả lòng lại, trước hắn quan sát hai người chiến đấu, nội tâm vẫn thấp vọng, lo lắng Tần Minh sẽ tao ngộ thiên linh tử độc thủ, có thể trước mắt, Tần Minh đã chuyển bại thành thắng, chiếm cứ thượng phòng, phá thiên linh tử thôn phệ đạo pháp. Chính như hắn nói, thiên hạ đạo pháp. Không thiếu kỳ lạ chi đạo, nhưng nếu đem đạo pháp của chính mình tu hành đến mức tận cùng, chưa chắc sẽ bại. Ngươi cho rằng, đây chính là chung kết sao. Thiên linh tử khỏe miệng phát hỏa lên một vẹn quỷ dị độ cong, trong giây lát đó, thân thể của hắn càng bao trùm một tầng đáng sợ vải giáp, giống như vải rồng, có một luồng thê lương khí tức tỏa ra, hắn giống như một vị hình người yêu long, cùng loạn yêu uy càn quét thiên địa, chen lẫn nhân loại khí tức, rồi lại cùng thiên thú tộc không giống, hắn như là hoàn toàn người, lại như đồng hoàn toàn yêu. Hệ thống, thiên linh tộc, bản thể đến cùng là cái gì? Thần minh quay về hệ thống hỏi. Thiên linh tộc, bộ tộc cũng không phải danh tự này, bộ tộc này, đến từ thái sơ. Hệ thống làm cho tần minh nội tâm lần thứ hai chấn động, loại này tộc, càng lâu như thế xa, nghe hệ thống khẩu khí, ngày này linh tộc pháng phất không dễ treo chọc. Hơn nữa, bộ tộc này thay đổi tên, mục đích gì, là cái gì? Nhân loại, quá mức thấp kém. Thiên linh tử mục quang vẫn kiệt ngạo lãnh đạm, trong mắt xem thường tình cực kỳ nồng nặc. Phản phất, hắn là cao cao tại thượng thần linh, ngồi xếp bằng ở thái sơ, quan sát ngàn vạn tải, vượt qua thời không, dẹp điên vạn cổ. Thời khắc này, thiên linh tử yêu tuấn mà lạnh lẽo, như người như yêu như thần, khiến cho người hoảng sợ. Trường 462, thần linh dáng thế. Thời khắc này, thiên linh tử khí chất yêu tuấn mà lạnh lùng, rõ ràng là người, nhưng tràn ngập ra một luồng tự yêu tự thần khí tức, liền ngay cả tần minh đều vì thế mà tròn váng, trong lòng thất kinh. Đây là tới tự thái sơ trùng tộc liền tên họ đều thay đổi hiện nay lấy thiên linh tộc thân phận sừng sững ở thượng giới tuy rằng tần minh đã sớm nghe nói này một loại tộc cũng không phải là hoàn toàn nhân loại nhưng chỉ có hôm nay mới có thể chân thiết cảm nhận được thiên linh tử biến hóa tự mình bước vào tu hành đường lên còn chưa từng lấy cái này khuôn mặt gặp người các ngươi đời này có thể may mắn nhìn thấy thần linh răng rấp ứng khi không có tiếc bối thiên linh tử cái kia tràn ngập vảy giáp hai tay tùy ý hoạt động dưới liền có răng rắc răng rắc tiếng vang truyền ra phảng phất chất chứa sức mạnh vô cùng vô tận Tần Minh chân mày hơi nhíu lại, cũng không phải là bị thiên linh tử sức mạnh kinh sợ, mà là thiên linh tử gây nên hắn suy nghĩ sâu sắc. Thiên linh tử luôn mồm luôn miệng đem bọn họ bộ tộc này xưng là thần linh, lẽ nào bọn họ đúng là thần linh hậu duệ sao? Nhưng nếu cõi đời này có thần linh, như vậy cổ chi đại đế còn có thể bệ nghệ thiên hạ vô địch sao? Tần Minh trong lòng tự nói, có thể thiên linh tử cũng không coi cho hắn như thế nhiều thời giờ, chỉ thấy hắn một bước bước ra, phảng phất đấu chuyển tinh gì, ngang qua năm tháng cùng trường không giáng lâm tần minh trước người bị vải rồng bao trùm một quyền đột nhiên xung phong mà ra như chiến xa giống như ầm ầm ầm vang động tần minh vẻ mặt lóe lên nhân hoàng quyền bạo giết mà ra hắn huyết mạch cùng sức mạnh thân thể đồng dạng vận chuyển tới cực hạn trong cơ thể dường như có tiếng nổ vang dền vang lên lại như hoàng trung đại lữ liên miên không ngớt, hai người nắm đấm lần thứ hai đánh kích đến đồng thời có thể gây nên tiếng vọng nhưng đáng sợ mấy lần giờ khác này thiên linh tử như là hoàn thành một lần hoàn mỹ lột xác phối hợp thôn linh thiên công thần uy vô cùng Quyền bên trong phảng phất đều ẩn chứa thần lực, rung động tứ phương địch thủ. Đùng, hư không chấn động mạnh, thần minh cùng thiên linh tử chiến đấu phảng phất có thể chạm tới thiên tôn sức mạnh, không ngừng có thương không bị nổ tung. Tiểu thế giới này đều rất rông, có chút bất ổn đến. Sức mạnh của hai người đạt đến vương đạo cảnh dưới ba tầng đỉnh cao, dù cho là xưa nay cũng cái nào có người có thể vượt qua. Lưu Vân Tông nữ tôn cùng chắc mang đều có chút xem ở lại, sững sờ, bọn họ nhưng không ngờ vương đạo cảnh ba tầng sức mạnh. Sẽ có đáng sợ như vậy, coi như là cổ chi đại đế khi còn trẻ cũng chỉ đến như thế chứ. Thần linh, là không thể chiến thắng. Thiên linh tử trong miệng phun ra nhất đạo hờ hương âm thanh, bước chân đạp động, cuồng loạn trường phong càn quét hư không. Trên đầu hắn phảng phất thật sự có thần linh vầng sáng đang lóe lên, có thể thấy rõ ràng thần mang lượn lờ, như là ánh bình minh dâng lên, đặt ở phàm trong mắt người. Lúc này thiên linh tử, coi là thật chính là một vị thần linh, siêu nhiên mà thần bí. Chỉ có điều, vị thần này minh cũng không phải là chính nghĩa chi thần, mà là tà thần, thu nạp vô số người nguyên lực, đạp lên vô số vô tội hài cốt, phương tài, lúc nãy, trở thành thần linh, ở trong mắt hắn, này chư thiên vạn giới võ tu, đều chỉ là hắn chất dinh dưỡng mà thôi. Không, lại không nói ngươi cũng không phải là chân chính thần linh, dù cho chân chính thần linh dáng thế, cũng có thể chiến thắng. Ở coi lời này, bất luận là thần là yêu là ma, đều không bằng nhân loại. Tân Minh Trường bào ở trong hư không ảo hào vang vọng, tâm trí của hắn không từng có một khắc bị động, giêu, thần linh thì lại làm sao, hắn chỉ tin bản thân vô địch. Điếc không sợ súng, vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức một chút thần linh sức mạnh đi. Thiên linh tử lạnh cười lạnh nói, thủ trưởng sẽ qua, thiên đất phảng phất đều bị vật trần, một vị hùng vi cổ ấn từ trên vòm trời giáng lâm, tràn ngập pháp tắc giống như khí tức, như là thật sự từ thái sơ mà đến, xuyên toa ở vạn giới trong năm tháng, lấy vô cùng từ thái xuất hiện. Chỉ thấy này một phương thần linh cổ ấn mang theo vạn đạo hào quang mà đến. Cổ ấn dường như trong suốt giống như, mơ hồ có thể thấy được cổ ấn bên trong cảnh tượng, cầu vồng nối đến mặt trời, kiếm kích trường không, hỗn độn thanh liên chập tròn, chư thiên tinh thần đảo ngược, cảnh tượng thật là dọa người khủng bố. Chấn. Thiên linh tử phun ra một chữ, khí thế kinh khủng bên ngoài, thần linh cổ ấn mang theo thiên địa tiêu diệt hạ xuống, ấn bên trong hình như có một tòa thế giới, hỗn độn bộc phát, hồng hoang giật tán. Đối diện cái kia thần linh cổ ấn, dù cho là thân là người vây xem hai người giờ khắc này đều vô cùng hoảng sợ. Lưu Vân Tông nữ tôn trong đầu hiện ra một cái cực kỳ truyền thuyết xa xưa, để thân thể của nàng đều là chấn động, toát ra không thể tin tưởng vẻ mặt. Nghe đồn ở Thái Sơn nhân đại, chư đế đỉnh có thần minh thống ngự vạn giới, mà thần linh mở ra trùng tộc chính là thần tộc. Lưu Vân Tông nữ tôn tự lẩm bẩm, nhưng rơi vào chắc mang trong thai, nhưng khiến người sau nội tâm đột nhiên rung động lại, hỏi: "Thiên linh tộc chính là thần tộc sao?" "Vâng, cũng không vâng." Lưu Vân Tông nữ tôn phảng phất hiệu rõ một chút bí mật, thần tộc hậu duệ Sao mang theo yêu tộc khí tức, phải làm không tinh khiết? Chắc mang gật đầu, nếu như là thái sơ thần tộc, nhưng so với hiện nay bất kỳ một tòa đế tộc đều cường thịnh, càng không cần thay đổi thần tộc tên gọi, đây là bọn hắn bộ tộc vinh quang. Nhưng từ thiên linh tử trong lời nói thoại ở ngoài, đều có thể phát giác, tộc này cùng thái sơ thần tộc quan hệ không ít. Thần linh thủ đoạn, quả nhiên làm cho người kinh hài A. Mặc dù cách e rằng so với xa xôi, chắc mang vẫn cảm thấy linh hồn sao động, đây là đối diện thần linh cổ ấn thì bản năng phản ứng như là phàm nhân nhìn thấy thiên thần thì tự nhiên tình hình nhưng mà tần minh nhưng chưa từng đem đối thủ coi là thần linh dù cho là hắn cũng có tuyệt đối tự tin phải đem chi đánh vỡ kiếm thí tần minh thủ trưởng vạch một cái vô tận cổ kiếm cùng vang lên hét giận dữ với tứ phương thương vũ từng trôi sắp xếp chỉnh tề cổ kiếm hướng về thần linh cổ ấn chém tới càng bị cái kia thần linh cổ ấn không ngừng nghiền nát cổ ấn quanh thân phảng phất có đáng sợ chân ngôn sức mạnh phá hủy tất cả dù cho là cổ kiếm nhất dạng tiêu diệt Vạn Hoàng Trường, Tần Minh rất ít vận dụng này một môn tuyệt học. Phía kia cổ ấn để hắn đều cảm thấy một luồng nghẹt thở giống như áp lực, như là bài sơn đảo hải giống như cũng cuốn tới, thiên địa cuồn cuộn. Tần Minh quanh thân xuất hiện từng vị thần hoàng dương cánh, lấy Tần Minh làm trung tâm, như là hình thành một mảnh hoàng chi hải dương, Vạn Hoàng hướng quân. Nhưng dù vậy, ở đối diện cái kia cổ ấn nổ xuống mà xuống thì này hướng quân Vạn Hoàng phảng phất đều có vẻ nhỏ bé, thần linh dáng thế, vạn giới thần phục, càng không cần phải nói Vạn Hoàng chi quân. Có thể thần minh một mực thì có một luồng sắc bén tâm ý, muốn đem này cổ ấn khí thế đâm thủng đến, lòng bàn tay của hắn đột nhiên hiện ra một giọt máu, đó là thật hoàn máu, ngày xưa hắn ở tu hành vạn hoàng trưởng thì tặng được hai giọt, là từ hệ thống nơi mua chiếm được, vẫn chưa từng vận dụng, cho đến hôm nay. Dĩ vãng hắn như thôi thuốc này hoàng huyết sức mạnh, đối với tự thân gánh nặng lớn vô cùng, nhưng bây giờ, nhưng không giống nhau, hắn bước lên với vương đạo ba tầng cảnh, lấy hoàng huyết thôi thúc vạn hoàng trưởng có thể làm cho vạn hoàng trưởng sức mạnh lần thứ hai vượt trên một nấc thang cái kia vô số thần hoàng phảng phất đều có cảm ứng phát sinh tiếng hí cuối cùng chúng hoàng hội tụ phảng phất hình thành một vị trưởng ấn hình dáng che đậy thiên cung như là một vị thương thiên bản tay lớn giống như là tút hạ xuống một trường này ấn có thể vẹn vẹn là thần hoàng hội tụ đơn giản như vậy bên trên có màu máu quang văn không ngừng ngày lên một tia lại một tia đan dệt lấp lóe đại trưởng ấn như là không gì không xuyên thủng ép vỡ tất cả với Cố Ấn cùng Vạn Hoàng trưởng đánh tới đồng thời, phát sinh kinh thiên đáng sợ và chạm mạnh, thời không phản phất đều vì vậy mà hỗn loạn, hư không suýt nữa bị xé rách, có thể thấy được sức mạnh của hai người dọa người đến trình độ nào. Dư Âm lan tràn mười vạn dặm, ven đường núi sông đều bị san bằng đến, phản phất liền vạn đạo đều phá diệt, chắc mang cùng Lưu Vân tông nữ Tôn Hoa ra đời máu, bị Dư Âm thương tổn được nội tạng. Thú vị." Bùi mù cồn cồn, để thiên linh tử trường bảo đều nhiễm phải khói bụi, nhưng hắn vẻ mặt vẫn không có quá nhiều biến hóa trái lại lộ ra một tia thú vị vẻ phảng phất là ở tán thưởng hắn đối thủ này coi là thật là đáng giá hắn một trận chiến người hắn liền thần linh ngày xưa sử dụng cổ ấn đều lấy ra càng không có thể gây tổn thương cho đến hắn sao thần linh chỉ có chút bản lãnh này sao tân minh cười nhìn về phía thiên linh tử làm cho thiên linh tử vẻ mặt hơi trầm lại sau đó giơ tay trong khoảnh khắc thái cổ tiếng chuông vang lên trong thiên địa phảng phất có vô số cổ chuông cùng dẻo vang như là chư thiên thần ma tế tự thanh âm trong giây lát này Tần Minh nội tâm né qua dự cảm không tốt, phảng phất có thái sơ thần linh bị triệu hoán đi ra. Đây là vạn cổ bất hủ nhân vật a. Tần Minh hai tay cũng điên cuồng lóe lên đến, trong miệng hắn thấp giọng ngâm sướng, tương tự đang tiến hành cổ lao triệu hoán nghi thức, cũng là bất tử đại đế truyền cho tuyệt học của hắn thần thông, vong linh chủ ấn, vong linh chủ ấn, tu hành đến sâu nhất nơi, không chỉ có riêng là triệu hoán vong linh quân đoàn, có thể cho gọi ra cổ đại đỉnh cao nhất nhân vật, phục sinh trở về một trận chiến. Ẩm, thiên linh tử trước người. Phạm phất thật sự có một vị thần linh ngồi xếp bằng, phù quang lóe ánh, thần hà lượn lờ, hùng vị cực kỳ pháp thân trầm phù ở trong thiên địa, thần ma thanh âm không ngắt âm hưởng, liên miên cùng rực. Thái Sơ thần linh, chiến. Thiên linh tử quát tâm, hắn tự xưng là vì là thần tộc, thông hiểu cổ lao đáng sợ Triệu Hoán bí thuật, giờ khắc này đem Thái Sơ thần linh đều cho gọi ra đến, đến rồi, uy đáng sợ đến mức nào. Thần linh pháp thân cất bước về phía trước, này pháp thân tràn ngập ra khí tức đã là vương đạo cảnh trên ba tầng, tuy là Triệu Hoán nhưng đối với Thiên Linh Tử bản thân nguyên lực tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố, bởi vậy cũng có thể thấy được Thiên Linh Tử nguyên lực cỡ nào chất phát, như đổi làm người bình thường, riêng là này pháp thân cất bước thì tiêu hao nguyên lực liền đủ để đem người sử dụng bản thân bị nghiền ép một hết rồi. Nhưng Thiên Linh Tử lúc này cũng cực kỳ vất vả, đây là cuối cùng một đòn, nhất định phải phân thắng bại, hắn chống đỡ không nổi thần linh thời gian dài địa lưu lại ở nhân gian giới. Nhưng vào lúc này, tần minh trước người, phù văn bay lượn, các hệ đạo ý ánh sáng long lánh. Càng xuất hiện một vị vĩ đại thao thiên bóng người, làm cho tần minh thần sắc né qua một vệt vẻ mừng rỡ, hắn cho gọi ra vong linh, càng là chết đi Bích Lạc Vương. Bích Lạc Vương năm xưa kỳ thực xem như là ngã xuống đạo tiêu, chỉ chưa có một tia tàn hồn, hiện nay này tàn hồn cùng hoàng khí thần linh dung hợp, trở thành một bộ hoàn toàn mới sinh mệnh. Nhưng ở thời kỳ thượng cổ, Bích Lạc Vương thật sự là ngã xuống, trở thành vong linh, bị tần minh triệu hoán trở về. Tuy nói Bích Lạc Vương thực lực khủng bố thao thiên. Nhưng Tần Minh nguyên lực hiển nhiên không đủ để chống đỡ Bích Lạc Vương phát sinh võ vương mức độ công kích, như vậy hắn sẽ ở đánh đổ đối thủ trước trước tiên ngã xuống. Bích Lạc Vương đối diện thần linh vẫn không ý kỵ tí nào địa đánh giết tiến lên, chính như Tần Minh biết rõ Bích Lạc Vương như vậy, rời núi lấp biển, hung hăng vô địch. Vành. Một trường mà thôi, Bích Lạc Vương trực tiếp đem cái kia thần linh pháp thân đập đến nổ tung, thiên linh tử nhất thời phun ra đại khẩu tiên huyết, cả người đều bối rối, chiến đấu càng kết thúc nhanh như vậy. Chương 463 Truyền thừa đã định, bất hủ thần linh, thất bại, bị một đòn đập nát, này đặt ở Thái Sơ đều là đủ để chấn động thiên hạ đại sự, bởi vì tộc này ở cái kia nhất thời đại khó gặp đối thủ, đã từng cực điểm huy hoàng, nắm giữ chân chính thần linh giống như địa vị, tộc này bí thuật vừa ra, hầu như chính là vô cùng. Nhưng mà, ở hôm nay, thiên linh tử thất bại, tộc này thần linh dáng thế, nhưng vẫn bị tiêu diệt, hơn nữa, hung hăng như vậy, một đòn, liền đập nát chỉ tiếc bây giờ người cũng không biết được Thiên Linh tộc tổ tiên Huy Hoàng cùng cường thịnh, bằng không trận chiến này nhất định phải bị ghi vào thượng giới trong lịch sử tu luyện. Cho gọi ra Bích Lạc Vương cùng thần linh đều đều tiêu tan, chỉ có Tần Minh cùng Thiên Linh tử còn ở bên trong tiểu thế giới này, Thiên Linh tử trong hai mắt dường như mất đi thần thái, khóe miệng chảy máu, cả người đều đánh mất khí lực, Triệu Hoán thần linh rút khô trong cơ thể hắn nguyên lực, nhưng bị bại thảm như vậy. Kỳ thực kết quả này liền Tần Minh đều không ngờ rằng. Hắn chỉ biết hiểu bích lạc vương ngang dọc cửu thiên thập địa, chưa từng bại trận, nhưng không nghĩ tới hắn đối diện thiên linh tộc cổ lao thần linh cũng hung hăng như vậy, trực tiếp một trường vô giới, chiến diễn thần quyết phóng thích tuyệt thế thần uy, chém giết linh tộc chi thần. Cho gọi ra vong linh cũng không có mình tư tưởng, nhưng có khi còn sống chiến đấu ý thức cùng nghe theo triệu hoán giả mệnh lệnh, bằng không triệu hoán bọn họ đi ra liền cũng vô dụng. Ta nói rồi, kết quả, sẽ ngoài ý muốn. Thần Minh lúc này cũng không dễ chịu. Bích Lạc Vương thảo phạt để hắn nguyên lực cũng có chút không đủ, hắn ăn vào phục nguyên đan sau không ngừng điều dưỡng bản thân, bổ sung nguyên lực. Nhưng Tần Minh bước chân vẫn hướng về Thiên Linh Tử bước đi, đúng một tiếng thiên khung rung bần bật, một luồng đáng sợ đại thế vai nổ xuống ở Thiên Linh Tử trên người, làm cho Thiên Linh Tử lại phun ra một khẩu tiên huyết đến, sắc mặt người sau trắng bệ, không có một chút nào màu máu, nhìn chằm chằm Tần Minh. Người giết ta đi. Thiên Linh Tử khó khăn phun ra năm chữ, nhưng Tần Minh vẻ mặt vẫn bình tĩnh, ngươi tự sát đi. Thiên Linh Tử vẻ mặt cứng đờ, hắn muốn muốn thành tựu vô thượng bá chủ vị, không nghĩ tới sẽ dừng lại với vương đạo ba tầng cảnh, hắn nhưng là tộc này Thiên Linh Tử a, thiên phú so với linh nhận cùng linh mặc đều càng mạnh hơn, tốc độ tu luyện của hắn cũng là cực nhanh, tương lai có hy vọng vượt qua linh nhận cùng linh mặc, đăng đỉnh Thiên Linh tộc đỉnh, trở lại Thái Sơ. Đúng vào lúc này, Tần Minh vẻ mặt đột nhiên biến đổi, hắn lập tức xoay tay lại, đánh ra khủng bố phong lớn ánh sáng, phân biệt dáng Lâm ở Lưu Vân Tông nữ tôn cùng Trác Mang trên người, Tần Minh quát lớn đạo: Các ngươi làm cái gì, cũng tự sát, lấy toàn tần huynh truyền thừa. Chắc mang lộ ra cay đắng nụ cười, hắn làm sao không hiểu, thiên linh tử nói cũng không sai. Lấy thực lực của bọn họ, căn bản không xứng sống đến hiện tại. Tuy nói bọn họ cùng tần minh kể vai chiến đấu, nhưng lấy tần minh bản lĩnh, căn bản không cần giúp đỡ. Liền quét dọn tất cả địch thủ, lúc này, hắn muốn tự sát, để tránh khỏi tần minh làm khó dễ. Ta muốn có được đồ vật, không nên lấy tính mạng của huynh đệ để đánh đổi. Tần minh phun ra một thanh âm vẫn chưa mở ra chắc mang cùng Lưu Vân Tông Nữ Tôn Phong ấn làm cho hai người nội tâm trong dây lát chiến lại Tần Minh là nhất định phải viết truyền kỳ một đời thiên tiêu nhưng mà chờ bọn họ như vậy tình nguyện không muốn truyền thừa cũng phải bảo vệ hai người tính mạng nếu như ngươi chém hết tất cả mọi người e sợ căn bản không có cơ hội rời đi tòa này ma điện đi khoe miệng hàm huyết thiên linh tử âm lãnh nở nụ cười nhưng Tần Minh hờ hững nở nụ cười dưới mảnh này ma điện vẫn chưa hạn chế chúng ta tu hành đợi được bước vào hoàng cảnh đế cảnh Vẫn có thể phá tan, thậm chí, ma thần sơn đều có khả năng đổ nát, khi đó, tự nhiên có thể rời đi. Nhưng bằng hữu chết rồi, liền vĩnh viễn không thể xuất hiện lại. Ta, không muốn, có người, chỉ có thể sống ở trong chi nhớ. Tân Minh để chắc mang cùng Lưu Vân Tông nữ tôn lòng sinh ấm áp, bọn họ đều không phải tiểu hải tử, mà là vương đạo cảnh tôn giả, ở rất nhiều trong thành trì đều có thể quát tháo một phương, hô mưa gọi gió, thậm chí, tại hạ giới, địa vị của bọn họ cũng bù đắp được thần linh bọn họ nhìn quen một trường máu me ở cường giả cùng thiên kiêu trong mắt mạng người như dâm rác, vì thu được vô thượng thực lực tất cả cũng có thể từ bỏ nhưng tần minh thiên phú xuất chúng hàn thế vô song nhưng trọng tình trọng nghĩa đem bọn họ bình đẳng coi như lấy lòng kết giao điều này làm cho trong lòng bọn họ sinh ra cảm động tâm ý khoe mắt không nhịn được có giọt nước mắt lăn xuống dưới đến Người đây là coi rẻ ma điện quy tắc sao lúc này nhất đạo cuồng bá âm thanh ở trên vòm trời truyền ra ma âm gào thét Dung động bốn cực, phảng phất vạn đạo đều muốn thành không giống như, làm cho tần minh thân thể đều là chấn động. Sau đó nói, cũng không phải là coi rẻ, chỉ là không muốn, không muốn, liền muốn ngươi chết. Ma điện bên trên lại truyền tới một thanh âm, làm cho thiên linh tử ở trong lòng thầm mắng ngu xuẩn. Vì hai người này sơ lần gặp gỡ người, càng cam nguyện vi phạm ma điện quy tắc, quá ngu, tha chết, không làm trái lương tâm việc. Tần minh âm thanh lạnh lùng mà hung hăng, lộ ra hắn bất khuất ý chí, tử vong, không thể lay động hắn. Tân Minh kiếp trước lật xem quá rất nhiều hiệp nghĩa nhân vật điện tịch, tuy rằng không có trở thành đại hiệp chí hướng, nhưng cũng rõ ràng đại trượng phu có cái nên làm, có việc không nên làm. Chắc mang cùng Lưu Vân Tông nữ tôn ở hắn được vây công thì trượng nghĩa ra tay, trước mắt, muốn hắn giấm hai người thi thể trở thành thứ bảy ma điện mạnh nhất người, này vi phạm hắn điểm mấu chốt cùng nguyên tắc. Húng hồ, hắn là một đời nhân hoàng, dù cho là ma thần, vẫn không thể ép buộc hắn làm bất cứ chuyện gì. Làm càn. Ma điện bên trong âm thanh phẫn nộ chín tòa ma điện chỉ còn dư lại thứ bảy ma điện vẫn không có bất cứ kết quả gì nhưng trước mắt người này không muốn trở thành thứ bảy ma điện mạnh nhất người ta chỉ làm ta nghĩ làm việc nếu ngươi vội vã ta ta hôm nay nếu bất tử tương lai tất phúc diệt ma thần sơn tân minh âm thanh càng lạnh lẽo lên để thiên linh tử đều chấn động trong lòng ở ma thần sơn trên địa bàn đối diện không biết tên nhân vật khủng bố tân minh dám nói phúc diệt ma thần sơn thật lớn khí phách nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó tân minh cùng muốn chết cũng không có gì khác nhau. Rất tốt. Cái kia thanh âm vẫn nộ càng lắng lại, thay vào đó, là nhất đạo tán thưởng tiếng, khiến Tần Minh ánh mắt lóe lên, nhìn phía thiên khung bên trên. Đây mới là ma, không bị bất kỳ quy củ ràng buộc, chỉ dựa theo chính mình tâm ý làm việc, thế nhân đều cho rằng ma tu thích giết chóc lánh huyết, ai ngờ ma cũng có tình, làm tất cả, có điều là vì thủ hộ chính mình tình. Câu nói này thực tại để Tần Minh chấn kinh rồi dưới, hắn vẫn cho là ma đô là lánh huyết, nhưng trước mắt, Này ma thần trên núi tồn tại nói, ma cũng có tình. Không cần sẽ cùng cái khác ma điện trí cường giả quyết đấu, ma thần truyền thừa, thuộc về ngươi. Âm thanh này hạ xuống, bốn người đều chiến, liền ngay cả thiên linh tử đều thán nở nụ cười dưới. Thì ra là như vậy, này chính là ma sao, liền lập ra giả cũng có thể không tuân quy củ, thích làm gì thì làm, không bị giàn buộc, đây mới là ma. Sau đó, thiên khung biến ảo, thứ bảy ma điện tiền biến, chu vi cảnh tượng cũng thay đổi. Như là có lỗi loạn thời không loạn lưu bao phủ mà qua, bao vây mọi người thân thể, bốn người còn chưa phản ứng lại, liền tới đến một mảnh khắc thiên. Làm bốn người ổn định thân hình sau mới phát hiện, nơi đây còn đứng cái khác bảy vị thiên kiêu nhân vật, đều đều ở vương đạo cảnh năm tầng, sáu tầng cảnh giới, khí chất của bọn họ lạnh lùng cực kỳ, đều là từ núi thây huyết hải trong chạy tới được, làm sao có khả năng mang theo thiện ý. 9 đại ma điện, vốn nên đấu võ ra 9 vị tuyệt đại thiên kiêu, nhưng có một tòa ma điện không một người còn sống này liền dẫn đến cuối cùng chỉ có thể có 8 tòa ma điện trí cứng giả. Bảy vị tuyệt đại thiên kiêu ở chỗ này chờ đợi đã lâu, nhưng mà xuất hiện kết quả, để bọn họ cảm thấy bất ngờ, sao có 4 người. Bốn người này, khó không thành đô nắm giữ cùng bọn họ chiến tư cách. Nếu thật sự là như thế, không khỏi làm người nghe kinh hãi. Lúc này, bảy đại thiên kiêu bên trong, có một người bước chậm mà ra, khi mọi người nhìn thấy bước chân của hắn bước động thì đều đều lộ ra sâu sắc kiêng kỵ tâm ý, linh mặc. Đến từ Thiên Linh tộc nhân vật nguy hiểm, vừa nãy có người cùng hắn va chạm, trong chốc lát liền bị thiệt tỏi, suýt nữa bị hắn thôn phệ nguyên lực. Chỉ thấy linh mặc bóng người dáng lâm ở Thiên Linh tử bên người, người đến rồi. Ừm. Thiên Linh tử vẻ mặt có chút không tự nhiên, thiên phú của hắn vượt qua trước mắt linh mặc không biết bao nhiêu, thậm chí sức chiến đấu cũng cực kỳ tiếp cận, chỉ có điều linh mặc tu hành thời gian càng dài thôi, nói đến Thiên Linh tử vẫn không có đem linh mặc xem là cùng cấp số người đối xử, nhưng trước mắt Linh Mặc đoạt được một tòa ma điện trí cường giả vị trí, mà hắn có điều là bại tướng dưới tay. Không nghĩ tới ngươi gặp phải đối thủ đáng sợ như vậy, càng tiêu hao trên người ngươi hết thể nguyên lực. Làm Linh Mặc nhận biết được Thiên Linh Tử giờ khắc này trạng thái thì, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, hắn đồng dạng tu hành thôn linh thiên công, tự nhiên biết rõ môn công pháp này mạnh mẽ bá đạo, ở trong chiến đấu có thể quần cuộn không ngừng rút lấy đối phương nguyên lực cho mình sử dụng. Thiên Linh Tử đối với môn công pháp này tu hành cực sâu, nhưng trước mắt Thiên Linh Tử đàn phụ dĩ nhiên khô cạn. Hơn nữa thương thế còn không nhẹ, điều này làm cho Linh mặc vô cùng bất ngờ. Có điều, Linh mặc vẫn cho rằng là thiên linh tử đoạt được thứ 7 ma điện số 1, dù sao, bọn họ tuy rằng cách biệt ba cái cảnh giới nhỏ, nhưng thiên linh tử thực lực cũng không kém hắn rất nhiều. Hơn nữa, hắn rất thanh sở thiên linh tử lá bài tẩy, thần linh giang thế, khủng bố vô biên, dù cho là thiền tôn đều muốn kiên kỵ. Đây là chỉ có thiên linh tử mới có thể triển khai kỳ diệu thần thuật, Linh mặc cùng Linh nhẫn đều không thể triển khai, bằng không thiên linh tử này một tên gọi cũng sẽ không rơi xuống người trước trên người. Thiên linh tộc một môn song trí cường giả sao. Có tuyệt đại thiên kêu nhân vật nội tâm ám chiến, nếu như linh mặc liên thủ với thiên linh tử, e sợ sẽ hình thành một luồng sức chiến đấu rất đáng sợ. Ma thần truyền thừa, đã có hôn nhân. Thiên linh tử ngẩng đầu lên, quay về linh mặc nói rằng, linh mặc cùng mọi người đều là sức sở, cho rằng thiên linh tử đang nói chính hắn, lời này không khỏi quá không đem mọi người để vào trong mắt, liền ngay cả linh mặc đều có chút không vui. Hắn này tộc đệ tử hồ không quá đem hắn coi là chuyện đáng kể. Ngay ở linh mặc muốn đáp lại thiên linh tử thì, thiên cung bên trên, nhất đạo cổn cổn âm thanh truyền đến, làm cho mọi người ánh mắt đều là ngưng lại. Ma thần truyền thừa, cuối cùng cũng có thuộc về, còn lại người, đều có thể rời đi ma thần sơn. Cái gì? Thật sự có truyền thừa. Dựa vào cái gì? Mọi người thật vất vả giết đến một bước này, nhưng được báo cho ma thần truyền thừa đã có thuộc về, sự kích động có thể tưởng tượng được. Bọn họ mục quang dồn dập tìm đến phía thiên linh tử, nhưng giờ khắc này, ma quang thiên hạng, rơi vào một thân ảnh bên trên. Người này, thần minh. Chương 464, chiến linh mặc. Ma thần truyền thừa, thuộc về thần minh. Mọi người nguyên tưởng rằng là thiên linh tử thu được ma thần truyền thừa, nhưng mà, ma quang thiên hạng, rơi ra ở thần minh trên người, tuyên cáo ma thần ý chí, truyền thừa, thuộc về thần minh. Thần minh. Mọi người đương nhiên không thể nào không biết thần minh là ai, cựu ưu hoàng đệ tử thân truyền thiên quân bảng số 1, dù cho chưa từng gặp mặt cũng là nghe nói qua. Chỉ là bọn hắn lúc trước tiến vào ma thần sơn là vẫn chưa nhìn thấy tần Minh, thiên linh tử lại như vậy dễ thấy, vì vậy mọi người trong lúc nhất thời không nghĩ lên tần Minh đến, giờ khác này ma quang Giáng lâm ở tần Minh trên người, bọn họ mới phát hiện, lại có như vậy một vị xuất chúng nhân vật ở đây. Chỉ tiếc, cảnh giới của hắn, tựa hồ khá thấp một chút, chỉ có vương đạo ba tầng cảnh mà thôi, nhưng hắn nếu có thể đi đến một bước này, Liền đủ để chứng minh hắn nắm giữ thực lực cực kỳ đáng sợ, không người nào dám kinh thường. Người bại bởi hắn. Linh mặc nội tâm rung động nhất, hắn biết do chính mình vị này tộc đệ ủng có thực lực kinh khủng bậm nào, nhưng mà, vẫn thất bại, thua với tần minh. Như vậy người sau, đến tột cùng sẽ mạnh bao nhiêu? Thất bại, bị bại rất triệt để. Thiên linh tử than khẽ, câu nói này không thể nghi ngờ là ở nói cho linh mặc, hắn liền ma thần đều cho gọi ra đến, đến rồi, có thể kết quả vẫn không quá tận như nhân ý lại một bó ma quang trải ra mà đến ầm ầm vang động hóa thành một cái đại đạo hiện hiện tại trước mắt mọi người ma thần truyền thừa vượt nhưng đã coi truyền nhân bọn họ cũng phải làm rời đi ma thần sơn ai có người than khẽ trong bọn họ có người thậm chí không tiếc giết mình đồng môn người đến hoạch chiếm được ma thần truyền thừa cơ hội nhưng mà bọn họ liền trận chiến cuối cùng cơ hội đều không có liền muốn rời khỏi ma thần sơn thời khắc này trong đầu của bọn họ hiện ra một vài bức hình ảnh trong lòng ngũ vị tập trần Không biết là Hà Tư Vị. Đúng. Có một vị tuyệt đại thiên kiêu bước lên ma quang con đường, thiên địa cồn cồn khiêu động, hình như có từng sợi từng sợi ma khí tức chui vào trong cơ thể hắn, làm cho sức mạnh của hắn trong nháy mắt tăng cường mấy phần, phảng phất là ma thần sơn dành cho bù đắp. Duy chỉ có tần minh mới rõ ràng, ma thần sơn, sao lại có tốt như vậy tâm? Bọn họ đem rất nhiều tham dự thí luyện thiên kiêu luyện chế thành khối lỗi. Trước mắt, sao thả mặc cho những này thiên phu cực cường tuyệt đại thiên kiêu an nhiên rời đi? ta không phục, có người tuyển chọn âm u rời đi, tự nhiên cũng có người còn muốn muốn rảnh rặt một hồi, chỉ thấy cái kia yêu vực đến đây đại địa yêu viên hướng về tần minh cất bước mà đến, tiếng bước chân chấn động đại địa, này yêu viên phảng phất rơi vào cuồng hóa trạng thái, giơ tay nổ ra nhất đạo chất phát khủng bố đại địa trường ấn, phảng phất trực tiếp từ chỗ sâu trong lòng đất oan ra một khối, nóng rực nóng bỏng, quan hướng về phía tần minh, tần minh vẻ mặt loé lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, nhất đạo cực kỳ sắc bén kiếm mang phá tan rồi đạo kia trường ấn bước chân của hắn vượt đi ra ngoài, Nhân Hoàng Quyền hét giận dữ mà ra, Bải Sơn Đảo Hải giống như đánh về cái kia đại địa yêu viên. Hai người sức mạnh trong nháy mắt đụng vào nhau, đại địa yêu viên trong cơ thể chạy xuôi đại địa viên hoàng huyết mạch sức mạnh, giờ khắc này huyết mạch sức mạnh bạo phát, cường thịnh cùng bố, dường như có núi lửa dung nham ở trong cơ thể hắn phun trào ra đến giống như vậy, cùng loạn yêu chi trưởng ấn điên cuồng càn quét mà ra. Tân Minh vung lên Nhân Hoàng Quyền, huyết mạch sức mạnh đồng dạng buộc phát ra, giống như một vị cổ chi đại đế ra tay có âm ầm ầm tiếng vang từ trong cơ thể hắn truyền ra, các hệ đạo ý hòa vào hắn quyền bên trong, làm cho hắn ánh quyền phảng phất chất chứa đủ loại thần quang, chỉ thấy hắn đạp bước tiến lên, đón đại địa yêu viên vung ra cự quyền. Đùng, đùng, đùng, liên tiếp có nổ tung thanh ở trong hư không vang vọng, dường như từng mảng từng mảng thiên địa đều bị nổ tung. Đại địa yêu viên đồng dạng là từ thiên kiêu tập hợp ma điện bên trong trinh phạt mà ra, thực lực đó mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Tuy rằng ở cả tòa thượng giới vương đạo sáu tầng cảnh bên trong. Này đại địa yêu viên còn không cách nào xếp vào 10 vị trí đầu, nhưng tương tự cực sự mạnh mẽ. Dù sao, ở cả tòa thượng giới, vương đạo 6 tầng cảnh nhân vật, có thật nhiều là ở này một cảnh bị nốt cả đời, bọn họ với này cảnh tinh nghiên vô số năm, sức chiến đấu sao không mạnh. Còn có, những tiên thiên đó thân thể, nếu như trưởng thành đến vương đạo 6 tầng cảnh, quét ngang nơi đây đại đa số tuyệt đại thiên kiêu tuyệt đối không là vấn đề, dù sao, thượng giới tinh nguyện, có thể cũng không phải là hết mức đi tới lại giới. Đại địa yêu viên bộ lông trên còn dính nhuộm vết máu, cùng hóa trạng thái có vẻ đặc biệt yêu tà, yêu chi trưởng ấn tiêu diệt hạ xuống, như vô tận báo táp ép đè xuống, Tần Minh há mồm hét một tiếng, phun ra đáng sợ lợi kiếm, sắc bén đến cực hạn, đem cái kia từng đạo từng đạo trưởng ấn đều xuyên tới đến. Ta cũng muốn lĩnh giáo một hồi, đến tụt cùng là người thế nào, có thể làm cho ngã tộc Thiên Linh tử thảm bại. Linh mặc bước chân đồng dạng vượt đi ra ngoài, thiên địa điên cuồng gào thét, chư cường bá đạo một quyển hướng về Tần Minh đánh giết tới làm cho tần minh nội tâm trong dây lát run lên, linh mặc là một nhân vật nguy hiểm, sự công kích của hắn kiên quyết không thể coi thường. Chém. Tần Minh quát lên một tiếng lớn, có vô tận kiếm ý từ trong cơ thể hắn bắn liệt mà ra, dường như một cái kiếm hà, rít gào mà động, mỗi một giọt trong sông đều chất chứa cực kỳ mãnh liệt kiếm ý, có đáng sợ kiếm toàn sinh thành, hướng về thiên linh tử phương hướng nào tới. Nay một trận đại chiến triển khai làm cho rất nhiều tức sắp rời đi ma thần sơn tuyệt đại thiên kiêu đều dừng bước, bọn họ làm sao không muốn biết này có thể có được ma thần tán thành thanh niên đến tuột cùng có thế nào thực lực mạnh mẽ đại địa yêu viên linh mặc đều là vương đạo sáu tầng cảnh người tài ba thiên tôn không ra tiên có người có thể áp chế bọn họ toàn bộ hư không dường như muốn thắc loạn bị đan sen loạn lưu bao phủ có kêu thét thanh truyền ra kiếm ý rung động cổ kim tam đại thiên kêu nhân vật quyết đấu gây nên vô số người lướt mắt tân minh sừng sững ở một tòa cao sơn bên trên thủ trưởng run lên cái kia trước mặt một ngọn núi cổ càng vụt lên từ mặt đất mang theo ngàn lần đại thế dày nặng cực kỳ như một phương đại địa nghiền ép mà ra đại địa yêu viên ánh mắt rung động lại hắn am hiểu đại địa lực lượng ngưng tụ ra từng đạo từng đạo lớn vô cùng thổ chi trường ấn đem ngọn núi cổ kia đánh nát cùng lúc đó thiên linh tử thôn linh thiên công đem cái kia kiếm hà nuốt hết sau đó hắn đánh ra bá đạo thôn vệ cơn lốc cơn lốc kia nhằng nhị khắp nơi như là đang diện hóa một phương đại trận trong khoảnh khắc đem tần minh bao phủ ở bên trong chuyện này có tuyệt đại thiên tiêu thay đổi sắc mặt này thôn phệ cơn lốc quá mức đáng sợ, bất kỳ công kích tiến vào bên trong đều phải bị tăng hãn dã. Thuôn phệ, chớ đừng nói chi là đưa thân vào trong đó. bọn họ phảng phất đã nhìn thấy tần minh bị thôn phệ cơn lốc luyện hóa thành dòng màu răng rớp, chắc mang cùng lưu vân tông nữ tôn đều không nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố như vậy. vốn tưởng rằng đánh bại thiên linh tử sau khi, chí ít có thể tĩnh dưỡng một quãng thời gian, nhưng tơ hồ cũng chưa kịp khôi phục, tần minh liền lần thứ hai ra tay, nên chiến hai vị đáng sợ sáu tầng cảnh cường giả. Tân Minh cùng đối thủ cách biệt ba cái cảnh giới nhỏ, mà đối phương lại là sáu tầng cảnh bên trong cường giả. Quan sát một tòa ma điện hết thề thiên kiêu, đặc biệt là thiên linh tử, thực lực đó không kém thiên linh tử. Thôn phệ đại trưởng ấn vừa ra, hầu như là quét sạch tứ phương, mang theo đạo đạo cất lốc, như ở gen đúc một tòa đại đỉnh, phải đem tân minh luyện hóa. Chẳng trách, ngươi không phải thiên linh tử. Tân Minh cười nhạt lại, phun ra nhất đạo treo tức cầm thanh, khiến cho linh mặc vẻ mặt cứng đờ. Thiên linh tộc người, người phương nào không muốn trở thành thiên linh tử? Dù cho hắn cùng thiên linh tử cùng hạ giới Mà cảnh giới càng mạnh hơn Nhưng vẫn ước cao thiên linh tử Trước mắt, Tần Minh Không thể nghi ngờ là xích lỏa lỏa mỹ thị Cho rằng hắn không xứng trở thành thiên linh tử Không có thực lực như vậy Mà Tần Minh cũng không sai Đây là hắn tự mình cảm thụ Linh mặc cao hơn thiên linh tử ra ba cái cảnh giới nhỏ Nhưng hai người thực lực trên lệnh cũng không lớn Thiên phú chi kèm có thể thấy được chút ít Xì xì Kiếm khí đâm thủng thôn vệ cơn lốc Tần Minh đã đánh bại thiên linh Tử. Tự nhiên liền biết được làm sao đối phó thôn linh thiên công, thiên linh tử đứng ở một bên, thở lạnh nhạt cuộc chiến đấu này, hắn cũng không nhận ra, hắn đều thua với tần minh, hắn tộc huynh linh mặc có thể có cơ hội chiến thắng. Trừ phi, là linh nhận đến rồi. Đùng, Đại địa yêu viên như một vị viễn cổ cự nhân dáng thế, mỗi một bước đều xuyên thấu hư không, đánh rơi xuống ở trên mặt đất, dấu ấn ra đầy đủ mấy trượng thâm dấu ấn. Sau đó nguồn sức mạnh này rung động ở tần minh trên người. Nhưng tần minh giờ khắc này càng cũng tiến vào yêu hóa trạng thái, một đôi mắt yêu dị cực kỳ, cả người lưu chuyển óng ánh hào quang, bước chân của hắn không ngừng hướng phía trước bước ra, phản phất không bị ảnh hưởng chút nào, cơ thể hắn sức mạnh mạnh mẽ đến cực hạn, đủ để so đấu chân chính yêu thú. Phía sau hắn triển khai kim thiên bằng chi dự, đặc biệt sắc bén, bóng người lóe lên, trong chốc lát dáng lâm đại địa yêu viên sau lưng, nhân hoàng quyền hướng về đại địa yêu viên trái tim đánh mạnh mà đi, mang theo thao thiên kiếm ý, như bẻ cảnh khô giống như Trực tiếp xé rách đại địa yêu viên thân thể phòng ngự, nổ nát đại địa yêu viên trái tim. Trận chiến này, dừng lại đi. Đại địa yêu viên chết phảng phất xúc động ma thần trên núi tồn tại, phun ra nhất đạo xa xôi ầm thanh, hy vọng trận chiến này dừng lại. Này gây nên mọi người suy đoán, ma thần Sơn tồn tại, cũng sẽ đau lòng mạng người sao. Vẫn là nói, này tồn tại cho rằng tần minh sẽ bại, không hy vọng ma thần truyền thừa thất bại, vì vậy mới lối ra, mở miệng ngăn lại. Này loại thứ hai suy đoán vừa ra hiện tại mọi người trong đầu. Tần Minh liền dùng thực lực để ý nghĩ của bọn họ phá diệt, không có đại địa yêu viên kiểm chế Tần Minh trở nên càng ngày càng hung hăng lên, một quyền tiếp theo một quyền, nhân hoàng Oai không ngừng đập ra, làm cho Linh Mặc dĩ nhiên ở hạ phòng, bị Tần Minh áp chế. Nay cũng không phải nói Tần Minh sức chiến đấu liền thật sự có thể chiếm cứ như vậy thượng phòng, nếu như hắn cùng Linh Mặc là lần đầu quyết đấu, hắn căn bản không có bất kỳ ưu thế nào, nhưng bây giờ, hắn thông qua cùng thiên linh tử quyết đấu, đã mò thấy thôn linh thiên công động tác võ thuật. Môn công pháp này cường thịnh bá đạo, nhưng cũng tồn tại thiếu sót thật lớn, trên đời này, căn bản không có tuyệt đối hoàn mỹ công pháp cùng thần thông. Bởi vậy, Linh mặc rất nhiều thủ đoạn tần minh đều có thể báo trước, mỗi một quyền đều đánh vào muốn hại, chỗ yếu trên, khiến cho Linh mặc không ngừng thay đổi chính mình ra chiêu. Dần dần, Linh mặc tâm thái tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, từ mà rơi vào hạ phong. Thiên Linh tử vẻ mặt dần dần khôi phục bình thường, hắn không có lưu lại, bước chân một bước, leo lên ma quang con đường phảng phất căn bản không thèm để ý linh mặc chết sống, giết, thiên địa cuồn cuộn, áp bách xuống, tần minh tùy ý một đòn đều mang theo ngàn lần đại thế, thả đại thiên lần oai, có lợi kiếm đâm thủng thiên linh tử lồng ngực, muốn đem xóa bỏ đi đến. Được rồi, ma thần trên núi tồn tại trực tiếp chợt quát lên, nhưng tần minh nhưng không có dừng lại sự công kích của hắn, mà là hung hăng đáp lại. Đạo, nếu như không giết, để cho ngươi luyện chế thành khôi lỗi sao? Chương 465, đoạt xác, ma lỗi. Hai chữ này như sấm sét giữa trời quang giống như ở mọi người trong đầu nổ vang, khiến đến thần sắc của bọn họ tất cả đều trở nên lạnh lùng cực kỳ, rất nhanh nhớ tới lúc trước thí luyện bên trong trải qua tất cả, bọn họ cùng tộc huynh đệ, sư môn tỷ muội, có thể có không ít đều bị luyện chế thành ma lỗi, bây giờ, Ma Thần Sơn cũng phải lấy tương đồng phương pháp tới đối xử bọn họ sao? Người đây là đối với Ma Thần Sơn ác ý phỏng đoán, ta Ma Thần Sơn là thân phận như thế nào, muốn ma lỗi làm cái gì? Ma thần trên núi tồn tại thế thoát phủ nhận. Dù cho tất cả mọi người rõ ràng trong lòng, nhưng hắn vẫn sẽ không thừa nhận. Vào giờ phút này, cái kia cái thứ nhất tiến vào ma quang con đường bên trong Thiên Kiêu nhân vật, cả người bắt đầu phát sinh đáng sợ biến hóa, hắn mặt ngoài sinh ra từng đạo từng đạo quỷ dị dọa người hoa văn, ma quang thăm thẳm, trong lòng hắn càng sinh ra một kia ma chi hỏa diễm đến. Đây là Cái kia Thiên Kiêu nhân vật rốt cục nhận ra được không đúng, điên cuồng thôi thúc tự thân tu hành công pháp, để nguyên lực không ngừng từ toàn thân chung du đi, muốn loại bỏ này cỗ ma khí tức. Nhưng tất cả những thứ này đều ứng công vô ích, chỉ thấy cái kia ma quang con đường bên trong hình như có một vị vô thượng tồn tại riêu ruệ, từ trong hư vô đi ra, lấy hư hóa thực, sắc mặt lạnh leo đến không giống nhân loại, hắn trên dưới đánh giá này thiên kiêu nhân vật, sau đó càng đi vào cái kia thiên. tiêu nhân vật trong thân thể. Đoạn. Xá. Này thiên tiêu nhân vật sắc mặt đỏ lên, như là ở mức hồi lâu giống như vậy, cả người dường như muốn nghẹ thở, gân xanh nổi lên, khí tức không quân. Mấy tức sau. Tất cả khôi phục bình thường, này thiên kiêu nhân vật khoe miệng, càng phát họa lên một vẹt quỷ dị độ cong, tự lẩm bẩm, Ha, ta là binh vương các binh nghiệp, ta là ma thần điện ma yết. Này thiên kiêu nhân vật một bên cất bước một bên thấp giọng tự nói, rất nhanh, liền biến mất ở ma quang chi cuối đường. Ma ở ma quang con đường bốn phía tự còn có thật nhiều linh thể phiêu diêu, hai mắt của bọn họ tất cả đều hiện ra đỏ như màu máu, chờ đợi cái kế tiếp bước vào ma quang con đường thiên kiêu, như là đang đợi con mồi giống như. rốt cục. Lại một bóng người xuất hiện, rõ ràng là thiên linh tử, hắn sấn tần minh cùng linh mặc đại chiến thì tiến vào nhập ma quang con đường, muốn rời khỏi ma thần sơn. Không lâu lắm, thiên linh tử cũng cảm nhận được ma ý ăn mòn, hắn vận chuyển thôn linh thiên công, càng phải đem cái kia sợi ma chi hỏa diễm cùng ma đạo hoa văn hết mức cắn nuốt mất đến. Nhưng này cố ma ý nhưng càng ngày càng mạnh, đến mặt sau, liền ngay cả thiên linh tử cũng có chút không chịu nổi, hắn đứng tại chỗ, gào thét không ngớt, muốn tránh thoát mở cái kia ma ý ràng buộc nhưng lại khó có thể thành công. Ma quang con đường bên trong lại có một bóng người chậm rãi đạp bước mà ra, hắn rõ ràng cũng không phải là thực thể, nhưng mỗi một bước đều có thể khiến người ta run sợ, liền ngay cả thiên linh tử ánh mắt bên trong đều xuất hiện vẻ hoảng sợ, ngươi sớm nên với vạn cổ trước liền mục nát mới đúng. Hả? Cái kia ma đạo hư ảnh vẻ mặt lấp lóe lại, lập tức thử nghiệm tiến vào thiên linh tử trong thân thể, nhưng mà, ở thiên linh tử mi tâm, đột nhiên phóng ra một mảnh thịnh liệt phù văn đến. Na phủ văn như là một đạo phòng ngự bình phong, thủ hộ thiên linh tử cuối cùng tính mạng. Nếu như tần minh lúc trước cố ý muốn giết thiên linh tử, cũng sẽ xúc động mảnh này phủ văn, mà bùa chú này đánh đổi, cũng không phải tần minh có thể chịu đựng được. Thần. Cái kia ma đạo hư ảnh nhìn bùa chú này, trong miệng càng phun ra như vậy một chữ đến, thần. Nửa ngày, cái kia ma đạo hư ảnh than khẽ, là ta cơ duyên chưa tới, thôi, thôi. Thở dài qua đi, này ma bóng người lại chậm rãi hướng về khi đến đường đi đi hắn trong ánh mắt đầy rãy vẻ hảm đạm, làm như có chút thương cảm thiên linh tử thần chí từ từ khôi phục thanh minh trong đầu tựa hồ còn nhiều ra một đoạn ký ức làm cho hắn hai con mắt phóng ra thần thái thời gian qua đi vạn cổ hắn vẫn ở đùng thiên linh tử bước chân kiên quyết không rời hướng về phía trước vượt đi ra ngoài lúc trước bị tần minh đánh bại đổi tang phảng phất quét một cái sạch sành xanh hắn một lần nữa tìm về chính mình hiểu ra chính mình đem đi nói cái kia chính là một cái quay về vô thượng huy hoàng đường đại đạo Mà ở ma thần trong ngọn núi, trong nhà đá, thiên tôn đại chiến cũng dần dần sắp đến hồi kết thúc, ảnh chính phong được biết ma điện bên trong phát sinh sự, vẻ mặt có chút khó coi lên, linh ẩn lại cực cường, dù cho là chư thiên ma tôn một cùng ra tay, hắn cũng phải thôn phệ, đem mọi người nguyên lực hết mức thôn phệ hạ xuống. Có thiên ma tôn bị đánh gục, hơn nữa không chỉ một vị, bọn họ đều là đến từ các đại thế lực cấp độ bá chủ người, bị cáo chế sau trở thành ma lỗi, bản thân thực lực đều là cực cường, bây giờ lại lâm vào ma hóa. Sức chiến đấu càng thêm cuồng bạo, nhưng bọn họ phối hợp thiếu hụt hiệu ngầm, Mặc dù nhiều người liên thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngang hàng linh nhận. Có điều, theo có thiên ma tôn sức mạnh bị linh nhận thôn phệ, ảnh chín phong trong mắt, nhưng né qua một vị không dễ phát hiện rào hòa vẻ. Một đám thiên ma tôn làm chất dinh dưỡng, thượng thương thật là dày lợi ta. Linh nhận giờ khắc này hồn nhiên không biết linh mặc cùng thiên linh tử tình huống, thôn phệ mọi người nguyên lực hắn trước mắt thập phần hương phấn, nhưng liền ở trong chớp mắt. Một luồng cảm giác mát mẻ từ đầu đúc đến gan bàn chân, làm cho hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, phảng phất thân thể đều không bị không chế, bị một vị thiên ma tôn quyền ấn bắn trúng trái tim, hoành bay ra ngoài, đánh vào trên vách đá. Ma thần sơn, thủ đoạn cao cường. Linh nhận phun máu phè phè, căn bản không không chế được chính mình, thân thể của hắn, phảng phất trở thành một vị ma khu, không thuộc về hắn. Liên như vậy luyện chế thành khôi lỗi, quá lãng phí. Lúc này, trên vách đá, càng đi xuống nhất đạo bóng mở đến hắn nhìn một chút linh nhận, lập tức đi vào linh nhận trong thân thể, linh nhận thống khổ phảng phất biến mất rồi, cuối cùng lộ ra nụ cười quái dị. ta trở về. ảnh chín phong sắc mặt mỉm cười, ma lỗi. đối với bọn họ tới nói nhiều một vị thiếu một vị cũng không có khác nhau, thế nhưng có thể làm vật dẫn nên tiếp thượng cổ đại năng trở về. mỗi một vị có thể đều cực kỳ trọng yếu. vào giờ phút này, ở chúng ma điện hội tụ nơi, còn lại mấy vị tuyệt đại thiên kiêu sắc mặt nghiêm nghị, không biết đang đợi cái gì. ma thần sơn. Cái gọi là truyền thừa, đến tột cùng là cái gì? Tân Minh đưa mắt nhìn trời, quay về hư không hỏi, hắn biết đạo, ma thần trên núi tồn tại, nhất định có thể nghe thấy. Tự nhiên là bồi dưỡng được một đời mới ma thần đến. Nhất đạo thanh âm đạm mạc phun ra, khiến cho mọi người ánh mắt lóe lên, lập tức chỉ nghe một vị tuyệt đại thiên kêu hỏi, cái kia vì sao, muốn rổn thành ma lỗi? Ha ha ha ha. Nghe được này vừa hỏi thoại, âm u mà khủng bố tiếng cười ở giữa bầu trời truyền ra đến, mang theo yêu tà khí. Làm cho trong lòng mọi người vì khiêu, ma thần sơn tồn tại, muốn xuất thế sao? Hê hê, các ngươi không rắc đến vấn đề của chính mình quá mức ngu xuẩn sao? Muốn để một người tuyệt đối phục tùng cũng không dễ dàng, mà chế thành ma lỗi thì lại có lợi cho không chế, không phải sao? Có điều các ngươi yên tâm, ta sẽ không đem bọn ngươi chế thành ma lỗi, các ngươi giá trị, có thể xa xa cao hơn ma lỗi. Ma thần sơn để chư người nội tâm đều nổi lên hẳn ý, này ma thần sơn giã tâm coi là thật không nhỏ. Bọn họ nhưng là đến từ thượng giới thế lực cấp độ bá chủ A, đối phương còn muốn đem bọn họ toàn bộ nắm giữ trong lòng bàn tay, đủ thấy đối với phương độ mưu rất lớn. Trong ngay mắt, có mấy đạo ánh sáng sông thẳng vận tiêu, rõ ràng là mọi người vũ binh, đến một bước này, song phương tiếp cận trở mặt, bọn họ nhất định phải lấy ra vũ binh tiến hành phòng vệ. Có điều, bọn họ sử dụng đại thể là cấp 5 thượng phẩm vũ binh, không có chuẩn hoàng khí, trận chiến này vẫn không có chút tự tin nào. Châu châu đá xe, không biết tự lượng sức mình Ma thần sơn truyền ra giọng nói lạnh lùng, sau đó chỉ thấy ba bóng người từ trên trời giáng xuống, mang theo đáng sợ ma ý, đạp bước mà đến, liếc chéo mọi người. Sư thúc. Một vị tuyệt đại thiên kiêu hô, cái kia trong đó một bóng người, rõ ràng là hắn sư môn sư thúc, chỉ có điều, người sư thúc này mù quang hờ hững, phản phất căn bản không quen biết hắn. Bắt giữ bọn họ. Ma thần sơn mệnh lệnh truyền xuống rồi, chốc lát trong lúc đó, ba vị ma lỗi con ngươi xạ ra nhuổi mang, bóng người điên cuồng lấp lóe thướng về chúng thiên kêu phương hướng nào tới tân minh vẻ mặt run lên huyết hoàng kiếm hiện lên thét dài với không ở hắn trước người chém ra một mảnh lại một mảnh màu máu man kiếm đỡ một vị ma lỗi công kích ba vị này thiên ma tôn đều sừng sững ở vương đạo chín tầng cảnh tuy rằng huyết hoàng kiếm nắm giữ trảm thiên tôn sức mạnh nhưng ở này ma thần trên núi huyết hoàng kiếm kiếm uy bị ma đạo pháp tắc ràng buộc uy lực vô hình hạ thấp rất nhiều càng không có cách nào thương tổn được đối phương huyết hoàng kiếm cũng như này chớ đừng nói chi là những người khác thượng phẩm vũ binh tất cả đều chịu đến hạn chế cái nào sợ bọn họ dựa vào vũ binh vẫn ở thế yếu bị thiên ma tôn bắt lại đến cuối cùng ba đại ma lỗi đồng loạt giáng lâm ở tần minh trước người bùng nổ ra dọa người áp bức lực lượng phải đem tần minh chân áp đem hắn để cho ma thần đi ảnh chín phong chậm rãi đi ra nghe được tiếng nói của hắn này ba đại ma lỗi nhất thời dừng lại công kích cung kính mà đứng thẳng ở tại chỗ như là ở nên tiếp bọn họ vương đến người này là ta Một thanh âm cồn cồn mà đến, chợt chỉ thấy nhất đạo còn như là ma bóng mờ bạo thiểm mà tới, trong thời gian ngắn chui vào một vị tuyệt đại thiên kiêu bên trong thân thể, cái kia tuyệt đại thiên kiêu thậm chí không kịp làm ra phản kháng, hai con mắt liền hóa thành đỏ như màu máu, cả người đều tỏa ra yêu dị ma quang. Đoạt xác, tần minh con ngươi động lại lên, ma thần trên núi tồn tại, tuyển ra ma điện người mạnh nhất mục đích cũng không phải là muốn cho bọn họ trở thành ma lỗi, mà là đoạt xác. Ha, bao nhiêu năm, rốt cục đợi được một. Tuy rằng bất tận hoàn mỹ, nhưng còn có thể rèn luyện, hy vọng không có bỏ qua thời đại vàng son. Bị đoạt xá sau khi tuyệt đại thiên kiêu phun ra một thanh âm, còn lại nhân thần sắc đều có chút tái nhợt, nhưng khẩn đón lấy, lại có ma đạo hư ảnh điền cuồng lấp lóe mà đến, phân biệt chui vào thân thể bọn họ bên trong, liền ngay cả lưu vân tông nữ tôn cùng chắc mang cũng là như vậy. Tân Minh muốn xuất thủ cứu rút, nhưng là ba đại ma lỗi vắt ngang ở hắn trước người, liền ngay cả ảnh chín phong đều hướng về phương hướng của hắn xúm lại đến. Để hắn căn bản không có cách nào ra tay Huống hồ, hồ, coi như hắn ra tay rồi cũng rất khó thành công Đây chính là thiên tôn cảnh ma lỗi Cảnh giới của hắn vẫn là quá thấp Đến cuối cùng, hầu như mỗi một vị đi đến một bước này Tuyệt đại thiên kiêu đều bị thành công đoạt xác Bọn họ lẫn nhau nhìn đối phương Lại như ở nhìn nhiều năm không gặp bạn tri kỷ bạn tốt Trăm năm bên trong, ta ma thần sơn tất có thể nên đón phục hưng Ảnh chính phong cười văng nói Nhưng cười đáp một nửa, tiếng cười nhưng im bặt đi Sau đó mọi người đều trở nên nghiêm túc lên, quỳ một chân chiến đất, quay về thiên khung bên trên nào đó một phương hướng kính cần nói, cung nênh ma thần. Chương 466, Nguyên cực Cảnh Phân Chia Cung nênh ma thần Mọi người âm thanh vang vọng ở trong thiên địa, giống như cực kỳ đáng sợ ma âm, để tần minh tâm thần chấn động, không nhịn được muốn nằm dạp xuống. Có điều tần minh miễn cưỡng nhịn xuống, hắn vận chuyển chân võ đế điện, đem vương đạo cảnh tu hành đến cực hạ, chống lại này cô ma huy. Hắn nhìn bị người đoạt sát Lưu Vân Tông nữ tôn cùng chất mang nội tâm sinh ra một luồng cảm giác vô lực. Nếu như hắn đủ mạnh, liền có thể thủ hộ chính mình thân bằng. Đáng tiếc, hắn ngăn lại Thiên Linh Tử, nhưng không cách nào ngăn cản Ma Thần Sơn Viễn cổ đại năng đoạt sát. Sẽ có một ngày, như thực lực ta đầy đủ, ổn thỏa cho các ngươi báo thủ. Tần Minh trong lòng thầm hạ quyết tâm. Trước mắt hắn còn chưa đủ lấy lay động Ma Thần Sơn. Những này Ma Đạo cử kình đoạt sát sau khi bước kế tiếp mục tiêu cũng thượng không sáng láng, để Tần Minh không tốt manh động. Trên trời, cồn cồn ma vân phun trào, như là có một phương thế giới màu đen kéo tới, để ép toàn bộ thương khung, một luồng hơi thở cực kỳ đáng sợ tràn ngập ở trong thiên địa. Trong ngay mắt, Tần Minh chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, như là có vô tận hàn ý kéo tới. Đối với Phương Minh Minh cách hắn thượng có ngàn vạn lý chi diêu, nhưng mà, nhưng có thể để hắn cảm thấy khiếp đảm, phảng phất chưa chung người trước tiên chú tâm. Này chính là mà thân sao? Tần Minh con ngươi triệt để động lại lên, cái kia đẩy trời ma vân bên trong sừng sững một vị cực kỳ đáng sợ bóng mờ, như là chỉ có thể linh hồn giống như, nhưng dù là như vậy một vị thể linh hồn, khi hắn cất bước thời gian đấu chuyển tinh gì, Phảng Vân Sơn Hà Nhật Nguyệt đều ở lui về phía sau, chỉ xích thiên nhai, Thoáng qua dáng lâm. Đợi đến ma thần tới gần, Tần Minh Phương Tài, lúc này, thấy rõ dáng dấp của hắn, càng rất trẻ tuổi, như khoảng 30 tuổi dáng vẻ, một đôi con mắt đen tỏa sáng, lộ ra một luồng sâu xa cùng thê lương cảm giác. Hắn ngũ quan tương đương tinh xảo, Phản phất là tinh điêu tế chắc quá giống như vậy, cùng tần minh trong đầu hung thần ác sát dáng vẻ cũng không tương xứng, hắn không nghĩ tới, ma thần nhìn qua trẻ tuổi như vậy tuấn tú, nếu như không phải khoác một bộ áo bào đen, e sợ tần minh sẽ cho rằng hắn là một cái nào đó thế gia công tử ca. Đương nhiên, ma thần chân thực tuổi không thể thật sự chỉ có trường 30, chỉ là hắn pháp lực ngất trời, dù cho sống vô tận năm tháng, nhìn qua vẫn tuổi trẻ. Những kia đoạt sát lao quái vật, e sợ đều là ma đế cấp bậc nhân vật, mà này ma thần phải làm ngự trị ở chư đế bên trên. Dựa theo Tần Minh suy đoán, nói không chắc, này ma thần sẽ là một như đồng đế tôn, ma đế giống như nhân vật, điều này cũng khiến Tần Minh hiếu kỳ, tương tự đều là ma tu, nếu như loạn cổ những năm cuối ma đế, gặp phải ma thần, ai sẽ càng mạnh hơn một ít. Ma thần dáng lâm ở trên mặt đất, càng không có phát sinh chút nào âm thanh, hắn như là chỉ có linh hồn, không có thân thể giống như, làm cho Tần Minh nội tâm ám chiến, những này ma thần trên núi cường giả, Tựa hồ cũng đã ngã xuống rất nhiều năm, nhưng linh hồn chưa chết, muốn đoạt sát trùng sống cả đời. Hạ giới pháp tắc không trọn vẹn đến lợi hại, những này ma thần trên núi cường giả phải làm đợi rất nhiều niên đi, rốt cuộc đã tới chư thiên tiêu. có thể từ chư thiên kiêu bên trong trọn thiên phú xuất chúng nhân vật đến đoạt sát. Có điều, dù cho những này thiên kiêu nguyên bản thiên phú không mạnh cũng quan hệ không lớn, then chốt là thể chất cùng thân thể, nội tính, thiên phú. đối với những này thông thiên cường giả tới nói, đều không quan trọng chỉ là bọn họ tự thân ký ức, liền đủ để tu hành đến đại đế cảnh giới. Cái kia ma thần ánh mắt sắc bén cực kỳ, phảng phất có thể đâm thủng thiên địa, rơi vào tần minh trên người, làm cho tần minh thân thể run lên, cái gọi là ma thần truyền thừa, trên thực tế, chính là trở thành ma thần vật dẫn chứ. Chính là hắn sao? Tựa hồ, cảnh giới thấp chút. Ma thần trong miệng phun ra giọng nói lạnh lùng, phảng phất mang theo một chút bất mãn, để ở đây chúng ma đô trong lòng run sợ. Cuối cùng, vẫn là ảnh chín phong mở miệng, Đầu tiên là quay về ma thần không người, sau đó mới chậm rãi nói rằng, khởi bẩm ta chủ ma thần, người này sức chiến đấu tuy rằng thấp một chút, thế nhưng thân thể, nguyên lực độ tinh khiết, đều là thượng đẳng nhất, dù cho là vương đạo 6 tầng cảnh người, hắn như thế có thể dễ dàng giết chết, đối với ta chủ tới nói, có thể tránh khỏi không ít thời gian. Con cảnh giới tăng lên, có điều là vấn đề thời gian thôi. Nghe được ảnh chính phong, ma thần con mắt quát nhiên khúc xạ ra một tia sắc bén ánh sáng đến. Tần Minh chỉ cảm thấy này mà Quang có thể nhìn thấu thân thể của hắn, thậm chí ngay cả linh hồn của hắn đều phải bị nhìn thấu đến. Vượt qua thiên kiếp thân thể. Ma thần là nhân vật cỡ nào, đứng đầu cổ kim, năm xưa thống ngự ma thần điện, liền tề ra đều kém xa tích tắp, chỉ một chút, liền nhìn ra tần Minh thân thể có độ kiếp dấu vết lưu lại. Ma thần nhìn ra rồi, cũng không ý nghĩa cái khác ma đạo cử kình trước cũng nhìn ra rồi, bọn họ có thể không tốt như vậy nhãn lực, có thể nhìn ra tần Minh thân thể trên lưu lại độ kiếp dấu vết. Dù sao, dù cho là cổ chi đại đế cũng không phải người người đều độ qua thiên kiếp, chỉ có kinh diệm nhất đám người kia mới được, hơn nữa còn phải là trên một kỳ nguyên, ma thần vượt qua kiếp, ở đây ma đạo cử kình năm xưa cũng có vượt qua thiên kiếp, này đã phi thường hiếm thấy. Tần Minh khẽ miệng hơi co giật lại, ở này ma thần trước mặt, hắn phảng phất căn bản không có bí mật gì, hết thảy tất cả đều sẽ bị nhìn thấu đến, bao quát hắn, cô đọng nguyên lực, đều không gạt được này đám nhân vật. Mặc dù không có thân thể, thế nhưng Tần Minh không nghi ngờ chút nào Này ma thần nếu như lấy linh hồn bí thuật đối với hắn phát động công kích, như vậy, hắn tuyệt đối không chịu nổi. Người tu hành thần cấp công pháp, không đúng, tựa hồ khuyết một chút, chỉ có thể toán làm đế cấp, nhưng ở đế cấp bên trong phải làm là số một số hai công pháp. Từ tần minh nguyên lực gọn sóng, ma thần trong nháy mắt hiểu rõ rất nhiều, nói ra để tần minh tất cả giật mình. Lâu dài tới nay, hắn chỉ biết là chân võ đế điển chính là một môn siêu phạm đế cấp công pháp, khủng bố vô biên, dù cho là đế tộc chấn tộc công pháp. Tựa hồ cũng có chỗ không bằng, nhưng ma thần theo như lời nói, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, thần cấp công pháp, đó là thế nào một cấp bậc. Là cái có thể tạo tài năng, nếu như tu hành bản tọa vạn ma thần điện, đem như hổ thêm cánh. Ma thần trên mặt rốt cục hiện lên một nụ cười, lại làm cho thần mình không rét mà run, hắn đang suy tư, làm sao mới có thể ứng đối ma thần đoạt sát. Hệ thống, bất hoại kim thân có thể không ngăn trở công kích linh hồn. Thần minh quay về hệ thống hỏi. Hệ thống do dự lại. Có thể thử một chút xem. Thử một chút xem. Tân Minh sửng sốt một chút, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy liên hệ thống đều chuyện không có nắm chắc. Chuyện này ý nghĩa là, ma thần công kích linh hồn, có thể là chạm được bất hoại kim thân cực hạn, có thể hay không đỡ được rất khó nói. Cũng chỉ có như vậy. Tân Minh trong lòng thở dài, đối phương nắm giữ nhưng là được xương thần cấp linh hồn, dùng làm công kích sẽ mạnh bao nhiêu khó có thể nói rõ, dù cho theo năm tháng trôi qua một phần, vẫn cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Hệ thống cái gọi là thử một chút xem, đại đế cũng là ý này, nếu như ma thần lực lượng linh hồn ở vào đỉnh cao, e sợ bất hoại kim thân căn bản không có tác dụng, nhưng nếu là bị năm tháng suy yếu, cái kia chính là có thể thành công. Hệ thống, ma thần, đến tột cùng ở vào cảnh giới gì? Tân minh không rõ, ma thần được xưng thần, thiên linh tử tổ tiên cũng được gọi là thần, này đến tột cùng là một thế nào cảnh giới, thật sự vượt qua đại đế phạm chủ sao? Cái gọi là thần, vẫn ở nguyên cực cảnh nhưng không phải tầm thường đại đế hệ thống rốt cục đáp lại tần minh đem đại đế cảnh giới phân chia đều báo cho hắn nguyên cực cảnh phân ba cái cảnh giới tầng thứ nhất cảnh giới chính là đại đế tần minh vi lăng nguyên cực cảnh nguyên lực tu luyện tới cực hạn cảnh giới nguyên tưởng rằng cảnh giới này cường giả đều xưng là đại đế nhưng bây giờ nhìn lại tựa hồ cũng không phải là như vậy đại đế cảnh chỉ là nguyên cực cảnh tầng thứ nhất cảnh giới tầng thứ hai cảnh giới chính là thần đế cảnh bước vào cảnh giới này Cũng có thể coi là thần, thái sơ thời đại thần đế từng xuất hiện không ít, nhưng loạn cổ, chỉ có ba người, cổ đế hy, ma đế, đế tôn. Trước mắt ma thần, khi còn sống cũng thuộc về thần đế cảnh. Hệ thống nói rằng, thần đế, tần minh nội tâm cực kỳ chấn động, nhìn về phía ma thần mục quang càng thêm kiên kỵ mấy phần, đây là cổ chi đại đế đều khó mà với tới cảnh giới A. May là ma thần cũng không biết tần minh cùng hệ thống giao lưu, bằng không chỉ sợ sẽ không cho tần minh nhiều thời gian như vậy. trước mắt ma thần Chính đang nhìn quét mọi người, nhìn các vị ma đạo cự kình đều lựa chọn thế nào tốt chủ. Hai người này, tựa hồ rất bình thường. Ma thần quét về phía chắc mang cùng Lưu Vân Tông Nữ Tôn, hai người này trong ngày thường cũng coi như là thiên tài, nhưng nhưng không cách nào vào ma thần chi nhãn. Có điều ma thần tuy rằng không lắm mắt, nhưng tốt chủ chuyện như vậy, bọn họ không cách nào dòng trống khua chiêng địa đi chọn, có thể tìm tới mấy cô miễn cưỡng hợp dụng, đã là cực kỳ hiếm có. Lúc này... Hệ thống chính đang vì là tần minh trình bảy nguyên cực cảnh tầng thứ 3 cảnh giới. Thần đế cảnh bên trên chính là nguyên cực cảnh tầng thứ 3 cảnh giới, thiên đế cảnh, mặc dù là ở Thái Sơ, đều rất khó sinh ra một vị thiên đế cảnh cường giả, thần đế cường giả, ở thiên đế trước mặt, trong nháy mắt có thể giết, đây mới thực sự là đi tới nguyên lực tu hành cực hạn nhân vật. Tân Minh sắc không nhịn được rung động lại, chỉ có thiên đế mới thật sự là xứng xứng ở nguyên cực cảnh đỉnh cao cường giả, dù cho ở người cường giả kiếp như mây Thái Sơ kỳ nguyên, Đều là cao cao tại thượng, thống ngự vạn đạo, điều này làm cho tần minh nội tâm sinh ra vô hạn ngóng trông. Cổ chi đại đế, là người người đều đang đeo đuổi cảnh giới, có thể tần minh, hắn mục quang đã không chỉ là rơi vào đại đế cảnh, hắn muốn thành thần, thành thiên đế. đôn đại bên trong, thái sơn niên đại sinh ra một vị thiên đế, muốn lấy cả tòa thế giới vì là lò nung đến thành tiểu đại đạo, chỉ thiếu chút nữa liền muốn thành công, nhưng này vị thiên đế phát hiện làm như vậy làm trời nổi giận, không chỉ có ngay đầu tiên dừng lại, còn nghịch chuyển tất cả. Hệ thống để tần minh em thầm tạc lưỡi, lấy cả tòa thế giới vì là lò đung, luyện hóa vạn đạo, một khi thành công, cả tòa thế giới sẽ quay về hỗn độn chứ. Các ngươi đều trước tiên rời đi thôi, mỗi một thân thể ký ức các ngươi nên đều thành công dung hợp, như vậy, lạng yên không một tiếng động địa thẩm thấu đến hiện nay thượng giới các thế lực lớn bên trong đi, thời đại không giống, pháp cùng đạo, đều lại muốn thứ tiến hành tôi luyện. Ma thần quay về mọi người phân phó nói. Xin nghe ta chủ ma thần ý chỉ. Mọi người không người. Sau đó đều rời đi nơi đây, ma thần dung hợp tần minh ký ức, phải làm sẽ không có vấn đề mới đúng, bọn họ không có cần thiết lưu ở chỗ này nhìn chằm chằm. Ngủ đông mười vạn niên, bọn họ rốt cục có thể rời đi ma thần Sơn. Rất nhanh, cả tòa ma thần Sơn đều trở nên trống rỗng, chỉ có hai bóng người, bình tĩnh mà đối lập, lạnh lẽo mà mênh mông. Chương 467, Mảnh vỡ thế giới Ma thần Sơn, trở nên trống rỗng, chỉ còn dư lại hai người, tần minh, ma thần có thể bị tuyển vì ta vật dẫn, ngươi rất vinh hạnh. Ma thần chậm rãi mở miệng, cũng không vội với lập tức liền đoạt sát xuống lại. Tân Minh cười nhạt một tiếng, đã như vậy, ngươi không ngại cũng nói cái rõ ràng, ma thần Sơn, đến cùng là nơi nào. Ma thần trong con ngươi hơi toát ra một tia vẻ kinh ngạc, người này đối diện hắn lại vẫn có thể duy trì hờ hững, này bản thân đã rất không dễ, giờ khắc này, càng còn dám cùng hắn vững vàng đối thoại, đúng là thật không đơn giản. Coi như ta nói cho ngươi. Người ý thức rất nhanh cũng đem không còn tồn tại nữa, trở thành ta một phần, biết được thì đã có sao đây? Ma thần trên mặt hiện lên một vẻ vẻ hài hước, sắp chết người, biết được những này, thì có ích lợi gì? Ma thần bước chân bước động, nhưng Tần Minh vẫn đứng tại chỗ, lạnh nhạt nói, chí ít để ta biết là ai muốn đoạt thân thể của ta. Được. Ma thần bước chân trong nháy mắt ngừng lại, phun ra một chữ, có thể trở thành hắn vật dẫn. Tần Minh cỡ nào may mắn, như vậy may mắn người, sắt thực không nên chết không rõ ràng. Kỳ thực, đến hiện tại, ngươi nên rõ ràng, ma thần Sơn, cũng không phải là chỉ tồn tại ở này một giới chứ. Ma thần mở miệng, làm cho tần minh nội tâm trong dây lắt rung động lại, quả nhiên, thế giới này chất chứa quá nhiều bí mật, lấy trước mắt hắn hiểu rõ, còn quá có hạn. Ma thần Sơn, có điều là ma thần điện thiết lập ở 3.000 thế giới thuộc hạ cơ cấu thôi. 3.000 thế giới, tần minh con ngươi mạnh mẽ run lên, chỉ nghe ma thần tiếp tục nói, mỗi một tòa thế giới đều lấy 3.000 giới đến mệnh danh, trên thực tế đều có điều là 3.000 bên trong thế giới một tòa thôi. Đương nhiên, 3.000 thế giới, chỉ là phiếm chỉ, đều chỉ là không chọn vẹn Thái Sơ Đại Lục một phần. Tân Minh đầu góc vù một hồi, hắn Nguyên coi chính mình dưới chân vùng đất này chính là 3.000 hàn giới, nhân loại của một trận chiến bị chia làm thượng giới cùng hạ giới, nhưng trên thực tế, 3.000 hàn giới, căn bản không phải này một đại giới tên, chỉ là 3.000 bên trong thế giới một tòa. Hơn nữa, Ma Thần trong miệng còn nhắc tới một danh từ, Thái Sơ Đại Lục. Xin hỏi các hạ. Này giới tên gì? Tân Minh nhìn về phía ma thần, cũng chỉ có này đám nhân vật, mới có thể thông hiểu cổ kim. Nơi này, không có tên tuổi, ở Thái Sơ Đại Lục chi trong mắt người, nơi đây, bất luận là thượng giới vẫn là hạ giới, đều chỉ là một tòa tiểu thế giới. Bởi vì, nơi đây pháp tắc không trọn vẹn, chẳng qua là ban đầu Thái Sơ Đại Lục phá nát sau một mảnh vỡ, không chỉ có là nơi đây, ba ngàn thế giới, đều là Đại Lục mảnh vỡ mà thôi. Ma thần lật đổ Tân Minh nhận thức, dưới chân hắn đạp thổ địa, chỉ là một tòa đại lục mạnh vỡ. Như vậy, Thái Sơ đại lục sẽ mê ngông đến mức nào phải làm là vô biên vô hạn chứ. Vì lẽ đó, Thái Sơ không chỉ là một kỷ nguyên danh hiệu, mà là chân chính đại lục. Như vậy, Thái Sơ kỷ nguyên những năm cuối loạn chiến. Kỷ nguyên mai táng, lại là chuyện ra sao? Thần Minh vẻ mặt khẽ run. Ma thần trên mặt Minh hiển lộ ra vẻ mông mỏi hắn nhưng là ma thần. Thần Minh xem như là cái gì, có gì tư cách đối thoại với hắn. Hắn có thể cùng tần Minh nói nhiều như vậy đã là ngoại lệ, không nghĩ tới tần Minh càng còn chủ động vấn đề. Cũng được, thừa dịp ta hôm nay tâm tình cũng còn tốt, lại nói cho ngươi chút cũng không sao. Mấy triệu năm trước, Thái Sơ Đại Lục đã xảy ra một hồi kinh thiên động địa chiến đấu, đó là thiên đế quyết đấu. Nếu như ngươi không biết đạo thiên đế là hạ cảnh giới, ta chỉ có thể nói, đó là một vượt lên các thần bên trên cường giả. Cái kia một trận đại chiến, dẫn đến Thái Sơ Đại Lục rất nhiều khu vực biên giới đều phá nát hình thành vô số tiểu thế giới. Bởi nguyên bản những mảnh vỡ này trên rất nhiều văn minh đều diệt, dẫn đến hậu nhân đối với thái sơ khái niệm mơ hồ, bởi vậy mới có thái sơ kỷ nguyên nói chuyện, mà cái kia một hồi thiên đế quốc chiến cũng chính là dẫn đến kỷ nguyên diệt một trận chiến. Nhưng trên thực tế, chân chính thái sơ vẫn vẫn còn, bởi vì nguyên bản thái sơ vô thượng thế lực đều còn tồn giữ lại. Đối với cho các ngươi nơi này đế cấp cường giả tới nói, thái sơ cũng được gọi là thế giới kia, chỉ là chưa từng nói cho thế nhân Nơi này, chỉ là mảnh vỡ thế giới, có điều là thái sơ đại lục mảnh vỡ. Cho tới loạn cổ kỷ nguyên, thì lại cùng thái sơ đại lục không quan hệ, các ngươi này một giới trải qua trăm vạn niên diễn hóa, từ lâu sinh thành chính mình quy tắc, có một số việc, dù cho là bản tọa cũng không thể hiểu rõ, dù sao, ta đi tới nơi này, cũng chỉ có mười vạn niên mà thôi. Ma thần đệ tần minh rất là chấn động, bọn họ này một tòa tiểu thế giới căn bản không có tên tuổi, thái sơ kỷ nguyên cũng chỉ là bọn hắn đối với đã từng cái kia đoạn mơ hồ không rõ hồi ức định nghĩa, còn đoạn cổ hay là ở Thái sơ đại lục trong mắt người căn bản không có kỷ nguyên này tồn tại. Mọi người trong miệng cái gọi là kỷ nguyên thay đổi đều chỉ là nhằm vào này một giới mà nói, đối với Thái sơ người bọn họ chưa từng như vậy khái niệm, chỉ là năm tháng bình tĩnh mà trôi qua thôi. Ma thần nhìn chăm chăm tần minh lại nói, Ma thần điện chính là đứng xứng ở Thái sơ đại lục đỉnh một tòa thế lực, chỉ tiếc mười vạn năm trước. Có một vị ma tu, lật đổ Ma Thần Điện đối với Thái Sơ Đại Lục Ma Đạo thống trị, người này vô cùng hung hăng, tự hào Ma Đế, phản phất cựu thiên thập địa, chỉ có hắn là ma bên trong chi đế. Ma Đế. Tân Minh hít sâu một hơi, này chính là chân chính kinh tài tuyệt diễm nhân vật sao? Không gần như chỉ ở này một giới đi tới cực hạ, dù cho ở Thái Sơ Đại Lục, vẫn có hiển hách thanh danh, lật đổ một tòa cao cao tại thượng thần đế thế lực, thay vào đó, thống ngự chư thiên ma đạo thế lực. Ma Thần Điện vì vậy mà diệt. Ta với trận chiến đó bên trong ngã xuống, từ đường hầm vận chuyển ráng lâm nơi này mà thần sơn, ngủ đông nhiều năm, hiện nay, rốt cuộc đã tới người thích hợp, có thể làm thân thể của ta, giả lấy thời gian, ta muốn quay về Thái Sơ, đoạt lại thuộc về ta tất cả. Ma thần âm thanh trở nên cực kỳ lạnh lẽo, mang theo sự thù hận, hắn tẳng đứng Thái Sơ đại lục đỉnh cao, nhưng cũng lưu lạc đến đây, hắn muốn báo thù. Nhưng đối với tần minh tới nói, ma đế hiển nhiên càng thêm thân thiết chút, dù sao bất tử đại đế năm xưa chính là ma đế bộ hạ tăng cùng tác chiến, hắn tử trong xương là hy vọng ma đế thắng lợi. Được rồi, phải biết ngươi cũng biết, sinh thời có thể biết được hà là chân chính đại lục, ngươi cũng coi như không nguồn công đời này. Ma thần ngạo nghễ mở miệng, dù cho bây giờ không có thân thể, nhưng vẫn là thần đế cấp linh hồn, ở trong lòng kỳ thực cũng không phải rất để mắt này mảnh vỡ thế giới. Nơi này, bây giờ liền đế cấp cường giả đều không có A. Thân là này mảnh vỡ thế giới thổ, thần minh có thể biết thái sơ đại lục mới thật sự là đại thế giới đã là thiên đại may mắn với ảnh. Ma thần hướng phía trước một bước bước ra, trong khoảnh khắc cồn cồn ma ý tùy theo phun trào, tứ hải đều chiến, một luồng dọa người vai hướng về tần minh trực tiếp nào tới. Đây cũng không phải là nguyên lực uy thế, mà là lực lượng linh hồn áp bức, để tần minh linh hồn dường như muốn rơi vào hầm băng. Từng đạo từng đạo thần liên phong tỏa thiên địa, phải đem vạn đạo đều giam cấm, dường như một tấm gió thổi không lọt vong lớn, hướng về tần minh bao phủ xuống. Ma thần thủ đoạn hiển nhiên so với những kia ma đạo cử kình đều càng thêm cao minh. Hắn muốn giam cầm tần minh linh hồn, sau đó lại vào chủ, có thể để tránh cho tần minh linh hồn phản kháng. Từ tần minh sóng linh hồn bên trong, ma thần có thể nhận biết được người trước lực lượng linh hồn cũng không yếu, để cho an toàn, chỉ có thể dùng chút thủ đoạn, lại lấy ma thần điện đoạn xác thủ đoạn sống lại. Vô hình linh hồn xiềng xích điên cuồng hướng về tần minh lan tràn quá khứ, tần minh linh hồn mạnh mẽ rung động lại, lập tức chỉ thấy ma thần bước chân cũng di chuyển, thiên địa cuồng loạn, hắn hình thái đã biến mất, trở thành từng sợi từng sợi gợn sóng chui vào tần minh trong cơ thể. Ầm. Tần minh bên trong thân thể đột nhiên phát sinh tiếng nổ lớn, đó là hắn thôi thúc bất hoại kim thân thì cùng ma thần lực lượng linh hồn sản sinh va chạm, suýt nữa đem hắn chấn động đến mức hồn phi phách tán, có điều ma thần cũng ăn cái thế lớn, một đòn không cách nào đắc thủ tình huống, linh hồn của hắn trong giây lát lùi ra, lần nữa khôi phục thành nhân hình, càng có mấy phần tiểu tụy cùng trang sám, tựa hồ cũng bị thương. Đây là vị kia thiên đế thủ đoạn. Ma thần chấn kinh rồi. Người tu hành đế kinh là hắn truyền lại. Ma thần trước mặc dù biết tần minh tu hành không trọn vẹn đế kinh, nhưng dù sao không có giao thủ, chưa từng phát hiện, trước mắt mới cảm thụ đi ra. Đây là vị kia tuyệt thế thiên đế lưu lại đế kinh, chỉ có lấy đế kinh làm căn cơ mới có thể phóng thích bất hoại kim thân. Chỉ tiếc tần minh tu hành đế kinh tàn khuyết không đầy đủ, bằng không là có thể bảo vệ tần minh linh hồn không gì phá nổi. Bản thiếu thiên đế kinh làm sao có thể ngăn trở ta đoạt sắc? Ma thần diệt đạo bước chân điên cuồng bước ra. Trong khoảnh khắc, ngàn tỷ ma quang bạo phát, đồng thời hướng về tần minh tuôn tới, tần minh trước sử dụng một cơ hội, lần này là lần thứ hai, là ma thần lần thứ hai thảo phạt mà khi đến, hắn chỉ có thể sử dụng bất hoại kim thân. Nhưng là, tần minh do dự, bởi vì bất hoại kim thân lúc trước liền không có thể ngăn trụ ma thần xung kích, vậy còn là ma thần không có bất kỳ phòng bị nào tình huống, bây giờ ma thần một lần nữa đánh tới, tựa hồ có thể tìm tới bất hoại kim thân kẽ hở. Coi đời này, nào có chân chính vô địch phòng ngự. Lợi hại đến đâu thần thông diệu thuật, đều có kẽ hở, chỉ xem đối thủ có thể hay không phát hiện. Có thể phát hiện, phá giải lên liền xảo diệu chút, không cách nào phát hiện, liền cần lấy thực lực tuyệt đối nghiên ép. Lấy ma thần kiến thức, tần minh cũng không nhận ra hắn không cách nào từ lúc trước thất bại hấp thụ đến giao hấn. Ẩm. Tần minh thân thể có phát sinh chấn động kịch liệt một hồi, như là có bao táp từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra, sáng lạn như ánh bình minh, càng giống như cầu vồng đó là ma thần tiến vào tần minh trong cơ thể sau khuếch tán ra hà mang. Bởi tần minh do dự. Lần này ma thần thành công, hắn tiến vào tần minh trong cơ thể. Hơn nữa chiếm ưu thế tuyệt đối, đang không ngừng áp bức tần minh hồn phách, muốn cho tần minh hồn phi phách tán. Ngươi bộ thân thể này rất tốt, ta thấy trở lại đỉnh cao hy vọng. Tần minh mở miệng phun ra một thanh âm, chỉ có điều thanh âm này là do ma thần phát sinh. Ma thần cùng tần minh ở tranh cướp thân thể nắm quyền trong tay. Trong ngay mắt. Tần Minh con người đều hóa thành đỏ như màu máu, như là có ma huyên thế giới xuất hiện, đồng khổng nhất chợt một đóng, dường như từng vị cuồng ma lòng lánh mà qua. Nếu như có người ở đây, liền có thể cảm nhận được Tần Minh khí tức càng ngày càng yếu ớt, ngọn lửa linh hồn của hắn, phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn tịch diệt. Chương 468, Vạn ma thần điện Giờ khắc này Tần Minh, phảng phất hoàn toàn tịch diệt giống như vậy, nếu như có người ngoài ở đây, nhất định sẽ cho rằng Tần Minh đã chết rồi. Bởi vì không cảm giác được chút nào tần minh sóng linh hồn, bộ thân thể này nắm quyền trong tay hoàn toàn thuộc về ma thần, hai con mắt đỏ chót, lộ ra đáng sợ màu máu, có lít nha lít nhít ma đạo pháp văn dấu ấn ở tần minh mặt ngoài thân thể, tỏ rõ bộ thân thể này chủ quyền. May là chỉ là bản thiếu thiên đế kinh, không phải vậy vẫn đúng là muốn phí rất nhiều công phu. Tần Minh, hay hoặc là nói là ma thần, trong miệng phun ra một thanh âm, có một ít vui mừng, nhưng càng nhiều chính là đắc ý, vắng lặng 10 văn nghiên, bây giờ, hắn chính thức trở về Còn có hắn chúng thuộc cấp, giả lấy thời gian, toàn bộ trưởng thành, sẽ là hắn một luồng cực cường trợ lực. Ma đế, mười vạn năm qua đi, hy vọng ngươi chưa từng chết giả trong năm tháng, bằng không ta sẽ rất cảm thấy vô vị. Ma thần tần minh tự lẩm bẩm, cặp kia đỏ chót huyết trong con ngươi dường như có một phương ma đạo thế giới đang diễn hóa, vô cùng vô tận cự ma xuất hiện, thiên địa dung chuyển, ma khiếu cửu thiên. Ma thần trên núi, chỉ có này một bóng người đứng thẳng, mắt nhìn chư thiên, dường như có thể nhìn thấy một góc tương lai vượt qua thiên kiếp thân thể lấy đế kinh ngưng tụ nguyên lực dù cho là ở thái sơ đại lục cũng tìm không ra so với điều kiện này càng tốt hơn thân thể ma thần cảm nhận được đến từ tần minh sức mạnh của thân thể khẽ miệng hiện lên nụ cười hết sức hài lòng đúng đúng vào lúc này ma thần trái tim nhảy lên kịch liệt lại phảng phất có một vị cổ trùng ở va chạm trái tim của hắn vị trí mạnh mẽ để tâm thần rung động một luồng cuồng bạo vai ở trong cơ thể hắn tàn phá ra đó là linh hồn phong bạo càng ở chém chết linh hồn của hắn làm sao có khả năng. Ma thần chỉ cảm thấy khó mà tin nổi, hắn cũng đã không chế tần minh thân thể, chỉ kém dung hợp tần minh ký ức, nhưng vì sao, còn sẽ xuất hiện biến cố, như là một chuyện không thể nào phát sinh. Trong phút chốc, ma thần phảng phất liền đánh mất đối với bộ thân thể này nắm quyền trong tay, một luồng chóc ra sức mạnh dáng lâm ở linh hồn của hắn trên, đáng sợ đến cực điểm, càng để hắn không cách nào chống lại, này nghe tới rất hoang đường, nhưng mà trước mắt xác thực là như vậy, tiến vào tần minh thân thể ma thần. Lực lượng linh hồn bị mức độ lớn suy yếu, bằng không bộ thân thể này làm sao có thể chịu đựng đạt được thần đế linh hồn. Trước mắt, tần minh linh hồn dường như thức tỉnh, muốn một lần nữa đoạt lại nắm quyền trong tay. Ban về đối với bộ thân thể này khống chế trình độ, tần minh, hiển nhiên mạnh hơn ma thần. Ngươi nên chỉ còn tàn niệm mới đúng, thân thể, linh hồn, đều nên muốn hủ diệt. Ma thần phát sinh không cam lòng gào thét. Ở trong mắt ma thần, này có điều là cái như đồng run dế giống như nhân vật. Mặc dù tu hành thiên đế kinh, vẫn là cái tiểu nhân vật, hắn có thể dễ dàng khống chế thân thể, nhưng mà, trước mắt, này tiểu nhân vật khởi sướng phản công, càng phải đem linh hồn của hắn chém chết. Lần thứ 3 bất hoại kim thân Tần minh phun ra một thanh âm, thời khắc này, con mắt của hắn khôi phục thanh minh, trận xuất hiện hủy diệt vòng xoáy, đó là tần minh hủy diệt chi mâu, một luồng hoàn toàn mới, cường thịnh lực lượng linh hồn một lần nữa ở tần minh trong cơ thể sinh ra, mênh ngông dâng trào, có phủ văn nhảy lên, long lá Càng đang không ngừng xé rách ma thần linh hồn Không thể Ma thần muốn rời khỏi tần minh thân thể Nhưng lúc trước hắn dẫn dắt ra linh hồn siếng xích Lúc này lại đem hắn ràng buộc ở Bất hoại kim thân sức mạnh lần thứ hai buộc phát ra Bảo vệ tần minh linh hồn Đem ma thần linh hồn từng sợi từng sợi mở ra Cực kỳ đáng sợ ngươi hết thể đều bị ta cấp đoạn Làm sao có khả năng còn bất tử Ma thần từng trải qua vạn cổ vinh hoa Nhưng chưa từng gặp như vậy chuyện quái dị Tần minh không nói gì Vẫn chờ đợi ma thần linh hồn bị bất hoại kim thân tiêu diệt thành từng đạo từng đạo cho cạn sau, mới xa xôi địa phun ra một thanh âm. Người cướp đoạt cơ thể ta, chấn áp linh hồn của ta, nhưng chưa từng nghĩ đến, hệ thống, trước sau nương theo ta. Lúc trước, đối diện ma thần công kích linh hồn, tần minh mặc dù lại một lần nữa triển khai bất hoại kim thân, cũng rất khó chống đỡ, nhưng ma thần tiến vào tần minh thân thể sau, lực lượng linh hồn liền bị suy yếu hứa hơn nhiều, hú hổ, nơi này trở thành tần minh sân nhà. Tần Minh muốn muốn tiến hành phản kích cũng thuận tiện nhiều lắm. Quan trọng nhất chính là hệ thống chưa từng một khắc rời đi Tần Minh. Chỉ cần Tần Minh còn có một tia tàn niệm, liền có thể kích phát hệ thống, thôi thúc bất hoại kim thân, chấn diệt ma thần lực lượng linh hồn. Đáng tiếc một đời thần đế, liền ngay cả ma đế năm đó đều chưa từng đem hắn giết hình thần đều diệt, mà là hủy diệt thân thể, để hắn bất đắc dĩ lưu vong mảnh vỡ thế giới, cũng không dám chủ động khôi phục thân thể, sợ khởi tử hoàn sinh thiên kiếp sẽ kinh động ma đế, ngủ đông mười vạn niên. Chờ đến rồi một nhóm nhân vật thiên tài, không ngờ, cuối cùng liền linh hồn đều bị trấn diệt. Một lần nữa đoạt lại thân thể tần minh thở phào nhẹ nhõm, như vậy trải nghiệm, e sợ hết thảy mảnh vỡ thế giới đều tìm không ra mấy người đến. Dựa theo bình thường dòng suy nghĩ, thần đế cấp linh hồn của cường giả sức mạnh, dễ dàng có thể xóa bỏ vương đạo cảnh tôn giả linh hồn, nếu không có tần minh nắm giữ hệ thống, căn bản không thể nghịch chuyển kết quả. Đây là Vạn ma thần điện Tân Minh ở bên trong thân thể tìm tới ma thần vô chủ tàn hồn, dung hợp sau khi phát hiện càng chất chứa ma thần tu hành công pháp, vậy cũng là thần đế cấp công pháp, vạn ma thần điện. Tân Minh bây giờ đã phát hiện quy luật, tầm thường công pháp, dù cho là hoàng kinh cùng đế kinh, cũng có thể xưng là kinh, mà những kia vượt qua tầm thường đế kinh công pháp, thì bị quan vì là điện, chân võ đế điện như vậy, vạn ma thần điện cũng thế. Nay vạn ma thần điện nhưng là hoàn chỉnh không thiếu sót thần đế kinh, có thể làm phụ tu công pháp tồn tại. Tần Minh cũng không bài xích ma sức mạnh, chỉ cần có thể cẩn thủ bản tâm liền có thể, yêu ma sức mạnh cũng được, tiên phật sức mạnh cũng được, nói cho cùng, đều chỉ là thực lực một loại thôi. Nơi này ma khí rồi rào, còn có còn sót lại ma đạo pháp tắc, thích hợp nhất tu hành này vạn ma thần điện. Tần Minh lộ ra một vẹn đắc ý vô cùng nụ cười, e sợ liền ma thần cũng không nghĩ tới, hắn tìm cách mười vạn tải, cuối cùng, có điều là vì là Tần Minh làm gà ý ý Không có chút gì do dự, Tần Minh lập tức khoanh chân ngồi xuống. Tu hành quá chân võ đế điện tần minh sức lĩnh ngộ tự nhiên không kém, rất nhiều nơi đều có thể thông hiểu đạo lý, rất nhanh liền nhỏ ngó vạn ma thần điện tu hành con đường, chuẩn bị đăng đường nhập thất, lấy này ma điện sức mạnh tăng lên thực lực của hắn. Bước thứ nhất liền muốn cô đọng ma nguyên sao? Tần Minh tự nói, đem thu nạp mà đến thiên địa nguyên khí không ngừng lấy vạn ma thần điện quy tắc vận chuyển, luyện hóa, cuối cùng, hóa thành từng sợi từng sợi ma nguyên lực lượng chứa ở hắn đan trong phủ, ma nguyên lực lượng vốn là bá đạo. Lấy đế kinh, cô động ma nguyên thì lại càng thêm bá liệt, uy lực không biết vượt qua thánh nguyên bao nhiêu lần. Ầm. Vẹn vẹn một ngày qua khứ, tần Minh trên người liền bùng nổ ra một luồng cực sự khủng bố ma khí, cùng loạn oai nghịch loạn thiên địa, cửu tiêu phong vân đều động, con mắt của hắn khoát nhiên mở, thủy diệt chi mâu phảng phất đều ở tiến hóa, muốn trở thành một đôi không gì không xuyên thủng khủng bố ma đồng. Được lắm vạn ma thần điện, vẹn vẹn là này mở đầu, chỉ sợ cũng vượt xa tầm thường hoàn kinh, không biết tịch diệt ma vực ma tu có thể không ở ma công trên vượt qua ta. Tần Minh sắc mặt lấp lóe, tu hành vạn ma thần điện sau khi, hắn cảm giác thân thể mỗi một tấc máu thị phảng phất đều chất chứa cực kỳ bá liệt ma nguyên, phảng phất một đòn đi ra ngoài liền có thể phần sơn trừ hải, khai thiên tích địa. Mà này, vẹn vẹn là vạn ma thần điện mở đầu mà thôi. Đây cũng không phải là nói vạn ma thần điện liền so với chân võ đế điển càng mạnh hơn, mà là chân võ đế điển có không trọn vẹn, cũng không phải là hoàn chỉnh thiên đế kinh. Dù là như vậy. Chân Võ Đế Điển uy lực cũng không thể so với Vạn Ma Thần Điển yếu, chỉ là Vạn Ma Thần Điển đi con đường càng thêm cuồng bạo, nếu như Tần Minh không có lấy Chân Võ Đế Điển làm căn cơ, e sợ sẽ gặp đến nải Vạn Ma Thần Điển phản phệ. Đế kinh tu hành con đường tuy rằng đều bất tận tương đồng, nhưng trăm sông đổ về một biển, Tần Minh xác minh lẫn nhau, cuối cùng đem Vạn Ma Thần Điển mở đầu tu hành thành công, cứ như vậy, tiếp theo tu hành thì sẽ thuận tiện nhiều lắm. Tiếp theo mấy ngày, Tần Minh đều ở tìm hiểu cùng tu hành Vạn Ma Thần Điển, vừa mới bắt đầu mấy ngày Trong cơ thể hắn dường như có một vị cuồng ma đang gầm rú, cực kỳ hung liệt, như là ở niết bàn sống lại, làm cho Tần Minh một lần cho rằng là ma thần tàn niệm thức tỉnh. Cũng may này cuồng ma từ từ bị luyện hóa, trở thành Tần Minh một phần sức mạnh, hắn mới yên tâm lại, vạn ma thần điện muốn luyện hóa vạn ma sức mạnh, thành tựu hắn thần đế vị trí. Đùng. Tần Minh đầu óc mạnh mẽ chấn động, lại một vị ma vương giống như bóng người ra hiện tại trong đầu của hắn, không ngừng đạp lên hạ xuống. Khiến cho Tần Minh bất cứ lúc nào đều muốn phun ra một ngụm màu đến, muốn khống chế mạnh mẽ như vậy sức mạnh, đầu tiên, liền muốn có thể chịu đựng. Đảo mắt chính là hai tháng quá khứ, Tần Minh chăm chỉ không ngừng địa tu hành, hồn nhiên đã quên ngoại giới năm tháng trôi qua, hắn hôm nay dĩ nhiên có mấy phần ma đạo kiêu hùng khí khái, như một vị chân chính ma đạo đại đế, trong con người đầy dây đáng sợ thô bạo. Diệt thế đại ma thủ ấn. Tu hành đến vạn ma thần điện nơi sâu xa, Tần Minh phát hiện một môn thần thông chính là ở vạn ma thần điện cơ sở trên tỏa ra sử dụng cực kỳ lợi hại tần minh ở ma thần trên núi tu hành dơ tay chính là nhất đạo cực kỳ làm người kinh hãi ma đạo thủ ấn nghiền ép mà ra mỗi một vị ma đạo thủ ấn bên trong phảng phất đều bao hàm vô thượng ma chủ khủng bố tuyệt luân có thể xưng là đế cấp thần thông như đem môn thần thông này tu hành đến chi cao nơi thật sự có thể hủy diệt nhân thế gian mặc dù đặt ở thái sơ đại lục cũng là tiếp cận vô địch thần thông diệu thuật lại một tháng trôi qua Tần Minh phía sau phản phất có một vị bệ nghệ bát hoang lục hợp bóng mờ xuất hiện, như là uy nghiêm đến cực điểm ma đạo tôn chủ, mặt mũi hắn cùng Tần Minh tương đồng, phản phất là trở thành đại đế sau Tần Minh. Mà Tần Minh cảnh giới, cũng phá tan vương đạo cảnh 3 tầng trung giang buộc, bước vào vương đạo cảnh 4 tầng, song đế kinh tu hành, để thực lực của hắn tăng trưởng đến nhanh chóng. Hắn hôm nay, ở thiên tôn cảnh bên dưới thật sự có thể tính là khó gặp đối thủ, dù cho là các đại thế lực cấp độ bá chủ 6 tầng cảnh đỉnh cấp thiên đ E sợ đều khó có thể chịu đựng hắn một đòn. Dù sao, chỉ dựa vào mượn vạn ma thân điện, hắn liền đủ để quét ngang cùng cảnh, Ma nguyên bá đạo mạnh mẽ, mà chân võ đế phép tắc khiến tần minh nguyên lực cực kỳ chất phác bằng bạc, chiếm hết ưu thế, có thể nói đứng thế bất bại. Đương nhiên, nếu là gặp phải thiên tôn, tần minh vẫn không có sung tốc nắm, vương đạo cảnh 6 tầng cùng 7 tầng, nhìn như một cảnh giới nhỏ, nhưng tranh lệch nhưng là rất lớn, đối kháng thiên tôn, cũng không có như vậy dễ dàng. Chương bao táp nổi lên, còn có nhất đạo tàn niệm. Ngay ở Tần Minh đem vạn ma thần điện tu hành nhập môn sau khi, nhưng nhận ra được thân thể ở nhỏ bé nơi, nhưng có nhất đạo ký ức mảnh vỡ lẳng lặng trôi nổi, đó là thuộc về ma thần ký ức. Đem phần này ký ức cũng hòa vào chính mình trong óc sau, Tần Minh mới biết nguyên lai like, ma thần chỉ là ma thần điện trong đó một đời ma thần, toàn này thế lực ở Thái sơ đứng sừng sững vô tận năm tháng, có thể truy tố đến Thái sơ tu hành sử hàng đầu. Này muốn đoạt xác ma thần, chính là chưa đại ma thần. Dương cổ ma thần, lấy đó làm tên, ước ao có thể tái hiện thời cổ huy hoàng. Nhưng mà, hắn vẫn chưa đem ma thần điện phát dương quang đại, nhưng đưa tới tuyên cổ chưa hiện ra đại địch, ma đế. Từ dương cổ ma thần trong ký ức, thần minh nhìn thấy ma đế một góc hình dáng, một thân thể vì là Phật, một thân thể vì là ma, đều đều là thần đế cảnh giới, dường như muốn diện hóa chư thiên thần đạo, tiêu diệt thế gian tất cả địch thủ. Dựa theo ma thần suy đoán, ma đế phải làm đang trùng kích thiên đế cảnh giới. Ý đồ kết thúc thái sơ mấy trăm ngàn năm vô thiên đế tình huống. Mười vạn năm qua đi, cũng không biết ma đế có thành công hay không. Tân Minh nói nhỏ, thái sơ đại lục, vô biên vô hạn, liền đế cấp cường giả đều có thật nhiều, chỉ có thần đế, mới có thể bệ nghệ thiên hạ, thành là chúa tể một phương, còn thiên đế, đó là chân chính thế gian độc tôn, vạn cổ xương hùng. So sánh với đó, Tân Minh bây giờ thế giới đang ở, có vẻ biết bao nhỏ bé, cổ chi đại đế cũng khó khăn vừa thấy. Cái gọi là ba ngàn giới. 3.000 thế giới, trung quy, có điều là thái sơ đại lục mảnh vỡ thôi, đối với rất nhiều thái sơ đại lục bá chủ thế lực tới nói, hay là, chưa bao giờ đem những mảnh vỡ này thế giới để ở trong lòng. Thượng giới người coi rẻ hạ giới người, ai ngờ, ở thái sơ đại lục chi trong mắt người, thượng giới cùng hạ giới, đều chỉ là mảnh vỡ thế giới. tần Minh cười khổ, sau đó cái kia đoạn tàn niệm lại có ký ức tuôn ra, làm cho tần Minh lộ ra vẻ kinh ngạc. Phía trên này đi chép, Dĩ nhiên là một vị chấn động thức cổ kim cường giả, thiên đế cường giả, quân thiên đế. Quân thiên đế là cái kia phá nát một trận chiến thắng lợi cuối cùng giả, quét ngang ba 3000 giới, tung đạp trăm vạn nguyên, cũng là thái sơ đại lục vị cuối cùng thiên đế, tự hắn sau khi, lại vô thiên đế. Ma dương cổ ma thần đoạn này ký ức thì lại thuộc về bí ẩn, không phải thần đế cấp thế lực, căn bản tiếp xúc không tới bậc này bí ẩn. Quân thiên đế không gần như chỉ ở vũ đạo phương diện siêu phàm nhập thánh, kỹ thuật luyện khí cũng hết sức lợi hại thuật truyền, hắn tàng luyện chế quá một cái tuyệt thế vũ binh, cái này vũ binh chất chứa hắn một đời cảm ngộ, chỉ tuyển chọn người hữu duyên. đây chính là thái sơ vị cuối cùng thiên đế, hắn một đời cảm ngộ quý giá bực nào, nếu như bị thần đế cấp cường giả được, đem có thể tăng lên rất nhiều bước vào thiên đế cảnh giới độ khả thi, có thể tưởng tượng được những thần đế đó cấp thế lực đối với cái này tuyệt thế vũ binh có cỡ nào khát vọng. căn cứ ma thần ở ngã xuống trước suy đoán. Cái này tuyệt thế vũ binh vô cùng có khả năng rơi vào này một tòa mảnh vỡ bên trong thế giới, vì vậy mới lấy đường nối tới chỗ này. Này vốn là nghịch thiên thôi diễn, nếu không có ma thần bản thân liền sắp ngã xuống, căn bản không thể đến ra kết luận như vậy đến. Cảnh này khiến tần minh càng ngày càng hiếu kỳ, cái này tuyệt thế vũ binh sẽ là cái gì, vì sao ma thần mười vạn năm qua đều chưa từng tìm tới. Hạ giới, đối với thần đế cấp linh hồn của cường giả tới nói, quá nhỏ bé, bất kỳ gợn sóng đều không thể giấu giếm được con mắt của hắn Hy vọng cái khác thần đế cấp cường giả chưa từng thôi diễn ra nơi đây đi. tân Minh thang khẽ, nếu như chư thần đế cũng dáng lâm hạ giới, đối với hạ giới ngàn tỷ sinh linh tới nói, không biết sẽ là như thế nào tai nạn. Đối với quân thiên đế bậc này cấp độ cường giả, tân Minh nội tâm duy trì sâu sắc kính nghệ, hắn cũng tin tưởng quân thiên đế nếu không có đem tuyệt thế vũ binh trực tiếp tặng cho hậu nhân, mà là lựa chọn người hữu duyên, cũng tất nhiên ngông quá thiên cơ, trừ phi là dương cổ ma thần tình huống như thế cái khác thần đế cũng rất khó thôi diễn ra vũ binh tâm tích đem đoạn này ký ức tiêu hóa sau khi thần minh cất bước trực tiếp rời đi ma thần sơn trước khi đi thần minh thôi thúc vạn ma thần điện cùng ma thần sơn sản sinh liên hệ phong cấm nơi đây ngoại trừ hắn bên ngoài những người khác khó hơn nữa bước vào nơi đây nếu để cho ma thần điện những kêu cự kình biết được ma thần vẫn chưa đoạt sắc thành công trái lại bị thần minh được vạn ma thần điện e sợ đều sẽ phát điên hận không thể đem thần minh xóa bỏ đi đến thần minh không biết chính là Ngay ở hắn tu hành vạn ma thần điện trong khoảng thời gian này, có một luồng nhằm vào đại tần đế quốc bao tác, chính đang chậm chậm hình thành. Đại tần đế quốc một tòa biên thủy bên trong tòa thành nhỏ, nơi này võ đạo cũng không hưng thịnh, rất nhiều người đều chỉ là nguyên vũ cảnh tu vi, rất nhiều có hoài bão cùng lý tưởng người trẻ tuổi đều sẽ chọn rời đi nơi đây, đi tới những kia trọng đại trong thành trì cầu danh sư, phóng cao nhân. Nhưng ở gần nhất, nhưng nhiều hơn không ít ngoại lai người, những người này nhìn qua cùng người thường tựa hồ không có khác nhau có thể ở trong lúc lơ đãng lại để lộ ra một chút thần bí cảm giác. Những người này, chính là Thánh Nguyên Tông Phái Hạ Giới Cường Giả, lấy một vị thiên tôn dẫn đầu, xuất lĩnh đông đảo vương đạo cảnh bên trong ba tầng Cường Giả, giáng lâm Đại Tần Đế Quốc. Lấy bọn họ kiến thức, đương nhiên rõ ràng bây giờ Đại Tần Đế Quốc tòa chấn, chỉ là tần minh linh thể, căn bản không phải tần minh bản tôn, mặc dù giết cũng vô dụng, còn có thể đánh gián đậu cỏ. Bởi vậy, bọn họ vẫn phải người mật thiết quan tâm Đại Tần hướng đi. Biết được Tần Minh mấy tháng đều chưa từng trở về, bọn họ suy đoán Tần Minh có thể đi tới Ma Thần Sơn, lại phái ra cường giả truy tìm Tần Minh rời đi Nam Sở sau khi tung tích, chứng thực cái này suy đoán. Tiến vào Ma Thần Sơn người, chỉ có số ít còn sống, mà đều ở 2, 3 tháng trước rời đi, Tần Minh chưa từng đi ra, hiện nhiên, đã chết ở trong đó. Một tức đem trưởng thành đại địch, liền như vậy bị ngoại trừ, đối với Thánh Nguyên Tông tới nói, thực sự là tin tức tuyệt vời nhất, nhưng không có thấy tận mắt đến Tần Minh ngã xuống. Nội tâm của bọn họ Tổng còn có chút không xác định. Vì vậy bọn họ ở Đại Tần Đế Quốc ở ngoài lại chờ đợi một quãng thời gian, hầu như có thể kết luận Tần Minh sẽ không sống sót trở về, lúc này mới quyết định phái ra cường giả, một lần nữa đoạt lại Đại Tần Đế Quốc nắm quyền trong tay. Đương nhiên, Nam Sở cũng ở Thánh Nguyên Tông kế hoạch bên trong, chỉ là, nếu như Đại Tần không trước tiên diệt trừ, bọn họ Tổng không yên lòng, Nam Sở hơi yếu một ít, có thể thả mặt sau. Do nghe sao, Cửu Đũ Địa Phủ người còn ở Cửu Sơn có người đi ra không? Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn Cường giả mở miệng hỏi, chỉ thấy một vị Vương đạo cảnh cấp trung tôn giả đáp lại nói, căn cứ ta thăm dò, bọn họ e sợ còn muốn ở Cửu U giả mạn nạ cả nghỉ ngơi mấy tháng mới có thể rời đi. Nay Cửu U sơn là năm xưa trấn áp bất tử đại đế địa phương, cũng thật là thích hợp minh vương thể tu hành, nếu không có nhiễm đại đế minh đạo pháp tắc, liền bản tọa đều muốn vào xem xem. Đối với Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn Cường giả tới nói, Cửu U sơn không thể nghi ngờ có rất mạnh sức mê hoặc. Năm xưa, liền có Thánh Nguyên Tông cường giả tiến vào Cửu U Sơn tìm kiếm, không chỉ có không có kết quả gì, trái lại đem tính mạng trôn vùi ở bên trong. Bây giờ, sương mù và trần, bất tử đại đế rời đi, Cửu U Sơn nguy cơ hiển nhiên thiếu rất nhiều, Thánh Nguyên Tông cường giả tự nhiên cũng muốn đi vào tìm kiếm một phen. Chỉ cần tào tu đứa kia không sẽ rời đi Cửu U Sơn là tốt rồi, nay tần minh quá nửa là ngã xuống, chỉ tiếc hắn trôi này yêu kiếm. Có Thánh Nguyên Tông tôn giả nhớ tới Tần Minh huyết hoàng kiếm trong ánh mắt toát ra từng tia từng tia nóng rực vẻ đây chính là có thể chạm thiên tôn kiếm sinh ra kiếm linh nhưng theo tần minh chết đi kiếm này e sợ cũng là ở lại ma thần sơn nơi đó nhưng là tuyệt địa một lần nữa đoạt lại đại tần nắm quyền trong tay mới là chuyện khẩn yếu phóng tầm mắt cả tòa thượng giới phàm là tại hạ giới có căn cơ thế lực cấp độ bá chủ chưa bao giờ từng xảy ra chuyện như vậy tương tự tần minh như vậy biến số không thể lại có thêm thánh nguyên tông thiên tôn lạnh lùng nói rằng làm cho mọi người âm thầm gật đầu 30 lục đại thế lực cấp độ bá chủ, ngoại trừ Mộ Dung Thế gia không muốn khống chế địa vực, một tâm kinh thương ở ngoài, còn lại thế lực tất cả đều đem từng người thống ngự cương vực vững vàng nắm trong lòng bàn tay, chưa từng đã xảy ra thoát ly khống chế sự. Tần Minh vị trí đại tần đế quốc, không chỉ có thoát ly Thánh Nguyên Tông khống chế, hơn nữa, còn giết không biết bao nhiêu Thánh Nguyên Tông người, chuyện này bị Thánh Nguyên Tông coi là vô cùng nhục nhã, nghĩ tất cả biện pháp cũng muốn đoạt lại quyền khống chế. Trước, bọn họ kiêng kỵ cửu địa phủ, kiêng kỵ Tân Minh huyết hoàng kiếm. Bây giờ, bọn họ tìm tới cơ hội, chính là hánh diện thời điểm, có thể để cho bọn họ đem mất đi đều cầm về. Thiên hành kiếm tông cùng ân gia người lúc nào đến. Cái kia Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn lại hỏi, một người khác võ tôn mở miệng, đạo, bọn họ đã đang trên đường tới, nghĩ đến minh sau hai ngày liền có thể đến. Tốt lắm, có thể động thân, trực tiếp tiến vào Đại Tần Đế Đô. Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn trong miệng phun ra một thanh âm, làm cho tất cả mọi người có chút phân chấn. Rốt cục đợi được này một ngày liên vũ quân đều không mấy cái tiểu quốc, càng cũng dám tự xưng đế quốc, thực sự là buồn cười. Cái kia tần minh coi như không chết, biết được đại tần diện, chỉ sợ cũng phải thổ huyết mà chết chứ. Từng đạo từng đạo tiếng cười truyền ra, trong khoảnh khắc, mấy bóng người ngang trời, mang theo dâng trào đại thế hoài, gào thét mà đi, hướng về đại tần đế quốc đô thành mà đi. Ta thiên, những kia là đan phủ cảnh cường giả sao? Chỉ có đan phủ cảnh cường giả mới có thể ngự không mà đi a. Tựa hồ so với bình thường đàn phủ cảnh cường giả còn mạnh hơn, tốc độ của bọn họ quá nhanh. Tòa thanh nhỏ này lúc nào có thêm nhiều như vậy đàn phủ cảnh cường giả, chẳng lẽ muốn phát sinh cái gì đại sự sao? Đại tần biên thủy thành nhỏ người sao biết được ngoại giới phát sinh sự, bọn họ tu vi quá thấp, căn bản tiếp xúc không tới cái kia mức độ, dù cho thượng giới các đại thế lực cấp độ bá chủ cường giả tiến vào hạ giới nhiều năm, bọn họ vẫn không biết. Duy có trước mắt, làm thánh nguyên tông cường giả từ bọn họ bầu trời xẹt qua thì... Bọn họ mới phát sinh thán phục, song phương sự trinh lệch, còn như thần linh cùng phàm nhân, bọn họ thậm chí không biết những cường giả này đến tuột cùng là cảnh giới gì. Duy nhất có thể xác định chính là, Đại tần đế quốc, đem không còn bình tĩnh nữa. Ngay hôm đó, cả tòa Đại tần thủ đô đế quốc chấn động di chuyển, bởi vì có mấy bóng người từ các thành trì lớn bầu trời điên cuồng gào thét mà qua, như lưu tinh xẹt qua, khiến cho vô số người đều chú ý tới tình cảnh này, nội tâm của bọn họ tàn nhẫn mà rung động, uy thế như vậy, thật đáng sợ. Đại tần đế đô, trong hoàng cung, tần minh linh thể người mặc long bảo, nghe phía dưới người báo cáo, vẻ mặt nghiêm túc, linh cảm đến một hồi báo táp sắp xảy ra. Mà cách xa ở 10 triệu dặm ở ngoài tần minh, tương tự cũng biết tin tức, hắn không khỏi bước nhanh hơn, chạy về đại tần. Chương 470, Thánh Nguyên Tông Lâm. Đúng. Đại tần đế quốc, đế đô, hoàng cung, một vị cự chân bóng mở từ trên trời giáng xuống, mang theo đáng sợ thánh nguyên ánh sáng, đạp lên hạ xuống, một sát na, hoàng cung trận văn đang điên cuồng lóng lánh ánh sáng lóng ánh nhưng vẫn cứ không ngăn được này một cước hạ xuống trong khoảnh khắc chỉnh tòa hoàng cung đều đang chấn động có mấy tòa cung vũ đều phá diệt đổ nát đi đến đây chính là vương đạo cảnh tôn giả công kích trong hoàng cung cung nữ cùng thái giám làm sao có thể thoát được mở này một cước hạ xuống đều đều hồn phi phách tán hóa thành bụi chẩn người nào dám ở trong hoàng cung làm cản hoàng cung kim loan điện bên trong nhất đạo người mặc long bào bóng người cồn cồn bay lên không hai con mắt như lãnh điện Quét hướng về phía trước xuất hiện đoàn người. Ngươi bản tôn có hay không ngã xuống? Ngày này bóng người tự nhiên là Thánh Nguyên Tông Cương giả. Ngày đó tôn nhân vật nhìn thấy tần minh linh thể sau cười gần lại, mở miệng hỏi. Có liên quan gì tới ngươi? Tần minh linh thể phun ra một thanh âm. Phía dưới, Vũ Thiên Cửu chờ người đến. Có thể tần minh ra hiệu bọn họ không muốn tới. Những người này có thể đều là vương đạo cảnh tôn giả. Vũ Thiên Cửu chờ người tới giống như chịu chết. Xem ra ngươi xác thực chỉ còn dư lại linh thể vậy thì không lưu lại được ngươi giết thánh nguyên tông thiên tôn trường bảo tung bay vẻ mặt lạnh lùng đến cực điểm sau lưng hắn một tên bốn tầng cảnh võ tôn đạp bước mà ra từng sợi từng sợi cường thịnh nhuệ khí tự trên người hắn đồng bình ra chỉ thấy bàn tay hắn run lên nhất đạo đáng sợ đại trưởng ấn hướng về tần minh linh thể đánh mà đi như là một ngọn núi lớn ầm ầm chân áp xuống muốn một đòn đem tần minh linh thể xóa bỏ không thể giết ngươi bản tôn liền giết ngươi linh thể cái kia thánh nguyên tông võ tôn cuồng thanh cười nói Thánh Nguyên Tông trên dưới, không người không muốn chém tần minh, rất đáng tiếc, không có cơ hội, bây giờ, hắn có thể chém giết tần minh linh thể, bực này cơ hội, có thể rất hiếm có à. Ẩm. Một trường gỗ lạc, tần minh linh thể biến thành cho bụi, căn bản không có chống lại sức mạnh, cái kia vương đạo cảnh tôn giả cười đắc ý lại, bóng người lùi về sau, trở lại thánh Nguyên Tông trong trận doanh. Vậy hạ. Trong nháy mắt, cả nước đều ai, đối với đại tần người tới nói, tần minh. Là dẫn dắt bọn họ từ nhỏ yếu hướng đi cường thịnh một vị quân chủ, ở trong lòng bọn họ bên trong địa vị cực cao. Bọn họ không biết tần minh bản tôn đã rời đi, chỉ thấy được tần minh thân thể ở trong hư không hóa thành xương máu, nội tâm của bọn họ bi thống cực kỳ, rất nhiều dân chúng viền mắt lại có nước mắt chảy ra. Vũ Thiên cửu chờ trọng thần nội tâm mạnh mẽ rung động lại, tuy rằng bọn họ biết đây là tần minh linh thể, nhưng vẫn thập phần lo lắng, Thánh Nguyên Tông lúc trước còn có kiêng rẻ, không có trực tiếp động thủ, trước mắt nhưng tứ không e dè hiển nhiên tần minh bản tôn xảy ra sự cố. Không đúng. Mọi người ở đây bi thương thời khắc, vị kia thánh nguyên tông thiên tôn vẻ mặt nhưng đột nhiên thay đổi, vẫn luôn quên một điểm, nếu như bản tôn ngã xuống, linh thể sẽ tan thành mây khói, nhưng là, hắn linh thể, là giết chết, nói cách khác, hắn bản tôn vẫn luôn còn sống sót. Thiên tôn ý tứ là, đây là một cạm bấy. Một vị khác tôn giả cũng ngạc nhiên nghi ngờ lên, tần minh quỷ kế đa đoan là xương tên, bọn họ sẽ không trúng rồi tần minh kế chứ? Ma Thần Sơn ngăn cách thiên cơ, có thể chặt đứt bản tôn linh thể quan hệ cũng khó nói, không cần lưu ý. Tần Minh chẳng lẽ ở Ma Thần Sơn làm Sơn Đại Vương? Có sáu tầng cảnh tôn giả lắc lắc đầu, tin chắc Tần Minh đã chết. Mọi người đều là gật gật đầu. Tần Minh phải làm chết rồi mới đúng, bằng không lúc này liền phải làm xuất hiện, chắc chắn sẽ không là kế hoạch của hắn. Chỉ thấy Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn cường giả một bước bước ra, đứng Hoàng Cung đỉnh quan sát chúng sinh, phun ra nhất đạo hung hăng âm thanh, Đại Tần Đế quốc từ đây cải về trước quốc hiệu thiên hoa hoàng triều còn quân vương nhất mạch do ta thánh nguyên tông phái đến người khống chế như có gì nghị giả chém trong thiên địa phảng phất đều vang vọng tốc sát tâm ý nay thánh nguyên tông thiên tôn uy thế lan tràn ra bao phủ cả tòa hoàn thành hẳn phảng phất chính là thiên đạo không tôn giả giết a ngươi là người phương nào nơi này chính là đại tần đế quốc bọn ngươi thí sát ta đại tần quân chủ chính là ta đại tần ngàn vạn con dân công địch ngươi có bản lĩnh liền diệt toàn bộ nhưng muốn nghe từ các ngươi hiệu lệnh, thứ khó tòng mệnh. Lúc này, có nhất đạo kiên cường âm thanh truyền ra càng là một nữ tử phát sinh âm thanh, làm cho chư trong lòng người ám lẫm. Xuyên nhi công chúa, ngày xưa tần minh tỷ nữ, sau đó tần minh đăng cơ, bị phong vì là công chúa, tuy rằng tu vi không cao, nhưng cũng dám trực diện thánh nguyên tông cường giả. Không sai, nên vì bệ hạ báo thủ. Vì là bệ hạ báo thủ. Ở xuyên nhi dẫn dắt đi, càng có thật nhiều người rồn dập hò hét lên. Đầu tiên là hoàng cung sau đó kéo cả tòa hoàng triều, quần tình xúc động, nên vì tần minh báo thủ. Những thánh nguyên đó tông cường giả vẻ mặt đọc lại lên, bọn họ ở tiến vào hạ giới thì, cái kia thủ hộ người từng nói quá, không cho bọn họ tại hạ giới làm sẵn làm bậy, làm trời nổi giận, bọn họ giết cá biệt người không tính là gì, có thể cũng không thể đem một tòa hoàng thành người đều đồ giết sạch chứ. Một linh vũ cảnh tiểu nha đầu, dám đi đầu gây sự. Một vị tôn giả quát mắng một tiếng, trong khoảnh khắc, một luồng dâng trào vai ráng lâm ở xuyên nhi trên người. Xuyên Nhi thân thể lập thẳng tắp, khẽ miệng có vết máu chậm rãi chảy ra, có thể trên mặt của nàng vẫn là bất khuất vẻ mặt cầu tạc. Muốn chết. Cái kia Thánh Nguyên Tông tôn giả chỉ tay đánh ra, ánh sáng động xuyên liếu thiên địa, trực tiếp đem Xuyên Nhi trước ngực đều giết ra một miệng mau đến. Công chúa. Tất cả mọi người kinh ngạc, đối với những này Thánh Nguyên Tông cường giả càng thêm căm ghét, càng ác liệt như vậy. Trạng ở thiên khung bên trên quan sát bọn họ, giết bọn họ quân vương, công chúa. Các hạ không khỏi quá vinh vâng hung hăng một chút. Vũ Thiên Cửu bước chậm mà ra, quân vương, công chúa đều trước sau lâm nạ, hắn có thể nào sống một mình? Lão giả, ngươi cũng phải tìm chết sao? Cái kia Thánh Nguyên tông Thiên Tôn lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Thiên Cửu, ngược lại cũng đã giết hai người, giết nhiều mấy cái cũng không có gì ghê gớm. Sinh cũng hà hoan, chết cũng tội gì? Hôm nay ta Vũ Thiên Cửu có thể vì là quốc gia dâng ra sinh mệnh, cũng không ngượng công bệ hạ ơn chi ngộ. Vũ Thiên Cửu âm thanh lang lãng, xúc động chúng lòng người, cũng làm cho bọn họ cảm thấy một trận bi thương. Đây chính là bọn họ đại tần một vị trụ của ta, càng cũng phải phó đã chết rồi sao. Vũ lão từ phong hầu mấy vị trọng thần trong lòng bi thương, sinh ra một luồng cảm giác vô lực, đại tần hơn một năm nay đến không ngừng tươi tốt, nguyên tưởng rằng có thể ở ngăn ngắn trong vòng mấy năm hướng đi đỉnh cao. Ai ngờ hôm nay biến cố đột ngột sinh, trừ phi tần minh trở về, bằng không ai có thể cứu lại tất cả những thứ này. Báo bệ hạ ơn chi ngộ. Trong phút chốc, mấy đạo âm thanh cùng bắn ra, càng đều là thiếu niên âm thanh, đến từ đại tần học phủ. Là tần minh hạ lệnh xây dựng học phủ, bây giờ, đã chiêu thu rất nhiều học viên, bọn họ đồng loạt tuyên cáo, muốn lấy chết cống hiến cho. Lão giả, nếu ngươi muốn chết, liền trước tiên tắc thành ngươi. Một vị thánh nguyên tông tôn giả nhìn thấy mọi người phản kháng tâm tình không ngừng tăng vọt, sinh ra một ít tức giận, thủ trưởng xoay chuyển, càng muốn xóa bỏ vũ thiên cứu. Ngươi dám, lại là nhất đạo nữ tử tiếng quát vang lên, nhưng lần này, nhưng là từ chân trời mà đến, làm cho mọi người ánh mắt run lên, nhìn phía chân trời. Ở nơi đó, lại có một nhóm thao thiên khủng bố bóng người cồn cồn mà đến, càn quét thương khung. Mà cái kia người cầm đầu, nhưng là khiến cho tử phong hầu chờ người sáng mắt lên, dĩ nhiên, là hàm phi, nàng trở về. Cùng nên hàm phi nương nương. Tử phong hầu chờ người lão lệ tung hành, trong lúc nguy cấp này, tần minh hàm phi, trở về. Bọn họ tuy rằng không biết mộ dung thế gia ở thượng giới mạnh mẽ đến đâu, nhưng hàm phi bối cảnh cực kỳ thâm hậu, nhưng là bọn họ biết được sự tình, nàng trở về hay là có thể cứu lại trước mắt tình thế. Mộ Dung Hàm, ngươi không phải ma chứng sao? Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn vẻ mặt có chút cứng ngắc, Mộ Dung Hàm dĩ nhiên đến, đến rồi, hơn nữa, còn mang theo Mộ Dung Thế ra người, tự hồ không tốt lắm. Mộ Dung Hàm bây giờ đã bước vào Vương Đạo ba tầng cảnh, đến đến hạ giới trong mấy tháng, nàng vẫn ẩn nút tung tích của chính mình, trong bóng tối thủ hộ đại thần, trong lúc vô tình, nàng bước vào Vương Đạo cảnh ba tầng, chiến bốn tầng, năm tầng người đều không có vấn đề. Trước mắt nàng một bộ bạch tỷ đứng thánh nguyên tông các cường giả trước mặt khuyên quốc khuyên thành dung nhan nhưng như là bao trùm một tầng sức lệnh tràn ngập từng tia từng tia ý lệnh mộ dung thế gia tốt nhất không muốn can thiệp việc này thiên hoa hoàng triều là thánh nguyên tông thống ngự địa bàn thánh nguyên tông thiên tôn quay về mộ dung hàm nói rằng mộ dung hàm cười lạnh ngàn năm trước tần vũ đại đế ở thời điểm các ngươi thánh nguyên tông sao yêu bất đứng ra hiện tại nhưng đem đại tần coi như các ngươi thánh nguyên tông địa bàn ngược lại thật sự là là chẳng biết xấu hổ Ta mộ dung hàm là đại tần hàm phi nương nương, tự nhiên có quyền hỏi đến nơi đầy sự tình. Dứt lời, mộ dung hàm đồng bền đi tới xuyên nhi bên người, đưa tay tìm tỏi xuyên nhi hơi thở, một luồng sát ý nhất thời lăng thiên mà lên, những này thánh nguyên tông người, dĩ nhiên giết đại tần công chúa. Không có nói bất kỳ thoại, mộ dung hàm trực tiếp ra tay rồi, nàng lần thứ hai trở về, thực lực mạnh mẽ đến khiến quần thần kinh hãi, chỉ thấy nàng thủ trưởng vung lên, thiên khung dĩ nhiên quay cuồng lên, vô cùng nguyên lực hội tụ. Hóa thành từng cái từng cái phong ấn đạo đồ, mang theo thiên địa, cuốn về những thánh nguyên đó tông cường giả. Một vị thánh nguyên tông võ tôn ngón tay rết ra đáng sợ thánh nguyên kiếm khí, động xuyên qua hư không, nhưng không cách nào xuyên thấu này phong ấn đạo đồ, ánh sáng bị phong ấn đi đến, rất nhanh, liền này võ tôn thân thể đều bị đạo đồ nhân trịm. Còn lại tôn giả như gặp đại địch, nay mộ dung hàm công kích tuyệt đối đủ để uy hiếp đến bọn họ, mỗi người bọn họ tế ngơ cả ngân thông, đối kháng những này phong ấn đạo đồ Hôm nay thứ ta không thể cho Mộ Dung Thế ra khuôn mặt này. Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn một bước bước ra, trên người bùng nổ ra một luồng dọa người hoài, đã thấy Mộ Dung hàm phía sau cũng có cường giả cất bước đi ra, phong ấn noái phun trào, một ánh mắt lạnh như băng nhìn phía Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn. trong phút chốc, Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn trên người uy thế phảng phất đang không ngừng yếu bớt, có một luồng phong ấn sức mạnh từ trong cơ thể hắn sinh sôi, phải đem toàn thân hắn đều bao trùm đi đến. Chỉ bằng ngươi cũng dám đụng đến ta Mộ Dung Thế gia đại tiểu thư? Mộ Dung Thế Gia Cường giả lạnh lùng nói rằng, có thể bị phái người bảo vệ Mộ Dung Hàm, người này thực lực chính là siêu cường, thường ngày thậm chí khó có thể ở thượng giới nhìn thấy, là cực kỳ tiếp cận võ vương tồn tại. Phúc! Này Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn vừa giận vừa sợ, Mộ Dung Hàm người sau lưng, dĩ nhiên mạnh mẽ đến một bước này, hôm nay, chẳng lẽ lại muốn dã tràng xe cát à? Trường 471, Mộ Dung Hàm ra tay. Mộ Dung Hàm, Mộ Dung Thế Gia trời sinh hoàng thể, sức chiến đấu siêu phàm, đánh đổ tề vương ở vương đạo cảnh cấp thấp khó tìm địch thủ nhưng mà mộ dung thế gia nhưng cũng không thể thả mặc cho mộ dung hàm tại hạ giới phái ra mộ dung thế gia võ vương dưới vô địch tuyệt đỉnh thiên tôn mộ dung phó giờ khắc này mộ dung phó một bước bước ra phảng phất có vô cùng phong ấn ai rít gào trường không hạ giới không gian làm sao chịu đựng được như vậy mạnh mẽ khủng bố uy thế càng đang không ngừng sụp đổ mộ dung phó đứng ở nơi đó vẻ mặt sắc bén đến cực điểm làm cho thánh nguyên tông thiên tôn nhân vật nội tâm mạnh mẽ rung động. Ý thức được đây là một vị vượt xa tầm thường tuyệt đỉnh thiên tôn cường giả, hắn căn bản không phải đối thủ. Còn lại Mộ Dung Thế gia cường giả trên mặt mang theo vẻ ngạo nghễ, thế lực cấp độ bá chủ gốc gác vốn là thâm hậu, đế tộc càng không cần nói, hữu hữu địa phủ có tân duyệt cường giả tảo tu, bọn họ Mộ Dung Thế gia trải qua vô số năm lắng động, tự nhiên cũng có thể cùng với đánh đồng với nhau cường giả. Chỉ có điều, Mộ Dung phó tuổi, có thể so với tảo tu lớn hơn không ít, tiềm lực hay là không bằng tảo tu. Hóa ra là mộ dung phó đạo huynh, dáng lâm ta thánh nguyên tông quyền sở hữu làm sao cũng không thông báo một tiếng. Thiên cung bên trên, một thanh âm cổn cổn truyền đến, làm cho phía dưới nhân thần sắc một lợi, bọn họ có thể chưa bao giờ thừa nhận quá đại tần là thánh nguyên tông thổ địa. Từ khi tần vũ đại đế sau khi, bọn họ liền chuyện đương nhiên thống trị đại tần, cho tới hôm nay vẫn như vậy, để trong lòng bọn họ không cam lòng. Thiên cung bên trên, một vệ sáng phá tan rồi thương khung, rõ ràng là một vị thánh nguyên tông cường giả, hư không bước chậm mà đến mỗi một bước bước ra, thiên khung đều nát một khối, từng sợi từng sợi thánh nguyên khí tức tràn ngập ra. đây là thánh nguyên tông tuyệt đỉnh thiên tôn kinh thiên quỳnh. nhìn thấy kinh thiên quỳnh dáng lâm, thánh nguyên tông các cường giả trên mặt đều là hiện ra nhìn thấy cứu tinh giống như nụ cười, đặc biệt là vị kia thiên tôn, càng là vô cùng kích động kinh thiên quỳnh. nhưng là kinh thị nhất mạch người trưởng đà một trong địa vị so với kinh tử dương tổ phụ còn cao hơn, đủ để cùng mộ dung phó một trận chiến. kể từ hôm nay, đại tần cung nam sở đều cùng ngươi thánh nguyên tông tái vô quan hệ. cút. Đối diện thánh nguyên tông tuyệt đỉnh thiên tôn, mộ dung hàm trong miệng phun ra nhất đạo không chút khách khí âm thanh, làm cho kinh thiên quỳnh vẻ mặt cứng ngắc cực kỳ. Coi như ngươi là mộ dung thế gia thiên tiêu, hiện nay cũng có điều là tiểu bối, càng như vậy không nhìn được lễ nghi sao? Đại tiểu thư chính là mộ dung thế gia thái độ, dù cho là gia chủ ở đây cũng sẽ làm ra như thế quyết định. Mộ dung phó mở miệng, khiến cho kinh thiên quỳnh mâu sắc sắc bén. Này chính là nói. Mộ Dung Thế gia hôm nay nhất định phải cùng ta Thánh Nguyên Tông khai chiến, khai chiến, các ngươi phối sao? Mộ Dung Hàm nói chuyện ngữ khí phảng phất chịu đến tần minh ảnh hưởng, để kinh thiên quỳnh bước chân đặt xuống, cực kỳ đáng sợ khí tức cuồng bạo điên cuồng giật tản ra đến. Mộ Dung Thế gia đế binh không ở, ta Thánh Nguyên Tông lại có gì sợ? Vậy ta hôm nay liền nói cho ngươi, Mộ Dung Thế gia mạnh mẽ, cũng không chọn vẹn bởi vì đế binh. Mộ Dung Phó Quát phong ấn trường bảo gào thét lăn, cả người phảng phất đều lượn lờ vóng ánh phong ấn ánh sáng hung hăng mà vô địch. Vành hư không tàn nhẫn mà rung động lại, một luồng cuồng bá yêu tà khí tức bao phủ thương khung, đây là Ân gia Cường giả, đạp lên hư không mà đến, Ân gia tuyệt đỉnh tiên tôn, Ân Phong, Giang Lâm. Không chỉ có là Ân gia Cường giả, còn có Thiên Hành kiếm tông tuyệt đỉnh tiên tôn, Mục ngàn Hoa, gánh vác Mên Ngông thần kiếm, cất bước đến. Tam đại tuyệt đỉnh tiên tôn cùng lâm, trong khoảnh khắc, ba cố dọa người vai cản quét thiên địa, làm cho mọi người đều cảm thấy một trận nghẹt thở giống như áp lực đây chính là thế lực cấp độ bá chủ tuyệt đỉnh thiên tôn a ba vị một cùng ra tay chỉ sợ cũng là mảnh này thiên cũng phải bị lật tút đi đến mộ dung thế gia một tâm kinh thương thế lực khắp hạ giới cũng là thôi bây giờ còn miêu toan chia sẻ chúng ta danh giới khó tránh khỏi có chút quá đáng chứ ân phong vừa đến liền vì là mộ dung thế gia chụp lên đỉnh đầu trổ mũ xương bọn họ ở chia sẻ người khác danh giới nay tuổi hồ cùng các ngươi thiên hành kiếm tông cùng ân gia không có quan hệ chứ bổn cung là đại tần hậu cung chi chủ các ngươi lẽ nào muốn buồn cung cũng nghe theo các ngươi hiệu lệnh sao? mộ dung hàm lạnh giọng nói rằng nếu là tần minh ở đây nhất định sẽ lòng sinh ngấm áp bởi vì mộ dung hàm trước sau đem chính mình xem là đại tần người là hắn phi tử tần minh hậu cung cũng không hoàng hậu cũng không quý phi lấy tần minh cùng mộ dung hàm tình cảm mộ dung hàm xác thực là hậu cung chi chủ nay cũng không dám chỉ là lấy các hạ thân phận địa vị hà tất người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp làm một hạ giới hoàng triều người đây nếu là chuyến đi, đối với các hạ mộ dung đại tiểu thư danh tiếng có thể không tốt lắm. Thiên hành kiếm tông tuyệt đỉnh thiên tôn, mục ngàn hoa, tiêu tức nói rằng, ở trong mắt ta, các ngươi ba thế lực lớn gộp lại, còn không bằng lần này dưới một tòa thành nhỏ. mộ dung hàm âm thanh lạnh lẽo, như một tòa tinh xảo băng sơn, tràn ngập ra từng kia ý lạnh. vậy cũng chỉ có thể trực tiếp xin mời chư vị rời đi. có hai đại tuyệt đỉnh thiên tôn trợ trận, kinh thiên quỳnh có vẻ sức lực mười phần, trực tiếp cất bước mà ra. Trong hư không nhất thời xuất hiện một vị cực kỳ khủng bố hoàng kim cánh tay, do thánh nguyên ánh sáng hội tụ mà thành, cánh tay chu vi lượn lờ từng sợi từng sợi sát phạt sợi tơ, đem hư không đều cắt rời ra, hướng về mộ dung phó nhào tới. Cùng lúc đó, ấn phong một bàn tay ngưng tụ cuồng bạo yêu nguyên, lít nha lít nhít vậy giáp bao trùm tới, dường như một vị viễn cổ yêu long nóng rát, một chảo vượt qua, thiên địa như là đều bị cắt đứt đi đến, mọi người phảng phất nghe được yêu long tiếng gầm gừ hưởng, trong lòng run rẩy dữ dội. Chém Thiên kiếm ngang trời, lưu chuyển vô tận kiếm chi quang hoa, cổn cổn kiếm chi đạo ý không ngừng đập ra. Trong giây lát đó, bên trong đất trời phảng phất chỉ có chiêu kiếm này làm kiếm chém qua, thế giới đều muốn yên tĩnh lại. Ba vị tuyệt đỉnh thiên tôn đồng thời thảo phạt trước mắt, hư không triệt để nát. Mộ Dung Phó bước chân đạp xuống, ở phá nát trong hư không đại chiến ba vị tuyệt đỉnh thiên tôn. Thánh Nguyên Tông vị kia thiên tôn nhìn thấy Mộ Dung Phó bị kiềm chế, khẽ miệng phát họa lên một vệt ý cười, hướng về Mộ Dung hàm đột nhiên đập đi. Ngươi cho rằng ta Mộ Dung thế gia không người sao? Ngươi còn chưa xứng cùng nhà ta đại tiểu thư động thủ. Mộ Dung hàm phía sau lại một bóng người bước chậm mà ra. Đây là một vị khác phụ trách bảo vệ Mộ Dung hàm Thiên Tôn cường giả, trước vẫn ẩn nấp khí tức, cho tới giờ khắc này mới hiện lộ ra. Cái kia Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn vẻ mặt vi ngưng, cùng loạn Thánh Nguyên trưởng ấn đánh mà ra, đã thấy cái kia Mộ Dung thế gia Thiên Tôn tay háo bảo vung lên, một tấm phiến phong ấn cổ bi tỏa ra, không ngừng ấn ở trong hư không. Hội tụ thành một tòa cường thịnh đáng sợ phong ấn trận pháp, phải đem này đẩy trời thánh nguyên trưởng ấn đều phong ấn đi đến. Còn có các ngươi. Mộ Dung Hàm bước chân cũng bước đi ra ngoài, dường như cựu thiên tiên nữ hạ phàm Trần giống như, một luồng xa xưa mênh mông phong ấn khí tức cuồn cuộn đập mà ra, nàng cái kia bóng loáng như chi ngọc trên bàn tay đột nhiên hiện ra một thanh lại một thanh phong ấn cổ kiếm, huyền phù ở trên vòng trời, dường như thác nước giống như treo lơ lửng hạ xuống, vừa có kiếm sắc bén, lại có phong ấn dày lạ. Vừa vận lĩnh giáo một hồi trời sinh hoàng thể bản lĩnh. Thánh Nguyên tông một vị năm tầng cảnh, cảnh võ tôn hết lớn, trong khoảnh khắc, trên tay của hắn xuất hiện một mặt cờ xí, rủ xuống vô tận thánh nguyên ánh sáng, gào thét bị ném ra ngoài, phải đem những kia phong ấn cổ kiếm vây kín mít hạ xuống. Nhưng mà, kiếm khí pha không, phun ra nuốt vào cực kỳ sắc bén kiếm mang, lại đem cái kia diện cờ xí xé rách đi đến, một luồng mạnh mẽ dâng trào phong ấn sức mạnh trong nháy mắt đem người tôn giả kia cầm cố, sau đó cổ kiếm giáng lâm. Động giết vị này thánh nguyên tông tuân giả. Trời sinh hoàng thể, danh bất hư truyền. Mọi người không dám lại đối với mộ dung hàm có chút khinh thường, đặc biệt là những vương đạo đó cảnh 4 tầng, 5 tầng tuân giả, càng là tê cả ra đầu, này nhìn như không nhiễm khói lửa nhân gian nữ tử, khó đối phò a Mộ dung thế gia còn lại cường giả muốn ra tay mộ dung hàm, nhưng mà mộ dung hàm nhưng từ chối, các ngươi bảo vệ cẩn thận phía dưới, không cho có một người ngộ thương. Vâng. Những này mộ dung thế gia cường giả đều đều một mực cung kính, thân thể giảm xuống, dường như trầm phù ở trong thiên địa, bọn họ ngũi giữa hai người đều có đáng sợ phong lớn ánh sáng lẫn nhau liên tiếp, dường như ngưng tụ thành một tấm phong lớn màn ánh sáng, ngăn cản tất cả dư âm hạ xuống. đùng ân gia cường giả đánh tới, một vị như viễn cổ cự tượng giống như yêu đủ đánh giết hạ xuống, như là tạo ra trời cùng đất thần trụ giống như yêu chi đạo ý cùng chấn áp đạo ý đồng thời bạo phát này cỗ chất phát cuồng loạn sức mạnh dường như muốn đem mộ dung hàm triệt để tiêu diệt đi đến. mộ dung hàm vung nhẹ tay ngọc, cái kia trắng non quang tích năm ngón tay đều đều phóng ra sát mang, dường như thế gian này tối kiếm sắc bén giống như. đồng thời hướng về cái kia voi lớn yêu đủ đâm thủng mà đi. sau đó, cái kia ân gia cường giả phía sau càng xuất hiện một tấm phong ấn cánh cửa, cuồn cuồn vòng xoáy lan tràn mà ra, cuốn quanh cái kia ân gia cường giả, để hắn ân gia cường giả lá bài tẩy còn đến không kiềm triển khai, liền bị phong ấn cánh cửa chấn áp. Hô, phía dưới người nhìn thấy mộ dung hàm chiến đấu, trong lòng rầm rầm điệu nhảy, này chính là bọn họ Hàm Phi nương nương sao, thật mạnh mẽ, trong lúc vung tay nhấc chân liền tôn giả đều bị dễ dàng chu diệt đi đến. Coi như là Vũ Thiên Cửu chờ người nội tâm cũng đều cực kỳ chấn động, bậc này cấp độ sức mạnh, bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Tiêu Diệt, Thiên Hành Kiếm Tông các cường giả đứng một chỗ, bọn họ sau lưng lợi kiếm tất cả đều ra khỏi vỏ, lăng thiên mà lên, đủ loại kiếm mang đan sen, như hào quang dâng lên. Một vương đạo sáu tầng cảnh kiếm tôn ngón tay một đòn, chốc lát trong lúc đó, này mấy đạo lợi kiếm đồng thời đập vỡ tan trường không, cùng loạn kiếm khi nhắm ngay Mộ Dung Hàm, làm cho chúng người tê cả da đầu, công kích này không khỏi quá khủng bố. Có thể Mộ Dung Hàm vẻ mặt nhưng không từng có thay đổi chút nào, vẫn lạnh lẽo, giơ tay đánh ra một tấm phiến phong lớn cánh cửa, có một luồng thê lương xa xưa khí thế tỏa ra, che ở những kia lợi kiếm trước mặt. Nhưng mà, Mộ Dung Hàm sức chiến đấu mạnh hơn, chung quy là có hạ Thiên Hành Kiếm Tông cường giả bên trong có không ít Vương Đạo sáu tầng cảnh nhân vật, bọn họ liên thủ phát sinh thảo phạt, dù cho là mộ dung hàm cũng khó có thể đỡ. Đại tiểu thư, có mộ dung thế gia cường giả lo lắng mộ dung hàm an nguy, nhưng mộ dung hàm nhưng quát mắng bọn họ, bảo vệ cẩn thận phía dưới người. Trời sinh hoàng thể đúng là thật sự có một viên quên mình vì người trái tim. Ân gia cường giả cười gằn, yêu trưởng quét ngang mà qua, đó là sáu tầng cảnh cường đại tôn giả, mộ dung hàm cầm trong tay phong ấn cổ kiếm muốn chấn phong một trường này, nhưng cũng bị nổ đến lùi về sau mấy bước, không ngừng ho ra máu. Người đàn bà của ta cũng dám động, các ngươi, muốn chết sao? Thời khắc này, thế giới phảng phất ngừng lại chuyển động, tất cả mọi người đều lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, là hắn, hắn trở về. Chương 472, nổi khủng tần minh. Hắn tại sao trở về? Trong ngáy mắt, Thánh Nguyên Tông chờ tam đại thế lực cấp độ bá chủ người đều lộ ra kinh ngạc vẻ, bọn họ cho rằng tần minh đã ngã xuống ở ma thần sơn bởi vậy mới dám dòng chống khua chiêng địa đánh tới, ngược lại không là những ngày qua tôn không cách nào bắt Tần Minh, mà là Tần Minh có một thanh huyết kiếm, hơn nữa có thể thông báo đến kiểu lũ địa phủ cứng giả, để bọn họ kiên kỵ. Ngoại trừ mộ dung thế ra sự biến đổi này mới ở ngoài, lần này hành động hầu như có thể tính là khá là thuận lợi, nhưng không nghĩ tới thời khắc sống còn, Tần Minh xuất hiện. Chỉ thấy này thanh niên khoác ma tu gáo bào đèn, thon gầy khuôn mặt không che lấp được hắn kiên nghị cùng quả quyết, Hắn như một vị ma đạo đại đế giống như cất bước đi tới, trong tròng mắt lộ ra cực kỳ đáng sợ hủy diệt vòng xoáy, như là có một vòng ma nguyệt chậm rãi bay lên, toàn bộ hư không đều ở nương theo bước chân của hắn mà rung động. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi. Vũ Thiên cửu chờ người lão lệ tung hành, tần minh trở về, để bọn họ vào đúng lúc này lã trá rơi lệ, đại thần sẽ không vong, bởi vì, bọn họ quân vương, còn đang. Cả tòa hoàng thành dân chúng đều nhìn thấy bọn họ quân vương bọn họ tùy tùng vũ thiên cửu chờ người cùng quỳ xuống sơn hô biển gầm miệng nói và thuế này cố lực rung động mặc dù là ở phá thoái hư không trùng chiến đấu mấy vị tuyệt đỉnh thiên tôn đều cảm thấy nội tâm chấn động tân minh xuyên qua mọi người tiếng hoan hô trực tiếp đi tới cái kia bạch tỷ tiền nữ bên người trong dây lát này trắng cùng đen đan dệt thành một bức cực kỳ mỹ hảo hình ảnh đối diện cồn cồn loạn lưu một vị ma chi quân chủ cùng một vị tiên chi giai nhân tay của bọn họ khiên đến cùng một chỗ nhìn nhau nở nụ cười như là xưa nay đều chưa từng tách ra quá. Ta biết ngươi sẽ đến. Ta đến rồi." Hai âm thanh đồng thời vang lên, sau đó hai người lại là nở nụ cười. Tân Minh vì là Mộ Dung Hàm leo đi trên mặt đổ mồ hôi, "Ngươi thật đẹp." Mộ Dung Hàm trên mặt từ lâu không phải lúc trước lạnh leo vẻ mặt, càng hiếm thấy lộ ra một vẻ sệ e hẹn, xem ở lại, sướng sờ mọi người, không, cái chính hình. "Ngươi nghỉ ngơi trước đi, nếu ta đến rồi, những người này giao cho ta." Tân Minh quay về Mộ Dung Hàm nói rằng Người sau ngượng ngùng nở nụ cười dưới, lập tức chậm rãi cất bước, rời đi trong hư không chiến trường. Đều hay bình thân. Tần Minh trong miệng lại phun ra một thanh âm, không còn là sủng địch, mà là huy nghiêm, quay về hắn vô số con dân, để bọn họ, bình thân. Tạ bệ hạ. Mọi người lúc này mới đứng dậy, bọn họ ngước nhìn trong hư không quân chủ, như là tự thân đều tắm rửa vô thượng vinh quang, bọn họ quân vương, trở về. đùng. Tần Minh bước chân đột nhiên bước ra, hư không chấn động. Những kia cùng với đối địch người trong con ngươi đều bùng lên quá phong mang, ngươi càng không chết ở ma thần dạ mà nà cả. Để cho các ngươi thất vọng rồi. Tần Minh cười gằn, chém ta linh thể. Đối với người đàn bà của ta ra tay, các ngươi thật lớn uy phong, bọn họ giết xuyên. Mộ Dung Hàm nhẹ giọng nói rằng, làm cho Tần Minh trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng mãnh liệt cực kỳ ý lạnh, nói như vậy, hôm nay các ngươi một cũng đừng nghĩ đi. Dứt lời, Tần Minh căn bản không dự định cùng đối phương tiến hành miệng lưỡi chi tranh bước chân trực tiếp vượt đi ra ngoài nhất đạo cuồng bá thao thiên quyền ấn đánh giết đi ra ngoài đó là nhân hoàng quyền lập loe một vị lại một vị hóng ánh nhân hoàng bóng mờ mang theo dâng chào mà thịnh liệt thiên địa đại thế đánh về một vị năm tầng cảnh tôn giả người tôn giả kia như gặp đại địch bọn họ đương nhiên cảm nhận được tần minh tu vi vương đạo 4 tầng cảnh phải làm có thể ở này một cảnh sương hùng Này năm tầng cảnh tôn giả đến từ ân gia hai con mắt lập loe yêu dị lục mang như một vị thanh lân bích mãng ánh mắt tham thẳm Há mồm phun một cái, tính ăn mòn nọc độc xì ra, rơi ra ở tần minh quyền ấn trên, dường như muốn đem này nhất đạo nhân hoàng quyền ấn dập tắt. Nhưng mà cho dù bị nọc độc bao trùm, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản cú đấm này thế như trẻ tre, trực tiếp nổ xuống ở người tôn giả này trên người, đem tại chỗ xóa bỏ đi đến một quyền, liền giết chết một vị năm tầng cảnh tôn giả. Tần minh sức chiến đấu thực tại để trong lòng mọi người rung động không ngừng, dù cho là đối thủ của hắn, không thừa nhận cũng không được tần minh sát thực quá mạnh mẽ. Nguyên tưởng rằng trời sinh hoàng thể đã rất khó đối phó, không nghĩ tới này tần minh càng thêm vướng tay chân. Một vị thánh nguyên tông tôn giả hoán hận nói rằng, hắn chính là sáu tầng cảnh tôn giả. Thủ trưởng run lên, cổn cổn thánh nguyên sức mạnh hội tụ thành một vị chiến sa màu tím nghiền ép lên thương cung. Có từng đợt tiếp theo từng đợt thánh nguyên ánh sáng đập về phía trước, dường như muốn đem tần minh thân thể đều che hết đến. Có thể tần minh vẫn chỉ là vung lên một quyền, thịnh liệt mà dâng trào quyền uy càn quét mà ra, như thái sơn giống như đè ép hạ xuống cùng cái kia tử sắt thánh nguyên chiến xa chạm va vào nhau vô cùng sóng khí lan lội rơi xuống nước đến phía dưới bị mộ dung thế gia cường giả ngưng tụ phong ấn đại trận ngăn hạ xuống mà khẩn đón lấy tần minh lại giết đánh một quyền nhân hoàng ai lan lội không đứt dường như một vị vô địch hoàng giả ở thảo phạt cái kia sáu tầng cảnh tôn giả vừa ngưng tụ xong một vị chiến xa màu tím nguyên lực còn không cách nào phục hồi như cũ tần minh khắc một quyền lại gào thét mà tới để cả người hắn đều tắm rửa ở quyền uy bên trong cái kia nhân hoàng ánh sáng cực kỳ chói mắt Giống như là muốn đem hắn luyện hóa đi đến Ầm, Lại một vị tôn giả bị đánh giết Đối với tần minh tới nói Căn bản không cần quá nhiều kỹ xảo Chỉ dùng hai quyền mà thôi Liền tiêu diệt một vị sáu tầng cảnh tôn giả Còn lại người vẻ mặt rung động Nhìn về phía tần minh trong ánh mắt vẻ kiêng rẻ càng thêm nồng nặc Bọn họ nhất định phải toàn lực ứng phó Đồng thời áp chế tần minh mới được Cùng tiến lên Không muốn lưu thủ Bằng không đều không thể chiến thắng hắn Một vị sáu tầng cảnh võ tôn quát trong khoảnh khắc. Phảng phất cản khôn di chuyển, bàn tay của hắn bên trên nâng một vị linh lung bảo tháp, càng là một cái trung phẩm vũ binh, điên cuồng lóng lánh sát phạt ánh sáng, như là đang tiến hành hủy diệt giống như, toàn bộ thương khung đều là hơi thở của sự hủy diệt. Chiến, tân minh đồng dạng phát sinh một tiếng quát chói tai, trong lòng hắn lửa giận thao thiên. Xuyên Nhi, là hắn đi tới nơi này tòa đệ nhất thế giới cái đối xử tốt với hắn người, nhưng chết ở những người này trong tay, nội tâm của hắn có thể nào không phẫn nộ? Hắn hận không thể giờ khắc này liền giết tới thượng giới diệt này ba tòa thế lực cấp độ bá chủ cái kia cấp 5 trung phẩm linh lung bảo tháp bao phủ thiên địa mà đến tần minh nhân hoàng quyền đón cái kia bảo tháp mà lên cấp 5 trung phẩm vũ binh càng ở tần minh ánh quyền dưới vỡ ra được bước chân hắn đạp xuống phảng phất xúc địa thành thốn trong chớp mắt đi tới đối phương bên người chỉ tay đánh ra đó là toái tâm chỉ đập vỡ tan người tôn giả này tâm mạch xuyên nhi là chấm có lỗi với ngươi tuy ở trong chiến đấu nhưng tần minh viền mắt có chút ướt át trong đầu của hắn Hiện lên từng hình ảnh tất cả đều là Xuyên Nhi ngày xưa răng róc, ngày đó thật sự thiếu nữ, cái kia vô tà nụ cười đều đều tiêu tan, bị vô tình mai táng trong năm tháng. Lúc này Tần Minh không có cùng mộ dung hàm cự biệt gặp lại mừng rỡ, nội tâm của hắn phun trào phẫn nộ, đồng thời còn có bi thương. Các ngươi đều không làm sống ở coi đời này. Tần Minh ngửa mặt lên trời thét dài, hắn cỡ nào hy vọng mình có thể sớm chút đến, như vậy Xuyên Nhi liền sẽ không chết. Tần Minh Sưu nay chưa từng như thời khắc này như vậy tự trách. Ẩm, Quên Uy ham thế, đó là Ngự Thiên Long Quyền. Tuy rằng Tần Minh rất sớm đã đem môn thần thông này tu hành đến mức tận cùng, nhưng hắn muốn lấy lúc đó cùng Xuyên Nhi ở chung thì tu hành thần thông đến tiêu diệt những này địch thủ. Long ngâm chấn thiên, côn bạo rồng gầm rương như muốn để cửu thiên thập địa đều đang kinh hãi. So với chúng tôn giả sử dụng thần thông, Ngự Thiên Long Quyền cũng không có bất kỳ ưu thế. Nhưng ở Tần Minh các hệ đạo ý cùng vạn ma thần điện thôi thúc dưới. Hắn quyền thế đồng dạng không gì không xuyên thủng, có thể làm cho phía thế giới này đều run dậy. Đúng. Thiên hành kiếm tông một vị tôn giả trong lòng nhảy vụt, cái kia quyền uy chưa đến, liền phảng phất có một nguồn sức mạnh ở đánh trái tim của hắn. Còn lại kiếm tôn nhìn thấy đồng bạn gặp nạn, đồng thời phóng ra thiên kiếm, mấy đạo lợi kiếm ngang trời, bùng nổ ra một mảnh hừng hực màn kiếm đến, muốn đem tần minh ánh quyền cắt chém đi đến. Vâng ca. Thiên kiếm tập kết mà thành màn kiếm bị một quyền nổ nát. Cái kia hùng vi long chi bóng mờ từ người tôn giả này lồng ngực xuyên qua, đập vỡ tan trên người hắn hết thệ kinh mạch, hắn thất khiếu đều lưu lại tiên huyết, dù cho mọi người liên thủ cũng cũng không ngăn nổi tần minh muốn giết hắn. Ta nói rồi, các ngươi đều sẽ chết, không cần sốt ruột. Tần minh bước chân đặt xuống, một luồng cuồng bá thao thiên sức mạnh đánh về phía xa xa một vị tôn giả, người tôn giả kia trực tiếp bị ép vỡ đi đến. Tần minh tu hành ma công, cỡ nào bá đạo, riêng là này cố uy thế liền đem cái kia cùng cảnh tôn giả xóa bỏ. Bạch. Kim Thiên bằng chi giựt đánh, Tần Minh bóng người lóe lên, trong thời gian ngắn đi tới một vị khắc võ tôn trước mặt, giơ tay chính là chỉ tay đánh giết mà ra, người kia phản ứng vẫn tính mẹ bén, làm Tần Minh đến trong nháy mắt liền nổ ra nhất đạo cuồng bạo yêu quyền, chỉ nghe đùng một tiếng, tói tâm chỉ chỉ lực quán xuyên liễu đạo kia yêu quyền, như nhất đạo kiếm sắc bén, đem trái tim của hắn đâm thủng. Ngươi huyết, còn chưa đủ lấy tế điện xuyên nhi vong linh. Tần Minh hướng thiếu liên tiếp giết ra từng đạo từng đạo chỉ lực, mỗi một chỉ đều dường như ở diệt thế Như bẻ cành khô, những này mạnh mẽ cấp trung võ tôn ở tần minh trước mặt đều có vẻ cực kỳ yếu đuối. Vương đạo cảnh 4 tầng cùng vương đạo cảnh 6 tầng, ở đối diện tần minh công kích thì không có bất kỳ phân biệt, đều là chỉ tay đánh giết. Thằng nhãi ranh. Cái kia Thánh Nguyên tông Thiên Tôn trông thấy lại mới khốc liệt tình hình trận chiến, nhất thời giận dữ, có thể tần minh chỉ là khinh bị liếc mắt nhìn hắn, trong giây lát đó, Huyết Hoàng kiếm hét giận dữ trường không, hướng về hắn đánh giết mà đi. Mộ Dung Thế gia Thiên Tôn cười nhạt lại, hiện nhiên cũng biết này huyết hoàng kiếm vi lực bước chân hắn dẫm một cái trở lại lại mới đem vùng hư không đó để cho huyết hoàng kiếm cùng này thánh nguyên tông thiên tôn cuồng loạn kiếm vĩ càn quét hư không huyết hoàng kiếm như là mang theo một mảnh huyết hải đánh tới trong nháy mắt liền đem này thánh nguyên tông cường giả bao phủ ngày này tôn thủ trưởng du lên thánh nguyên trưởng ấn dường như muốn đạp lên vạn đạo nhưng lại bị huyết hoàng kiếm kiếm khí không ngừng cắt rời ra để thần sắc hắn cứng ngắc cực kỳ trung quy vẫn là tính sai này thánh nguyên tông thiên tôn vô cùngảo não. Ai có thể nghĩ tới tần minh cũng chưa chết? Không chỉ có không có chết, trái lại càng mạnh hơn. Bây giờ, trở về, sát phạt vô địch. Nay chỉ tay kỷ niệm xuyên nhi đối với ta ngày xưa trông non. Tần minh chỉ tay đâm ở thánh nguyên tông một vị tôn giả đầu lâu trên, người tôn giả kia liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền bị xóa bỏ. Nay chỉ tay kỷ niệm xuyên nhi ở bình định tào cẩn thuần thì công lao. Ngự thiên long quyền tỏa ra, nổ nát một vị khác tôn giả trái tim. Chiêu kiếm này. Kỷ niệm Xuyên Nhi ở trận này động loạn bên trong hy sinh, giết. Trường 473, ca cờ cơ nở dê ra lâm đại tần. Xuyên Nhi chết, dành cho tần minh rất lớn súng kích, hắn không ngừng nỗ lực tu hành, muốn leo võ đạo đỉnh cao, vì là, chính là thủ hộ bên người người trọng yếu. Xuyên Nhi, là hắn đi tới thượng giới nhận thức cái thứ nhất đối xử tốt với hắn người, ở tần minh nội tâm địa vị có thể tưởng tượng được. Nhưng mà, hắn chưa đi tới đỉnh cao, Xuyên Nhi nhưng ngã xuống, này như là một sấm sét giữa trời quang. Hắn coi là muội muội người, dĩ nhiên chết ở thánh nguyên tông người trong tay. Như vậy, hôm nay đến người, hắn một cũng sẽ không bỏ qua. Đúng. Tân Minh bước chân không ngừng bước ra, dường như một mặt diện chống trận bị văng lên, đem cường độ bắt bí đến vừa đúng, vẫn chưa đem hư không đạp lên phá nát đi đến, nhưng có một luồng cực kỳ khủng bố đại thế vai dâng trào mà ra, đem một vị tôn giả nhân vật sống sờ sờ ép vỡ đi đến. Không chế ngàn lần đại thế mà thôi, liền như thế ngông cùng tự đại sao. Ấn ra một vị cấp trung tôn giả cất bước mà đến, thủ trưởng vung lên, không ngừng có cùng bạo đại thế vai hội tụ, lại có hai ngàn lần thiên địa đại thế lực lượng, đồng thời có yêu chi đạo ý cuồn cuộn giít lão, dường như muốn đem mảnh này thiên đô lật út, hướng về tần minh đánh giết tới. Tần minh khỏe miệng phát hỏa lên một vệ lạnh leo đổ cong, thủ trưởng vạch một cái, một luồng sắc bén đến cực điểm kiếm ý đột nhiên phá sát mà ra, rõ ràng là hư vô kiếm khí, rồi lại dường như ngưng tụ thành một vị đại đánh giết chi kiếm. Đem cái kia cổ 2.000 lần thiên địa đại thế tử trung gian chém đúng ra, kiếm y lan, hắn là ma chủ, lại là kiếm chi quân vương, kiếm khí tung hoành thiên hạ, không gì sánh được. Cái kia ân gia cấp trung tôn giả sắc mặt kỳ biến, gào thét một tiếng, cùng bạo dọa người yêu huy điên cuồng bạo phát, trong thiên địa càng không ngừng có yêu tôn xuất hiện, mang theo thao thiên yêu khí, như thú chiều giống như cuốn về tần minh. Tần minh hơi há mổm, lại có một thanh lại một thanh phi kiếm tử trong miệng hắn phương đúng ra, còn như hoa sen giống như tỏa ra đem những kia yêu tôn hết mức chém giết. Tần Minh thủ trưởng lại là du lên, mạnh mẽ nhân hoàng đại trưởng ấn đè xuống, đem cái kia ân gia cấp trung tôn giả bao phủ, như là gắt gao khóa chặt hắn, càng để người sau căn bản không có chạy trốn cơ hội. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, ân gia cấp trung cường giả bị tại chỗ xóa bỏ, mọi người đau lòng. Này Tần Minh sức chiến đấu mạnh mẽ vô song, trừ phi chân chính thiên tôn ra tay, bằng không ai có thể ngăn được Tần Minh. Nhưng là. Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn giờ khắc này đang bị huyết hoàng kiếm kiềm chế, hơn nữa huyết hoàng kiếm kiếm uy cực kỳ đáng sợ, một chiêu kiếm chém qua, hư không đều phải bị huyết hải nhân chìm, chớ đừng nói chi là là Thánh Nguyên Tông Thiên Tôn, càng cao hơn phá toái hư không chiến trường, tứ đại tuyệt đỉnh Thiên Tôn điên cuồng đại chiến, mộ dung phó phụng mệnh thủ hộ mộ dung hàm, hắn tự thân đồng dạng sức chiến đấu phi phàm, lĩnh ngộ tam hệ đạo ý đều đều viên mãn, chỉ kém lĩnh ngộ đạo tác, hắn lấy phong ấn đạo ý làm căn cơ, cái khác đạo ý ánh sáng không ngừng phun ra nuốt vào. Như là có hóng ánh khắp nơi màn ánh sáng, đem mọi người đều bao vây ở màn ánh sáng bên trong, không cách nào tránh thoát đi ra ngoài, chỉ có phân ra được thắng. Bại mới được. Còn tiếp tục như vậy, đều sẽ chết ở chỗ này. Thiên hành kiếm tông một vị cường giả lạnh lùng nói rằng, thực lực của bọn họ cũng không tính là yếu, đặt ở kiểu châu thành cũng có thể coi là là cường giả, nhưng ở tần minh trước mặt, nhưng lại như vậy không đỡ nổi một đòn. Đùng, Tần minh lại là một bước bước ra dường như nhất đạo cuồng loạn tiếng chung ở trong lòng mọi người vang lên, trực kích trái tim của bọn họ, suýt nữa để bọn họ hỏng mất đến. đây là chính ngươi muốn chết. một vị võ tôn hét lớn, trên tay càng xuất hiện một cái bình ngọc, chỉ thấy bàn tay hắn run lên, cái kia trong bình ngọc có cồn cồn ăn mòn dòng lũ không ngừng đập ra, càng dường như hình thành vòng xoáy giống như, trong phút chốc ra hiện tại tần minh chu vi từ bốn phương tám hướng hướng về hắn phun trào mà tới. tần minh đứng thẳng trong hư không, con ngươi nghiêm nghị, này bình ngọc tuyệt đối là cấp năm thượng phẩm vũ bình chảy ra ăn mòn dòng lũ đủ để uy hiếp đến thiên tôn nhân vật kim thân nhưng dù cho như thế tần minh vẫn không sợ hắn tin chắc dốc hết sức có thể phá hết vạn pháp dù cho đối phương ăn mòn sức mạnh khủng bố cũng vô dụng diệt tần minh một chữ phun ra cuốn mánh mà mãnh liệt nhân hoàng chi quyền cùng đánh giết mà ra vũ trụ bốn cực đều động thiên địa bát phương đều chiến ngờ ngợ mọi người phảng phất nhìn thấy một vị cựu thiên thập địa vô địch vạn cổ năm tháng trường thanh thiên đế giáng trận quyền lên ra đạp lên vạn đạo quân địch cúi đầu vang Cái kia ăn mòn dòng lũ bị quyền uy nổ đến rung rẩy, một luồng mạnh mẽ quyền lực lao thẳng tới cái kia bình ngọc. Này bình ngọc ăn mòn sức mạnh tuy mạnh, nhưng bình thân cũng không có rất mạnh sức phòng ngự, bị quyền lực trực tiếp đập vỡ tan đi đến đánh giết. Lại một vị tôn giả lấy ra thượng phẩm vũ binh, càng là một chiếc gương cổ. Này cổ kính bên trên bùng nổ ra cực kỳ thịnh liệt ánh sáng, có một đoàn đoàn quả cầu lửa ở trong cổ kính bộ sinh thành, sau đó xuyên qua cổ kính, đánh giết hướng về tần minh. Một quả cầu lửa đập tới. Tần Minh trực tiếp bạo giết ra một quyền, đem hỏa cầu kia đánh tan, nhưng ngọn lửa kia cũng theo Tần Minh cánh tay lan tràn mà lên, nhiệt độ cực kỳ nóng rực, càng phải đem Tần Minh cánh tay đều thiêu đốt đến cháy đen. Tần Minh cánh tay chấn động mạnh một cái, đem hết thể hỏa diễm đều xua tan, chỉ thấy ngón tay hắn một đòn, sắc bén kiếm khí cách không sát phạt mà ra, lại đem những kia quả cầu lửa đều xuyên qua, không ngừng cắt ra. Vụ Có một luồng hào quang hạ xuống, bao phủ Tần Minh thân thể, làm cho Tần Minh con ngươi ngưng lại chỉ cảm thấy quanh thân không gian càng cũng bị đông lại, khiến cho hắn hành động vô cùng bất tiện, giống như là muốn bị phong ấn. Lực lượng không gian. Tần Minh trong lòng nói nhỏ một câu, tự nhiên rõ ràng là thần thánh phương nào dáng lâm, hư không thể ra. Hư không thể ra các cường giả bước chậm hư không mà đến, nhìn thấy Tần Minh trước mắt, trong mắt bọn họ ánh sáng lạnh lẽo bùng lên, mà khi bọn họ nhìn thấy mộ dung hàm chờ người, vẻ mặt thì lại càng thêm lạnh mấy phần, hiển nhiên, Tề Vương bị mộ dung hàm đánh bại sự tình, đã chuyển tới bọn họ trong hai. Tề vương ở trên hư không tề ra địa vị có thể là phi thường cao, là bị xem là tương lai hoàng bồi dưỡng, thậm chí, tề hoàng hy vọng tề vương có thể đi xung kích so với hắn cảnh giới càng cao hơn, trở thành trung phẩm hoàng, thượng phẩm hoàng, nhưng tề vương, nhưng hai lần bị người đánh bại, hai người này, đều ở đây địa. Tề gia đối với tần minh cùng mộ dung hàm sự thù hận, có thể tưởng tượng được. Giết! Tề gia cường giả sát ý phun trào, hướng về tần minh phương hướng cổn cổn giết đi, một người trong đó trên tay. Thình lình cầm một cái thuộc tính không gian vũ binh, cầm cố tần minh thân thể, phải đem hắn giết chết ở chỗ này. Có thể tần minh chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua người này, huyết mạch khiếu động, càng ở một trong giây lát đó tránh thoát hết thể giảng buộc, đem không gian kia đánh vỡ đến, liền hư không đều phá nát, chớ đừng nói chi là không gian cầm cố. Cái kia trước hết sung phong mà đến tề gia cương giả, vào đúng lúc này càng chần chờ chốc lát, nhưng chính là này trong chốc lát, tần minh chỉ lực xuyên thấu hư không, thấu giết mà đến. Kiếm khi đâm xuyên liếu cái kia tề gia cường giả đầu lâu, đem xóa bỏ đi đến. Tề gia đồng dạng đến rồi một vị tuyệt đỉnh thiên tôn, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, rơi vào mộ dung hàm trên người, có một luồng như ẩn như hiện sát khí tràn ngập ra, nhưng này mộ dung thế gia cường giả thủ hộ mộ dung hàm, để tề gia tuyệt đỉnh thiên tôn tạm thời không nhúc nhích mộ dung hàm ý nghĩ. bọn họ mục đích hôm nay là giết tần minh, nếu như vào lúc này cùng mộ dung thế gia kết toán, không có thể bảo đảm trước tiến vào hạ giới mộ dung thế gia cường giả sẽ điên cuồng trả thù. Bây giờ, mộ dung hàm ở mộ dung thế gia địa vị, cả thế gian đều biết, không người nào dám dễ dàng cùng mộ dung hàm không qua được. Thế gia, nếu là tổn thương hắn, từ đây chính là ta mộ dung hàm đệ nhất hảo kẻ địch. Mộ dung hàm trong miệng phun ra nhất đạo sắc bén âm thanh, khiến cho cái kia tề gia tuyệt đỉnh thiên tôn vẻ mặt khẽ biến. Nếu như là phổ thông vãn bối như vậy nói chuyện cùng hắn, hắn tất nhiên xem thường, có thể đây là trời sinh hoàng thể, có thể trong thời gian ngắn nhất thành hoàng. Một nhất định phải thành hoàng thiên tiêu. Sự uy hiếp của nàng, không thể nghi ngờ có thể xúc động tuyệt đỉnh thiên tôn. Mộ dung thế gia còn tưởng rằng sống ở mộ dung đại đế quân lâm thiên hạ thời đại sao. Thế gia tuyệt đỉnh thiên tôn cười nhạo lại, dù cho nội tâm đối với mộ dung hàm hết sức kiến kỵ, ở trong lời nói vẫn là hung hăng, bước chân của hắn không ngừng bước ra, dường như muốn dung động thương khung, trên tay hiện lên một thanh không gian thần kiếm, lưu chuyển vô tận đạo uy, càng là một cái chuẩn hoàng khí. Thậm chí ngay cả chuẩn hoàng khí đều vận dụng. Mộ Dung thế gia Thiên Tôn sắc mặt đột nhiên biến, vì rất tân minh, hư không thể ra, thậm chí ngay cả chuẩn hoàng khí đều vận dụng, đây chính là trận chiến lớn. Phía dưới Đại Tần Đế quốc người tuy rằng không biết như thế nào chuẩn hoàng khí, nhưng cũng có thể từ không gian kia thần kiếm trên cảm nhận được tính chất hủy diệt cận sóng, chiêu kiếm đó xuống, dường như có thể đem hạ giới đều chém đánh ra. Hư không thể ra, quả nhiên vẫn rất uy phong, Thiên Tôn bên dưới không có có thể đánh với ta một trận người sao? Các ngươi Thiên Kiêu tề vương đây. Trốn ở thượng giới không dám gặp người sao?" Thần Minh phun ra nhất đạo lạnh lẽo trào phúng thanh. Tề gia tuyệt đỉnh thiên tôn cười gằn, "Hôm nay chính là muốn mạng của ngươi, còn Tề Vương đang làm gì? Ngươi bực này kẻ ti tiện, có gì tư cách biết được." "Kẻ ti tiện?" Lời này nếu để cho Sư Tôn ta nghe thấy, chỉ sợ ngươi Tề gia đã bị san bằng. Trong hư không truyền đến một thanh âm, phảng phất có hư vô chi cửa bị mở ra, một mảnh hắc ám điên cuồng lan tràn mà đến, làm cho Tề gia tuyệt đỉnh thiên tôn lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Tào tu, ngươi đến đúng là rất đúng lúc. Các ngươi hư không thể ra trải qua cửu u sơn thời điểm ta xác thực không có phát hiện, nhưng là các ngươi chuẩn hoàng khí vừa ra, ta dù cho đang ở hạ giới một góc khác, cũng có thể cảm nhận được. Tào tu lãnh đạm nói rằng, hư không thể ra ẩn giấu ba gia tay đoạn xác thực kinh người, mặc dù tào tu là minh vương thể đều khó mà nhận ra được, nhưng mà, thế ra tuyệt đỉnh thiên tôn lấy ra chuẩn hoàng khí, liền khó có thể tiếp tục tiếp tục che giấu, loại kia khủng bố gợn sóng lan tràn đi ra. Khiến cho ở cửu hú sơn nơi sâu xa tu hành tàu tu ngay lập tức liền nhận biết được. Trải qua mấy tháng bế quan tu hành, tàu tu trên người phảng phất đều có thể tràn ngập ra bất tử đại đế pháp tắc gọn sóng. Cái kia bao phủ tàu tu hắc ám phảng phất nhạt đi rất nhiều, khiến người ta có thể trông thấy con mắt của hắn, đặc biệt lạnh lẽo. Xem ra hôm nay phải có một trận đại chiến. Thiên khung bên trên, lại có sóng chấn động truyền đến, hư không tầng tầng sụp đổ, huyết quang đầy trời, đó là huyết thiên giáo cường giả. Thánh U Cổ Phái cường giả làm sao cam tâm hạ xuống người sau, rất nhanh cũng bước chậm mà tới. Đối với thế lực cấp độ bá chủ tuyệt đỉnh thiên tôn tới nói, hạ giới cũng không lớn, phát sinh tuyệt đỉnh thiên tôn cấp độ chiến đấu, bọn họ làm sao sẽ không hiểu. Tế ra, Vân Châu thành tam đại thế lực cấp độ bá chủ, còn có huyết thiên liên giáo, Thánh U Cổ Phái, rất nhiều thế lực cấp độ bá chủ đồng thời giáng lâm, đại tần đế quốc người, chưa từng có cảm thấy quá như vậy áp lực kinh khủng, bọn họ hô hấp không khí, phảng phất đều trở nên dày nặng lên. Chương 474 Hoàng khí hiện Đại tần phong vân biến, thượng giới các cường giả lâm, có thể làm cho nhiều như vậy thế lực cấp độ bá chủ cường giả nhằm vào, tần minh cũng không biết chính mình có phải là quá mức vinh hạnh. Từng vị quần bạo bóng người bước chậm mà đến, thiên địa giao động, bất luận tần minh có cỡ nào nghịch tiên, bọn họ hôm nay đều phải đem tần minh tiêu diệt ở đây. Bọn họ không tin, mộ dung thế gia cùng cửu hữu địa phủ, có thể chống lại bọn họ nhiều như vậy thế lực cấp độ bá chủ. Chư vị đạo huynh đều là tu hành ngàn năm lão quái vật làm sao còn đối với một tên tiểu bối ra tay truyền tới thượng giới há không phải làm trò hề cho thiên hạ triệu gia cường giả gào thét mà đến bộ tộc này trong huyết mạch chảy xuôi nham thạch giống như dòng máu mặt ngoài thân thể phảng phất đều bao trùm một tầng chất liệu đá áo giáp như từng vị nham thạch cự nhân cất bước mà tới một triệu gia còn thay đổi không chấm dứt củ thế gia tuyệt đỉnh thiên tôn cười lạnh phảng phất định liệu trước xem ra tể gia còn mời giúp đỡ Tào Tu nói nhỏ một câu, nhìn về phía Tề Gia Mục Quang đầy dây lạnh lùng vẻ, hư không Tề Gia, vì giết tân Minh, phái ra nhiều cường giả như vậy cũng là thôi, còn mời giúp đỡ, được cho là dòng chống thua chieng. Ẩm, thiên lôi cuồn cuộn, như là diệt thế chi lôi giống như, không ngừng lăn lộn mà đến, đó là lôi vương điện cường giả, cả người đều tắm rửa lôi đỉnh quang hoa, giống như lôi thần. Lôi vương điện chư vị đạo huynh đồng ý cùng đến đây phục ma, chúng ta vô cùng cảm kích. Tề Gia tuyệt đỉnh thiên tôn mở miệng lộ ra một vệ ý cười lôi vương điện cường giả chính là hắn mời mà tới tề gia đạo huynh hà tất khách khí chúng ta vốn là nên như thể chân tay mới đúng lôi vương điện chúng cường giả đứng tề gia một phương làm cho mộ dung thế gia con ngươi càng thêm động lại lên lôi vương điện muốn cùng tề gia có cùng ý tưởng đen tối sao mộ dung thế gia thiên tôn lạnh lùng hỏi dù cho không có thần minh mộ dung thế gia cùng tề gia cũng đều là tử địch tề gia vẫn có sưng bá thượng giới gia tâm đế tộc là bọn họ trở ngại lớn nhất Đặc biệt là mộ dung thế gia, hai người vẫn như nước với lửa. Tần Minh giết ta lôi vương điện không ít đệ tử, ta chỉ là đến đòi cái công đạo thôi. Lôi vương điện tuyệt đỉnh thiên tôn hơi mỉm cười nói, không nói đến người khác, vương, diệt, thiên quân bảng chi tranh thì không sẽ chết ở tần Minh trong tay sao. Tần Minh nhìn lướt qua lôi vương điện cường giả, trong ánh mắt toát ra một vẻ vẻ khinh bỉ, các ngươi lôi vương điện ở cấp trung võ tôn cấp độ đều chết hết sao, cần tuyệt đỉnh thiên tôn tự mình ra tay cầm ta. Xem ra vương diệt đúng là các ngươi lôi vương điện duy nhất thiên kiêu nhân vật, tự sau khi hắn chết, lôi vương điện liền không có người nào thành tài. Sắp chết người, nói cũng thiện, không nghĩ tới ngươi càng vẫn cứ điếc không sợ súng, tiếp theo, sẽ làm ngươi rõ ràng ta lôi vương điện mạnh bao nhiêu. Lôi vương điện cường giả trong miệng phun ra nhất đạo lạnh lùng tiếng, đã thấy tào tu vẻ mặt càng ngày càng lạnh lẽo lên, lôi vương điện, không biết có thể không chịu đựng được minh thần ấn một đòn. Lôi vương điện cường giả vẻ mặt cứng đờ. Trong con người nhất thời hiện ra vẻ kiêng rẻ, mọi người nhìn phía lôi vương điện mục quang cũng mang theo từng kia từng kia vẻ hài hước, thể ra có thể cùng cứu ưu địa phủ hò hét, nhưng lôi vương điện, từ đâu tới sức lực? Không có đế binh thế lực cấp độ bá chủ, cùng đế tộc so với, trên lệch nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, kém một cái đế binh mà thôi. Lôi vương điện cường giả không lại lên tiếng, nhưng vào lúc này, lại có cường giả bóng người từ đằng xa gào thét mà đến, rõ ràng là binh vương cắt cường giả bọn họ cả người đều đầy dây sắc bén khí tức, dường như từng kiện lưu chuyển óng ánh phong mang vũ bình, riêng là khí thế liền có thể đem người ép vỡ đến. Binh vương cát, rất tốt, còn nữa không? Tần Minh giờ khắc này không có chút tâm ý, ngược lại đều đến rồi nhiều người như vậy, không để ý thêm một cái vẫn là thiếu một. Lúc này ở huyết thiên giáo trong trận doanh, có một người ánh mắt lấp lóe, nhìn Tần Minh mục quang cực kỳ phức tạp, hắn tên Vu Hiểm, trong cơ thể ở là một vị ma đạo đại đế linh hồn. Bây giờ Tần Minh phải làm là bị dương cổ ma thần trưởng khống thân thể mới đúng, nhưng vì sao nhưng lại có chút hứa không giống. Thiên linh tộc đến muộn, vọng các vị đạo huynh thứ tội. Linh ẩn âm thanh truyền đến, làm cho tàu tu trong mắt bắn mạnh ra nhất đạo nhòi mang, đây chính là đủ để cùng hắn nổi danh đối thủ, tuy cùng ở tại ưu châu thành, nhưng hai người gặp lại số lần có thể nói rất ít, chớ đừng nói chi là giao thủ. Thiên linh tộc đến đây trận doanh đặc biệt không giống, chỉ có linh ẩn một người, liền thiên linh tử đều không có tới. Khiến cho Tần Minh nhận ra được một chút không giống, hắn tu hành Vạn Ma Thần Điện, có thể cảm nhận được linh nhận trong cơ thể ma ý. Nay ma ý phi thường mật mờ, ẩn sâu ở linh nhận linh hồn bên trong, coi như là võ hoàng cũng nhìn không ra đến, chỉ có Tần Minh bực này tu hành Vạn Ma Thần Điện người, mới có thể cảm giác được. Ma linh ẩn nhìn về phía Tần Minh vẻ mặt, lại có ngắn ngủi vẻ kính sợ lén qua, từ Tần Minh trên người, hắn cảm nhận được đến từ Vạn Ma chi chủ khí thế, không ngừng lan tràn ra, làm cho nội tâm hắn hồi hộp chìm xuống. Ma thần, thật sự cướp đoạt tần minh thân thể. Vạn ma thần điện, không chỉ có là tu hành vạn ma sức mạnh, càng quan trọng chính là khống chế thống ngự vạn ma sức mạnh, tần minh muốn thử nghiệm cùng linh nhận, vu hiếm liên hệ, nhìn có thể hay không mượn sức mạnh của bọn họ cho mình sử dụng. Dù sao, ở những này ma đạo đại đế trong mắt, hắn là ma thần, ngày xưa ma thần điện chi chủ, trừ phi hai người này sinh ra phản loạn chi tâm, bằng không nhất định sẽ dựa theo hắn tâm tư làm việc. Chủ yếu vấn đề là không thể để cho bọn họ nhìn ra chính mình là tần minh, mà không phải ma thần. Từng sợi từng sợi ma ý từ trên người tần minh đồng bền mà ra, tuy rằng nhỏ bé, nhưng này cố bá đạo tâm ý nhưng hiển lộ không bỏ sót, làm cho Linh Nhận cùng vô hiếm nội tâm run lên bần bẩn, này xác thực là ma thần đại nhân không thể nghi ngờ. Xem ra, đều đến đông đủ. Tào tu lãnh đạo nói rằng, thế ra, lôi vương điện, binh vương các, huyết thiên giáo, thánh ú cổ phái, thiên linh tộc, thánh nguyên tông, thiên hành kiếm tông, ân ra. Các cường giả hội tụ, thực sự là một hồi vợ kịch lớn. Hơn nữa, mỗi một tòa thế lực cấp độ bá chủ, đều có tuyệt đỉnh thiên tôn tham chiến, lớn như vậy quy mô chiến đấu, dù cho là ở thượng giới cũng rất khó gặp đến. nay vẫn là ma tộc cùng yêu tộc không có đến tình huống, ma thần sơn có biến, những ma tộc đó người tựa hồ cũng biến mất rồi, có đồn đại nói bọn họ trở lại thượng giới, còn yêu vực chư yêu, cũng bắt đầu ẩn nấp hạ xuống, tựa hồ là ở thăm dò yêu thần sơn huyền bí. Các ngươi, nghe theo bản tòa hiệu lệnh Tần Minh quay về Vu hiếm cùng Linh Nhận đồng thời truyền âm, hai người đầu tiên là sức Sờ, sau đó quay về Tần Minh truyền âm đáp lại, xin nghe ta chủ ma thần ý chỉ. Tần Minh, ngươi làm sằng làm bậy, ở thượng giới nhấc lên gió tanh mưa máu, chọc chúng nộ, bây giờ, chúng ta tề hạng, nếu ngươi tự sát, tránh được miễn một hồi huyết chiến, cũng có thể miễn các ngươi cửu ưu địa phủ rất nhiều sư huynh đệ tử thương. Mặc dù là Vân Châu thành tam đại thế lực cấp độ bá chủ đi tới, thế nhưng tề ra đến sau khi, liền chiếm cứ quyền chủ đạo. Mộ Dung Phó chờ người đã sớm từ phá nát trong hư không đỉnh chỉ chiến đấu, dưới rơi xuống đất trên cùng mọi người đối lập, thực sự là buồn cười. Các ngươi tề ra cấu kết man hoang yêu vực cùng tịch diệt ma vực, như toàn nhiệm chỉ nhân loại cương vực bị ta phát hiện, ý đồ diệt khẩu cũng là thôi. Bây giờ còn đem nước bẩn rội đến trên đầu ta, các ngươi nói ta ở thượng giới gây nên gió tanh mưa máu như vậy, xin hỏi chư vị trận chiến đó là ta bốc lên. Thần Minh cười lạnh nói, hiện miệng lưới lợi hại hữu dụng sao? Đại thế đã định liền coi như các ngươi cửu u địa phủ nắm giữ minh thần ấn thì lại làm sao? lẽ nào ta tề gia không có đế binh sao? tề gia tuyệt đỉnh thiên tôn phun ra nhất đạo cuồng ngạo âm thanh. tề gia không đại đế nhưng mà nắm giữ đế binh, không sợ minh thần ấn. minh thần ấn dù chưa mang đến nhưng cửu u sát kiếm tào nào đó nhưng mang ở trên người, hôm nay liền để tào nào đó mở mang kiến thức một chút trư vị phong thái, chúng ta khoa tay một chút đi. tào tu vẻ mặt trêu thức nhìn về phía mọi người nói. Tào tu trên tay còn hiện lên một vị sát phạt khí thao thiên u minh chi kiếm, bên trên lượn lờ hoàng đạo ánh sáng, ngờ ngợ phảng phất có cửu u hoàng ý chí thẩm thấu vào trong đó. Chuyện này, một đám tuyệt đỉnh thiên tôn khẽ miệng hơi co giật lại, tuyệt đỉnh thiên tôn cảnh giới minh vương thể, còn nắm giữ cửu u sát kiếm, chuyện này quả thật là võ hoàng dưới vô địch nghịch thiên tồn tại a. Chư vị không cần khuất phục cho hắn dâm uy, hoàng khí thì lại làm sao? Tế ra tuyệt đỉnh thiên tôn giở ra bàn tay lớn, ở trong hư không một chảo, trong khoảnh khắc một vị thuộc tính không gian hoàng khí ra hiện tại trên tay hắn hư không tề ra, có thể không thiếu hoàng khí này hư không tề ra, cùng thái sơ đại lục có quan hệ gì sao tần minh thấp giọng tự nói ở dương cổ ma thần tàn hồn bên trong cũng không tồn tại liên quan với tề gia ký ức điều này làm cho tần minh hơi hơi yên tâm chí ít tề gia sẽ không là thần đế cấp thế lực không phải vậy dương cổ ma thần tàn hồn bên trong nên có bao nhiêu nơi liên quan với tề gia ký ức mới đúng người thật sự cho rằng trong tay ngươi hoàng khí có thể chống lại trong tay ta kiều u sắt kiếm sao? Tào tu một bước bước ra, quanh thân hắc ám theo hắn không ngừng lan lội, dường như hắc ám chi hải sôi trào giống như vậy, cùng cái kiều kiều u sắt kiếm u minh ánh sáng hòa lẫn, phun ra nuốt vào đáng sợ mà sắc bén khí tức, như là một vị vô thượng sắt thần trở về. Nếu như thêm vào ta đây, binh vương các cường giả bước chậm về phía trước, trên đỉnh đầu hắn huyền phù một vị cổ đỉnh, tương tự là một vị hoàng khí, hoặc là nói là cấp 6 vũ binh. Dù sao binh vương các gam hiệu luyện khí, binh vương các võ hoàng. Càng là cấp 6 luyện khí đại sư, nếu không là hoàng khí chất liệu khó có thể siêu tập đầy đủ hết, binh vương các sợ là có thể rất lớn lượng luyện chế hoàng khí. Nhưng dù vậy, binh vương các cũng nắm giữ nhiều kiện hoàng khí, này ở thượng giới đều không phải bí mật gì. Ta Mộ Dung Thế gia cũng sẽ không keo kiệt đến không bỏ ra nổi hoàng khí." Mộ Dung phó nói, một mặt cổ lão phong ấn thạch bi đột nhiên tỏa ra, lưu chuyển đạo tắc ánh sáng, rõ ràng là một vị hoàng khí, hơn nữa, niên đại cực kỳ cổ viễn khiến người ta hoài nghi đây có phải hay không là loạn cổ đồ vật. Lôi thần sử. Lôi vương điện cường giả nhẹ nhàng phun ra ba chữ, trong khoảnh khắc, một vị lôi đỉnh bảo sử xuất hiện, tạo ra thiên địa. Lôi vương điện chỉ có hai vị hoàng khí, giờ khắc này, xuất hiện một vị. Tề ra một phương, nắm giữ ba vị hoàng khí, nhưng bọn họ vẫn chưa khinh thường đối thủ, bởi vì, tàu tu, cũng không thể theo lẽ thường cân nhắc sức chiến đấu, hắn cùng kiểu hưu sắt kiếm cùng phối hợp. Dù cho chiến hai vị cầm trong tay hoàng khí tuyệt đỉnh thiên tôn cũng có thể đứng ở thế bất bại. Xa xa, rất nhiều thế lực cấp độ bá chủ cường giả vẫn chưa tham dự, nhưng bọn họ đều đang quan sát, trận chiến này đem sản sinh cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Chương 475, Hoàng thành chấn động. Tế gia, binh vương cát, Lôi vương điện đều đều nắm giữ hoàng khí tồn tại, mà cửu hữu địa phủ cùng mộ dung thế gia đều là mạnh mẽ đế tộc, hoàng khí tuy rằng cũng không tính được nhiều, tuy nhiên không thiếu từng người lấy ra một cái hoàng khí, ngũ đại hoàng khí đối lập, dù chưa khai chiến, nhưng này cô tràn ngập ra đạo tắc khí tức nhưng đủ để khiến thiên cơ đều hỗn loạn đi đến. đối với hạ giới tới nói, hoàng khí đã là không thể chịu được nặng chiến. tào tu phun ra một chữ, trong khoảnh khắc, mấy bóng người điên cuồng lấp lóe vu trường không bên trong, thiên địa cột cột, phảng phất có vô tận sát phạt khí tức bao phủ trường không, đem tảng lớn hư không đều xé rách đi đến. đây là thuộc về vương đạo cảnh tôn giả chiến đấu. Tại hạ giới người trong mắt, như thần chiến giống như vậy, hơi một tí hủy thiên diệt địa, khí thế ấy, để bọn họ đều muốn không chịu nổi đến. Thần minh tiểu nhi, đi chết đi. Một vị binh vương các thiên tôn giết đảo, cả người tỏa ra thần binh lợi khí giống như khí tức thủ trưởng vừa nhất, liền có một vị trưởng thương bắn mạnh mà ra, rõ ràng là một cái cấp 5 vũ binh, sắc bén đến cực điểm, phun ra nuốt vào ra hàn mang phảng phất động xuyên liễu vô ngần hư không, cực kỳ doan người. Binh vương các cường giả vốn là am hiểu thảo phạt sức mạnh Ngày này Tôn Thế tới đột nhiên, hiện nhiên là có ý định nhắm vào Tần Minh, phải đem Tuyệt Sát đi đến. Còn lại người mắt tỏa phong mang, như vậy hỗn chiến, coi như là Thiền Tôn cũng khó có thể bận tâm đến những người khác, chẳng lẽ Tần Minh sẽ ở vừa bắt đầu liền bị tiêu diệt sao? Mộ Dung Hàm vẻ mặt khẽ biến, bước chân của nàng điên cuồng di động, muốn đi tới Tần Minh bên người giúp đỡ, nhưng mà cái kia binh vương các cường giả ngăn cách hư không, trừ phi là Thiền Tôn lấy đại pháp lực đánh mạnh, không phải vậy rất khó tiến vào bên trong cứu viện nay binh vương các thiên tôn vốn tưởng rằng tần minh sẽ ở trước khi chết toát ra thần sắc kinh hoàng nhưng là tần minh khoe miệng càng phát hỏa lên một vệ trào phúng độ cong, phun ra nhất đạo muốn khiến người trước thổ huyết người ngăn cách hư không là tự tìm đường chết Hả? nay binh vương các thiên tôn rốt cục ý thức được không đúng trong phút chốc nhất đạo hào quang đỏ ngầu xuyên thủng hư không bạo giết mà đến huyết hà cuồn cuộn thanh trường thương kia trong nháy mắt bị chém đứt huyết hoàng kiếm hướng về binh vương các thiên tôn nhân vật hét giận dữ mà đi kiếm ý cuồn cuộn Phản phất có thể giết phá thiên địa tứ phương, ngày đó tôn nhân vật càng sản sinh cảm giác sợ hãi, bốn phía tất cả đều sát phạt lưu quang, bất luận hắn làm sao né tránh, đều ở huyết hoàng kiếm phạm vi công kích bên trong. Chết! Tân Minh trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, phản phất là ở tuyên cáo ngày này tôn kết cục, sau đó hắn một bước ngang qua trường không, dáng lâm đến một vị khắc địch thủ trước mặt, vị này binh vương các thiên tôn, chết ở huyết hoàng kiếm bên dưới. Có như vậy một thanh có thể chạm thiên tôn kiếm ở bên một ít nguyên bản đối với tần minh dục gia dục dịch thiên tôn cũng không dám lại dễ dàng động tần minh có thể những vương đạo đó cảnh cấp trung nhân vật lại há lại là tần minh đối thủ với tần minh cùng một vị huyết thiên giáo cường giả chạm đụng vào nhau khủng bố ánh quyền càn quét mà ra chỉ nghe một tiếng vang thật lớn qua đi cái kia huyết thiên giáo cường giả cánh tay đều bị đánh nát đến tần minh con ngươi lấp lóe cái kia huyết thiên giáo cường giả trong đầu càng có vô tận cuồng ma hét giận dữ vung vẩy ma chảo phải đem hắn thức hải đều sẽ nát đến Tân Minh người mặc áo bào đen, dường như một vị vô thượng ma đế, vạn ma thần điện oai điên cuồng lưu chuyển, chỉ thấy bàn tay hắn hướng về phía dưới một ấn, trong khoảnh khắc một vị không cách nào vô thiên đại ma thủ ấn chụp giết hạ xuống, cái kia phía dưới một vị cường giả trong nháy mắt bị ma ấn giết chết, liền hôi đều không giữ thừa. Diệt thế đại ma thủ ấn. Vu Hiểm cùng Linh ẩn nội tâm run lên, ám đạo này thật là ma thần đại nhân, bực này thần thông ở ma thần điện đều thuộc về bí mật bất truyền, vừa xa quá tầm thường đế cấp thần thông tu hành đến chi cao nơi, thật sự có thể diệt thế. Thật là bá đạo ma ấn. Tân Minh cũng là lần đầu triển khai, không nghĩ tới này ma ấn uy lực sẽ như vậy bá đạo, một ấn hạ xuống, sáu tầng cảnh tôn giả biến thành cho bụi. Tân Minh thủ trưởng run lên, ma uy lan lột, lại hướng về một vị khác sáu tầng cảnh tôn giả đánh giết tới, người này đến từ lôi vương điện, như một vị lôi đỉnh cự thần, một bước bước ra, thiên địa rung động, như là có một vị cuồng bá thao thiên lôi đỉnh cánh tay công giết tới. Dường như một vị vô địch chiến xa nghiền ép mà qua, thiên địa đều muốn vỡ diệt, có thể ở cái kia bá đạo vô biên đại ma thủ lần dưới, hết thảy công kích phản phất đều có vẻ cực kỳ yếu đuối, bị trong nháy mắt oanh thành mạnh. Vụt. Xì xì. Vẹn vẹn là dư âm mà thôi, liền để cái kia sáu tầng cảnh tôn giả triệt để mất đi sức chiến đấu, một khẩu máu tươi từ đan phủ dâng trào ra, rơi xuống khỏi trời cao. Tân Minh áo bào đen phảng phất đều có thể diễn hóa thành một phương ma đạo thế giới, cả người bộc lộ ra vô thượng ma uy. Bàn tay hắn xẹt qua thương khung, phóng đảng trưởng lực hùng hậu phảng phất hóa thành một vị ma đao, lập bổ xuống, một tên đến từ tề gia năm tầng cảnh tôn giả căn bản chạy không thoát đi, bị chém thành hai đoạn. Thiên hai, thiện hai. Xa xa, Vân Hải tự chư tăng đình linh ở quan sát, cái kia cầm đầu Phật môn Thiên Tôn nhìn Tần Minh triển khai ma công, nội tâm kinh ngạc cực kỳ, có thể từ Ma Thần Sơn đi ra, nhất định trải qua cái gì đáng sợ biến cố, này Tần Minh, đến tột cùng là đọa nhập ma đạo, vẫn là xuất hiện cái khác tình hình. Này Phật Môn Thiên Tôn cũng không biết. Dù sao, này Phật Môn Thiên Tôn chỉ biết là Ma Thần Sơn có gì đó quái lạ, nhưng không thể đoán được Ma Thần Điện đoạt xác ý đồ, dù cho tu hành liễu toại mắt, có thể cũng nhìn không ra linh ẩn cùng vô hiếm trong cơ thể ở lại ma đạo cổ đế linh hồn. Cho tới tần Minh, hắn căn bản cũng không có bị đoạt xác, tự nhiên càng không cách nào phát giác cái gì, chỉ là sử dụng tới khủng bố ma công để vị này Phật Môn Thiên Tôn nội tâm chấn động. Ma công? Tế Gia tuyệt đỉnh thiên tôn lạnh lùng nhìn tới, kiểu ưu địa phủ người, càng cũng ma vượt sao. Thu ma công chính là ma vượt người sao. Tân Minh cười gằn nếu là ta đem ma vượt săn bằng, cái kiếp như thế nào nói, thần tiên Phật ma, đều tùy tâm thôi. Tế gia tuyệt đỉnh thiên tôn cũng không có tiếp tục tranh luận xuống, mà là lãnh đạm nhìn tàu tu, ngươi và ta liền như vậy vẫn đối với chỉ xuống sao. Ta không ngại, nhưng nếu là các ngươi vận dụng hoàng khí, ta nhất định sẽ ra tay. Tàu tu lạnh lùng đáp lại. Hai anh, binh vương các tuyệt đỉnh thiên tôn lạnh rên một tiếng Lạnh lẽo mà sắc bén con mắt quét phía dưới chiến đấu, ám đạo tần minh kẻ này thật tác động, đã giết hắn binh vương các không ít người. Ngũ bàn tay lớn nắm hoàng khí tuyệt đỉnh thiên tôn đều đứng thẳng trong hư không, thân là chiến trường này sức chiến đấu cao nhất, bọn họ đều chưa từng manh động, hoàng khí va chạm sản sinh gọn sóng, có thể đủ để khiến ở đây tất cả mọi người chết đi. Mộ Dung Hàm chờ Mộ Dung thế gia người cũng đều đang điên cuồng chiến đấu, trời sinh hoàng thể vai hoàn toàn bạo phát, ngoại trừ 6 tầng cảnh võ tôn ở ngoài, 4 tầng Năm tầng cảnh tôn giả căn bản đều không phải là đối thủ của mộ dung hàm, nàng giơ tay đánh ra phong ấn của bi, nếu không có thảo phạt sức mạnh hết sức kinh người, bằng không kiên quyết là phá giải không xong. Chấn. Mộ dung hàm ngón tay một đòn, một luồng phong ấn sức mạnh từ nàng trong ngón tay ngọc thổ lộ mà ra, càng diễn hóa thành một hùng vĩ chấn chi chữ cổ, Đè xuống, đem một vị năm tầng cảnh tôn giả chấn phong. Nữ trẻ con, trở lại ngươi gian phòng đi theo hoa đi, nơi này là nam nhân chiến trường, không thích hợp ngươi. Giọng nói lạnh lùng truyền đến, lập tức chỉ thấy một vị sáu tầng cảnh tề gia tôn giả giết tới mộ dung hàm trước mặt, thủ trưởng vung lên, hư không bị cầm cố, phải đem mộ dung hàm vây giết ở chỗ này. Nam nhân chiến trường thì lại làm sao? Dù cho ngữ khí lạnh lẽo, nhưng là mộ dung hàm âm thanh vẫn dễ nghe êm hay, giờ khắc này nàng một bộ bạch tí hề, như trích tiên, không nhiễm bụi trần. Ngươi là mộ dung thế gia trời sinh hoàng thể, không có đến cuối cùng quyết chiến thời điểm, ta còn không muốn dễ dàng động ngươi. Này tế gia tôn giả trông con ngươi nẻ qua vẻ dị dạng, chỉ có điều, ngươi cùng tiểu tử này quan hệ không ít, nếu là giam giữ ngươi, nói vậy tiểu tử này sẽ ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Vậy sẽ phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Mộ dung hàm quát quát một tiếng, bước chậm mà ra, phảng phất không nhìn hư không cầm cố, làm cho cái kia tế gia tôn giả con ngươi vì ngừng, đánh ra khủng bố hư không đại trưởng ấn, phải đem mộ dung hàm chấn áp. Còn lại mộ dung thế ra người, nhìn thấy trời sinh hoàng thể bị vây đều hướng về mộ dung hàm phương hướng lấp lóe mà đi, nhưng tề ra một phương nhân số chiếm cư ưu thế, trước mắt đều rất có ăn ý ngăn lại mộ dung thế gia cường giả, để ngừa bọn họ cứu viện mộ dung hàm. Nhưng mộ dung hàm lại há lại là ngồi đợi người khác cứu giúp nữ tử, đối diện này đầy trời hư không đại trưởng ấn, mộ dung hàm nổ ra một mặt diện phong ấn cổ bi, trong đó chen lẫn phong ấn chi kiếm, càng phải đem những kia hư không đại trưởng ấn chém chết. Cùng lúc đó, một mảnh lại một mảnh phù văn từ mộ dung hàm trong cơ thể bay lượn mà ra dâng lên sán lạn thần hà, càng chạy xuôi từng tia từng tia hỗn độn khí, phảng phất chạm tới bản nguyên sức mạnh, những kia phù văn diễn hóa thành sắc bén công kích, không ngừng đánh nát những này hư không đại trưởng ấn. Một lát sau, cái kia tề ra tôn giả quanh thân xuất hiện từng mảng từng mảng phù văn, đó là đến từ mộ dung hàm bản nguyên phù văn, càng dường như lợi kiếm giống như, không ngừng đâm hướng về hắn, bước chân của hắn một triệt, muốn rời khỏi, nhưng Na phù văn phong cấm hắn, tiêu diệt đi. Toàn bộ quá trình xem ra nước chảy mây trôi. Biểu lộ ra ra mộ dung hàm vô cùng sức chiến đấu Nhưng cũng chỉ có mộ dung hàm mình mới rõ ràng Vận dụng như vậy phù văn bảo thuật cần tiêu hao nàng bao lớn sức mạnh Hàm nhi Tân Minh trông thấy tình cảnh này Vẻ mặt khó coi Mà ấn điên cuồng nổ ra Tất cả đều hướng về tề gia tôn giả đánh giết tới Đồng thời bước chân của hắn hướng về mộ dung hàm phương hướng vượt đến Đem những kia muốn muốn tới gần mộ dung hàm địch thủ toàn bộ xóa bỏ Không cần lo lắng cho ta Mộ dung hàm càng có mấy phần hổ thẹn Phàn phất kéo tần minh chân sau giống như vậy, có thể tần minh chỉ là ôn nhu ở mộ dung hàm trên đầu sờ sờ, không có nói bất kỳ thoại, sau đó hắn cuồng bá ma ấn không ngừng động giết mà ra, nhằm vào tề gia người. Điều này làm cho tề gia tuyệt đỉnh thiên tôn sắc mặt khó coi, tiếp tục như vậy, hắn tề gia thiên tôn bên dưới người e sợ sẽ bị tần minh giết tuyệt, bàn tay hắn rung động, hoàng khí bay lan tràn ra. Tao tu Cửu U sát kiếm cũng tỏa ra sắc quang, chỉ cần tề gia hoàng khí hiền uy, hắn thì sẽ lấy Cửu U sát kiếm đại sát tứ phương. Điều này làm cho tề gia lại thành thật đi, chân chính bạo phát hoàng khí cuộc chiến, chẳng tốt cho ai cả. Nếu ngươi che chở nàng, vậy ta liền sát quăng những này run rế đi. Thánh u cổ phái bên trong, có cường giả lộ ra ưu cười gần dung, thân thể đắp xuống, càng muốn hướng về hoàng thành người giết đi. Làm cản. Tân Minh trả uống, nhưng là khoảng cách quá xa, hắn không có cách nào đúng lúc ngăn cản. Ầm. Có thể nhưng vào lúc này, cả tòa hoàng thành cũng bắt đầu chấn động, một bó ánh sáng xông thẳng Vân Tiêu. Quán xuyên liếu Thiên Địa, một vị khinh thường cổ kim, bệ nghệ thập phương vô thượng bóng người bán ẩn ở trong hư không, nhẹ nhàng mò xuống một vị bàn tay lớn, trong phút chốc, cái kia đáp xuống bóng người bị cầm cố ở giữa không trung, sau đó, nổ tung, hóa thành một đám mưa máu. Chương 476, Đại đế, đại đế. Đây là một vị vô thượng bóng người, bán ẩn ở trong hư không, hai con mắt như nhật nguyệt, diễn hóa chư thiên chi đạo, phảng phất ở nghịch chuyển càn khôn giống như, lộ ra tuyệt thế uy nghiêm. Khi hắn xuất hiện trước mắt Hết thể hoàng khí phảng phất đều mất đi ánh sáng lộng lây, như là con dân ở nên tiếp bọn họ quân vương, có hỗn độn khí từ bốn phương tám hướng giật tán mà đến, ầm ầm vang vọng là cổ chi đại đế. Các cường giả cảm nhận được cái kia cố dâng chào đế uy lâm gần, nội tâm cũng không nhịn được run rẩy dữ dội. Dĩ nhiên có cổ chi đại đế xuất hiện, là bởi vì cái kia chết tiệt vô liêm sỉ muốn đối với bình dân ra tay duyên cơ sao? Tổ tiên đại đế, tần minh con ngươi cũng động lại lên, trên mặt không tự chủ hiện lên một vệt vẻ kích động. Đã có hồi lâu, chưa từng gặp tổ tiên Tần Vũ Đại Đế. Vũ Thiên cựu chờ người kích động càng thêm rõ ràng, thân thể cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên, ngày xưa Tần Vũ Đại Đế pho tượng đứng sững ở hoàng cung thì bọn họ đều từng không chỉ một lần điệu từng thấy, chiêm ngưỡng quá Tần Vũ Đại Đế tướng mạo, hiện nay tự nhiên nhận ra được, cái kia trong hư không tuyệt đại bóng người chính là đại Tần Đế quốc tổ tiên, Tần Vũ Đại Đế. Đối với đại Tần Đế quốc người tới nói, Tần Vũ Đại Đế là còn như thần linh giống như cao cao tại thượng nhân vật, quét ngang 10 vạn niên. Tung đạt ba ngàn giới, cựu thiên thập địa chưa từng một bại, mặc kệ mạnh hơn đối thủ đều có thể hung hăng tiêu diệt, lưu lại vô tận truyền thuyết. Mà ở thượng giới chưa trong mắt người, tần vũ đại đế không thể nghi ngờ là kỷ nguyên này đáng sợ nhất đại đế, không có một tròng, bởi vì hắn tự tay đánh chết quá một vị đại đế, huyết thiên đại đế. Ngay lúc đó huyết thiên đại đế nhưng là chính trực trắng nhiên, tinh lực dồi dào, anh khí bộc phát, muốn nhất thống thượng giới, không ai có thể ngăn cản bước chân của hắn, chỉ có tần vũ đại đế mới có thể tiêu diệt đi. Loạn cổ kỷ nguyên hoặc là càng xa xưa Thái sơ kỷ nguyên, nơi này vẫn là lấy mảnh vỡ thế giới kỷ niên phương thức, tự nhiên là từng có đại đế ngã xuống sự kiện lớn, có thể ở kỷ nguyên này chỉ có Tần Vũ đại đế làm được chém đế, cùng ở tại đế cảnh, ai sẽ so với ai khác nhược bao nhiêu đây? Đừng nói là ở đây mọi người, coi như là những kia ngủ đông không ra cổ đế, tương tự đối với Tần Vũ đại đế kiêng kỵ phi thường. Đúng vào lúc này, Tần Minh Dư quang quét đến xa xa thiên mệnh môn, nên môn phái tuyệt đỉnh thiên tôn đang lẳng lặng địa quan sát. Mà tinh thần chiến thể, vẫn chưa ở thiên mệnh môn trong trận doanh. Điều này làm cho tần minh nội tâm sinh ra không tốt ý nghĩ, lúc trước ở ma thần sơn liền chưa thấy tinh thần chiến thể đi ra, hiện nay không về, cũng không biết tình huống của hắn sẽ làm sao. Tìm thời gian phải hỏi hỏi vu hiếm cùng linh nhận. Tần minh tự nói, tinh thần chiến thể nhưng là hắn huynh đệ tốt, hắn tu thành vạn ma thần điện sau tăng ở ma thần sơn tìm tòi quá tinh thần chiến thể tăm tích, nhưng lại không tìm ra manh mối, hắn cho rằng tinh thần chiến thể khả năng đã rời đi nhưng không nghĩ tới thiên mệnh môn bên trong đồng dạng không có tâm tích của hắn. Tần Vũ Đại Đế bóng người liền như vậy ngạo đứng ở trong hư không, cũng không phải là pho tượng, cũng cùng tàn niệm không giống, giống như một vị không thiếu sót đại đế hiện thế, mỗi một bước bước ra đều khiến thiên khung không ngừng lan lộn, mãi đến tận dáng lâm trên mặt đất. Cổ chi đại đế đều dáng lâm đến trên mặt đất, dù cho là tề gia cùng mộ dung thế gia cường giả cũng không dám tiếp tục định ở trong hư không, rộn dập bay xuống, Tần Minh bước chậm đi tới Tần Vũ Đại Đế trước mặt. Không người nói, Đại Đế. Người trưởng thành rất nhanh. Tần Vũ Đại Đế nhìn Tần Minh, lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn, có thể làm cho một vị Đại Đế thỏa mãn, nhưng không thường không dễ dàng. Đường con trường. Tần Minh cười nói. Đúng đấy, đường con trường. Tần Vũ Đại Đế than khẽ, làm cho Tần Minh nội tâm hồi hộp một hồi, khoảng cách gần như vậy cùng Tần Vũ Đại Đế tiếp xúc, càng cảm nhận được Đại Đế trong mắt cô đơn vẻ. Đây chính là một vị hung hăng vô địch Đại Đế a trinh phạt một đời coi như là cấm khu cũng có thể bình chi, hào quang soi sáng một thời đại, bất luận thế nào địch thủ đều có thể tiêu diệt, sao có cô đơn vẻ. Ta lão, tiếp theo con đường, không giúp được ngươi. Tần Minh bên tai truyền đến tần vũ đại đế âm thanh, khiến cho nội tâm hắn vui sướng im bặt đi, lần thứ hai nhìn thấy tần vũ đại đế, người sau như là biến thành người khác, tuy rằng ở trong mắt người ngoài vẫn có thể kinh sợ thập phương, có thể ở chính mình hậu nhân trước mặt, nhưng như là cực kỳ hề hại. Tần Minh miệng hơi dương ra. Trừ hồ cũng muốn hỏi rõ ràng, nhưng hắn nhìn xuống, hắn nhìn Tần Vũ Đại Đế từng bước từng bước từ bên cạnh mình đi qua, cùng lúc trước cảm giác vô cùng không giống. Người ở bên ngoài trong mắt, Tần Vũ Đại Đế mỗi một bước đều trầm ổn mạnh mẽ, đi qua trên mặt đất pháp tắc ánh sáng điên cuồng lóng lánh, chất chứa tuyệt thế đạo uy. Có thể ở Tần Minh trong mắt, Tần Vũ Đại Đế càng như là một xế triều ông lão, trở lại quê hương của chính mình, đi lại ra rời, như là ở nên tiếp chính mình kết cục. Thượng giới người, nếu dám đối với hạ giới sinh linh ra tay, Diệt tộc, Diệt tông môn, Tần Vũ Đại Đế trong miệng phun ra nhất đạo huy nghiêm đến cực điểm âm thanh, không có bất kỳ nguyên lực giáp ở trong đó, nhưng cũng để mọi người linh hồn đều là run lên. Cút Tần Vũ Đại Đế lại phun ra một chữ, trong phút chốc, các cường giả bóng người rồn rập bay lên không. Dù cho là Tề gia, binh vương các này nhóm thế lực, cũng cũng không dám ở Đại Tần tiếp tục lưu lại xuống. Thánh Nguyên Tông người rõ ràng, Đại Tần, từ đây liền không thuộc về Thánh Nguyên Tông, mặc dù bọn họ giết Tần mình cũng vô dụng. Thần Vũ Đại Đế, ở đây, rất nhanh, Đại Tân ơi, cũng không còn một thế lực cấp độ bá chủ người, liền ngay cả người vây xem đều đi xa. Này chính là cổ chi Đại Đế như thế, chỉ là ngăn ngắn mấy câu nói, liền có thể để cầm trong tay hoàng khí tuyệt đỉnh thiên tôn rời đi. Đương nhiên, Đại Đế oai hoàn toàn không chỉ như thế, dù cho là thượng phẩm hoàng đến rồi cũng chỉ có thể Thần phục. Có thể Tân Minh luôn cảm thấy không đơn giản, Thần Vũ Đại Đế trở về không giống bình thường, trên ngàn năm qua. Tần Vũ đại đế chưa bao giờ từng trở về, hôm nay thời cơ tuy xảo, có thể Tần Vũ đại đế trạng thái nhưng không đúng. Đại đế? Vũ Thiên cựu chờ người hô một câu, đã thấy đại đế cũng không có bất kỳ phản ứng nào, hắn mái tóc dài, nương theo bước chân của hắn, càng từ từ trở nên hoa râm, Vũ Thiên cựu rủi rủi con mắt, lại phát hiện đại đế tóc vẫn đen thui, ám đạo là chính mình nhìn lầm. Chỉ có ở trong mắt Tần Minh, Tần Vũ đại đế tóc là thật sự trắng cao, cùng hắn lúc trước ở trong hư không trạng thái không giống. Thời khắc này, Tần Vũ Đại Đế vẻ giàn mua long trùng, mặc dù không có đứng ở trước mặt hắn, Tần Minh vẫn cảm thấy lòng chua xót cùng bất đắc dĩ. Đại Đế gặp cái gì? Tần Minh hầu như có thể khẳng định, Tần Vũ Đại Đế nhất định sớm liền trở về hạ giới, chỉ là không có lộ diện, nếu không có huyết thiên giáo người muốn đối với tầm thường dân chúng ra tay, e sợ Tần Vũ Đại Đế vẫn sẽ không hiện thân. Tần Vũ Đại Đế liền như vậy từng bước từng bước đi đi tới, phản phất ở trải qua nhân sinh bách thái, lại dường như ở trải nghiệm lục đạo luân hồi. Ở hoàng cung nơi sâu xa, có một gian mật thất, người biết không nhiều, tần vũ đại đế trực tiếp tiến vào cái kia trong mật thất, bố trí cấm chế, để mọi người có chút không nói gì. bệ hạ, đại đế đây là. Vũ thiên cửu quay về tần minh hỏi, trong mắt bọn họ tuy rằng nhìn thấy chính là thời điểm toàn thịnh tần vũ đại đế, nhưng cũng không rõ ràng tần vũ đại đế ý đồ, cũng không hiểu tần vũ đại đế vì sao phải đem chính mình đóng kín ở trong mật thất. Ta cũng không biết. Tần minh lắc lắc đầu, hắn nhìn về phía tào tu. Người sau tự nhiên cũng rất mơ mịt, đại đế tâm tư, chính hắn không nói, người bên ngoài làm sao có thể dễ dàng đoán được. Đương nhiên, ngoại trừ tần minh, trong mắt tất cả mọi người tần vũ đại đế, đều trước sau như một, oai hùng bộc phát, đạp lên vạn đạo. Ở tiếp theo trong vài ngày, tần vũ đại đế trở về tin tức cấp tốc truyền khắp lại giới, cũng hướng về thượng giới truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời, không người nào dám tiếp tục nhắm vào tần minh. Có một vị sống sót cổ chi đại đế trở về, hơn nữa còn là tần minh tổ tiên, ai dám làm bựa Mà ở chúng thế lực cấp độ bá chủ trên đường trở về, đột nhiên bạo phát động loạn, Linh ẩn đột nhiên đối với những thế lực khác người ra tay, thôn linh tiên công tỏa ra, như muốn hắn công lực của người ta biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bây giờ Linh ẩn, trong cơ thể mặc dù là một vị ma đạo đại đế linh hồn, nhưng hắn thôn phệ trước thể linh hồn, liền cũng hiểu rõ đến thôn linh tiên công. Như vậy một môn bá đạo huyền diệu công pháp, dù cho là ma đạo cổ đế cũng không muốn bỏ qua, mấy tháng nay, hắn từ từ quen thuộc nguồn sức mạnh này, trước mắt Là lần thứ nhất triển khai Tần Minh vốn định sắp xếp Linh ẩn cùng Vu Hiếm Ở trước đó loạn chiến bên trong động thủ Nhưng Tần Vũ Đại Đế trở về Liền cũng không cần hai người bọn họ ra tay rồi Bởi vậy, Tần Minh ở tại bọn hắn lúc đi mật làm bọn họ Sớm Tề Gia chưa sẵn sàng Khanh chết Tề Gia Liền, Tề Gia liền trở thành Linh ẩn hàng đầu mục tiêu Không ngừng có cường giả ở hắn dưới tay ngã xuống mãi đến tận Tề Gia tuyệt đỉnh thiên tôn lấy ra hoàng khí Linh ẩn mới bất đắc dĩ rời đi nhưng cũng đối với Tề Gia cùng những thế lực khác tạo thành tổn thất không nhỏ. Có điều, Tề Gia vẫn chưa bởi vậy thiên nộ với thiên linh tộc, bọn họ rất thanh sở thiên linh tộc là bộ tộc kia chi nhánh, nói không chắc có một ngày sẽ trở về, bọn họ đem đắc tội, rất không sáng suốt. Sau khi một quãng thời gian bên trong, Mộ Dung Thế Gia, cửu Ú Địa Phủ, còn có triệu gia, đều ở Đại Tần trong Hoàng Cung ở lại, bọn họ mỗi ngày đều đến tham kiến Tần Vũ Đại Đế, hy vọng Đại Đế có thể đối với bọn họ có dạy hối nhưng là tần vũ đại đế không có bất kỳ thanh âm gì truyền tới, để mọi người áo nào, nào không thôi. Đây chính là một vị cực kỳ tuổi trẻ đại đế, từng có chém đế trải qua, nếu có thể được sự chỉ điểm của hắn, có thể khiến người ta thực lực nâng cao một bước. Dù cho liền cửu ưu địa phủ cùng mộ dung thế gia như vậy đế tộc như thế khát vọng thấy tần vũ đại đế một mặt. Nhưng đừng nói là bọn họ, liền ngay cả tần minh cũng không thấy được tần vũ đại đế trước mặt, bên ngoài mật thất đế đạo pháp văn, ngăn cách tất cả. Người ngoài không thể nào biết được Tần Vũ Đại Đế làm cái gì ở bên trong. Trời tối người yên thì, Tần Minh đi qua nơi này, loáng thoáng có thể nghe được tiếng thở dài, như là anh hùng tuổi già thê lương. Đại Đế Tần Minh nắm chặt tay, nếu không có tao ngộ thiên đại biên cố, Tần Vũ Đại Đế kiên quyết không đến nỗi như vậy, nhưng là hắn không thể ra sức, hắn chỉ có thể nhìn Tần Vũ Đại Đế đóng kín chính mình, dường như muốn ở cái kia trong mặt thất, vượt qua cuối cùng thời gian. Tần Vũ Đại Đế muốn tự phòng một tin tức như thế ở thượng giới cùng hạ giới đều cấp tốc lan tràn ra. Tần Vũ Đại Đế trở lại chính mình sáng tạo quốc gia, lựa chọn ăn nghỉ. Mà Đại Tần Đế quốc cũng bởi vì Tần Vũ Đại Đế trở về, có vẻ đặc biệt khác với tất cả mọi người. phóng tầm mắt hạ giới hoàng triều quốc gia cổ, có tòa nào là có đại đế nhân vật tòa chấn, duy Đại Tần mà thôi. Đại Tần Đế quốc phảng phất nên đón một huy hoàng kỳ, liền thế lực cấp độ bá chủ cũng không dám trêu chọc. Chỉ có Tần Minh nhìn thấy này huy hoàng sau lưng đau khổ. Nhưng hắn cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể ở bên trong tâm thở dài. Đại đế, đại đế, chương 477, tinh thần chiến thể tâm tích. Kỷ nguyên này hung hăng nhất đại đế, tần vũ đại đế, trở về, tự phong với đại tần hoàng cung, chưa từng bước ra một bước. Nhưng như vậy, đã đầy đủ kinh sợ cả tòa ba ngàn giới, đừng nói là thánh nguyên tông, thiên hành kiếm tông, coi như là tề gia cùng binh vương các bậc này mạnh mẽ thế lực, cũng không dám lại mạo phạm đại tần đế quốc. Một vị đương đại đại đế có thể làm cho cựu thiên thập địa đều khuất phục phải biết tần vũ đại đế đến nay tu hành 5 tháng đều bất mãn vạn năm tuy rằng gọi hắn là cổ chi đại đế nhưng trên thực tế này chỉ là bởi vì khó có thể nhìn thấy tung tích của hắn thôi tần vũ đại đế bây giờ vẫn còn đế cảnh cường giả tăng lên trên kỳ đây nếu như có người nghe được lúc trước bất tử đại đế đánh giá thì sẽ càng thêm thán phục bởi vì ở bất tử đại đế trong mắt tần vũ đại đế là có hy vọng sánh vai ma đế đế tôn một loại nhân vật dựa theo tần minh bây giờ nhận thức Luận cổ kỷ nguyên tam đại trí cường giả, cổ đế hi, ma đế cùng đế tôn đều là thần đế cảnh cường giả, cao cao tại thượng, coi như là thái sơ đại lục cũng khó gặp đối thủ, còn như thần linh cũng chỉ có tần minh mới có thể nhìn ra trước mắt tần vũ đại đế vẫn chưa ở vào tốt nhất trạng thái, như vậy một vị vô địch đương đại đại đế dĩ nhiên hiện ra vẻ mọi mệnh, nếu không có bị trọng thương cũng là gặp khó có thể tưởng tượng thống khổ. Tổ tiên đại đế lại một đêm tần minh đi tới bên ngoài mật thất bồi hồi, nhẹ nhàng mở miệng. Hắn biết, dù cho có cấm chế, tần vũ đại đế như thế có thể nghe thấy hắn nói cái gì. Nhưng là bên trong mật thất như là sớm sẽ không có người giống như vậy, căn bản không có âm thanh truyền ra, liền một tia gợn sóng cũng không có, làm cho tần minh nội tâm không nhịn được thở dài. Tiểu tử rời đi trước hoàng cung, ra ngoài làm ít chuyện, ngày sau lại trở về hướng về tổ tiên tỉnh an. Tần minh lưu lại một câu nói, bay lên trời, hướng về hạ giới một tòa cực kỳ cổ lão hoàng triều mà đi. Mệnh trời hoàng triều. Đây là hạ giới bên trong cực kỳ đặc thù mà siêu nhiên tồn tại. Tại hạ giới nghe đồn bên trong này một tòa hoàng triều hoàng thất thông hiểu thiên mệnh, có thể biết quá khứ và tương lai, vô cùng đáng sợ. Không nghi ngờ chút nào, mệnh trời hoàng triều là chịu đến thiên mệnh môn trực tiếp thống ngự hoàng triều, nắm giữ kỳ lạ đạo pháp, có thể xuyên thấu thượng giới cùng hạ giới hàng rào, đem rất nhiều tin tức lan truyền đến thiên mệnh môn. Lúc này, mệnh trời hoàng triều bên ngoài hoàng cung có nhất đạo thanh niên bóng người dáng lâm, có thủ vệ phát hiện tần minh đến vung lên trường thương bạo giết mà ra nhưng tần minh trực tiếp từ trong bọn họ đi qua đẩy ra cửa cung ầm như tao ngộ địch tấn công giống như vậy bên trong hoàng cung bộ đột nhiên có mấy đạo hơi thở mạnh mẽ phóng lên trời lần lượt từng bóng người điên cuồng lấp lóe mà đến nhưng những này người cũng không thể ngăn tần minh chỉ thấy tần minh bước chân không ngừng bước ra như ngang qua ở không người trên đường phố người phương nào dám dám xông vào ta mệnh trời hoàng triều trọng địa có một ông láo quát tầm càng lộ ra mạnh mẽ linh hồn đạo pháp Nhưng Tần Minh chỉ là phóng tầm mắt nhìn, ông lão kia dường như gặp phải sét đánh giống như, linh hồn bên trong có gai thống, cả người mất đi khí lực, rơi xuống ở địa. Được rồi. Nhất đạo xa xôi âm thanh truyền ra, nhất thời làm cho mệnh trời hoàng triều thị vệ đều ngừng lại, bỏ mặc Tần Minh từng bước một đi hướng về phía trước, cùng vị kia ở trong lòng bọn họ bên trong còn như thần linh giống như nhân vật trò chuyện. Xin chào Thiên mệnh môn tiền bối. Tần Minh quay về trước mặt thiên tôn nhân vật mở miệng nói rằng, ngươi chính là Tần Minh sao? Thiên quân bảng thì ta chưa từng mắt thấy ngươi chiến đấu, cũng thật là tiếc nuối. Cũng may trước đó vài ngày, này tiếc nuối bị bù đắp, thiên tôn bên dưới, có thể chiến thắng ngươi người, chỉ sợ không hơn nhiều. Thiên mệnh môn thiên tôn cười nói, nghĩa bóng cũng rất rõ ràng, cái kia chính là, ở thượng giới, còn có một chút thiên tôn bên dưới thiên kêu nhân vật, sức chiến đấu của bọn họ, sẽ không thua cho tần minh. Trong này, có đế tộc nhân vật lợi hại, cũng có ở vương đạo cảnh 6 tầng đỉnh cao nhất chìm đắm vô số năm nguyệt lao quái vật. Bọn họ ủng có thật nhiều kỳ lạ khủng bố thủ đoạn Nếu như không lưu ý Tần Minh cũng có thể bị té nhào Văn bối rõ ràng Tần Minh nhìn trước mắt người Không hiểu vị này thiên mệnh môn thiên tôn Vì sao nói ra mấy câu nói như vậy Ta biết ngươi là vì sao mà đến Ta thiên mệnh môn tiến vào ma thần sân người Không một người rời đi Ngày đó tôn thở dài Hắn làm mắt thấy một vị khác thiên tôn đi vào Thế nhưng vị kia thiên tôn cũng không có trở ra Liên tinh Tần Minh vẻ mặt khẽ biến Đã thấy cái kia thiên mệnh môn thiên tôn nhẹ nhàng gật đầu một cái, tiểu sư đệ, cũng không trở về nữa. Hắn xảy ra vấn đề rồi sao? Tân minh nội tâm đống nhiên run lên, tinh thần chiến thể, có thể tính là hắn bạn bè cực tốt, nhưng trước mắt, càng không thể đi ra ma thần sơn. Có thể ở ma thần dạ mạ nạ cả, hắn tìm tòi quá một quang thời gian, vẫn chưa nhìn thấy tinh vẫn thi thể, điều này làm cho hắn vẫn ôm có hy vọng. Vậy thì là tinh thần chiến thể nắm giữ thiên mệnh lão nhân truyền thụ kỳ môn diệu pháp, rời đi ma thần sơn. Trước mắt xem ra, sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Tiểu sư đệ chưa hề đi ra, nhưng là, hắn hồn bài, cũng không có nát. Thiên mệnh môn thiên tôn, khiến thần minh trong mắt lại phóng ra thần thái, chỉ cần không chết, liền còn có một tia hy vọng. Vậy hắn hiện tại ở nơi nào? Thần minh truy hỏi. Vị tia thiên tôn thang khẽ, sư tôn thôi diễn mấy ngày, vận dụng tổ tiên truyền xuống nghịch thiên phương pháp, mới biết được tiểu sư đệ đi tới thế giới kia, đã không ở ba ngàn giới bên trong. Hắn con đường phía trước Đã không cách nào tiếp tục thôi diễn. Đi tới thế giới kia. Tân minh sững sở, thế giới kia, tức là Thái Sơ Đại Lục, một tòa mênh mông vô tận Đại Lục, điều này làm cho hắn hơi yên lòng một chút, lấy tinh Thế Tông Thiên Phú, mặc dù ở Thái Sơ Đại Lục phải làm cũng có thể có rất tốt phát triển chứ. Trước là có đoạn thời gian bởi lỡ bút, đem tinh thần chiến thể viết thành tinh vẫn, ở đây cải chính, là tinh Thế Tông. Sư Tôn biết ngươi cùng Thế Tông giao hảo, cũng biết ngươi sẽ đến vừa hỏi, vì lẽ đó phái ta ở đây báo cho Ngày đó Tôn lại nói: "Phiền xin tiền bối thay ta hướng Thiên Mệnh Võ Hoàng tiền bối nói cảm ơn." Tân Minh lòng sinh cảm kích, lúc trước ở Thiên Châu thành Thị, Chư Yêu Hoàng giáng lâm, muốn lấy tính mệnh của hắn, khi đó, chính là mệnh trời Võ Hoàng vì hắn ra tay, đại chiến Chư Yêu Hoàng, trước mắt, lại đặc biệt phái Thiên Tôn báo cho hắn tinh thế tông tình huống, điều này làm cho hắn lòng sinh ấm áp. Sư Tôn dĩ nhiên biết được ngươi vẻ cảm kích. Thiên Mệnh Nguyên Thiên Tôn lại cười nói: "Tân Minh cung kính không người, đang chuẩn bị bước chậm rời đi." Vẻ mặt đột nhiên lóe lên, quay về ngày đó Tôn hỏi, Tiền Bối mới vừa nói, thế tông con đường phía trước không thể suy đoán, như vậy, những người khác con đường phía trước, mệnh trời võ hoàng tiền bối có thể hay không thôi diễn? Có có thể, có không được. Thí dụ như Cổ Chi đại đế, lưu lại quá nhiều truyền kỳ cùng bí ẩn, dù cho là sư tôn, nếu như mạnh mẽ thôi diễn, cũng sẽ thu nhận đến đại họa, cuối cùng thường tới tự thân. Thiên Tôn nói rằng. Tân Minh gật đầu, Cổ Chi đại đế từng làm sự, đại thể dính đến tiên cơ. Không thể dễ dàng thôi diễn, bằng không chính là ở thăm dò thiên cơ, một khi bị thiên địa pháp tắc phát hiện, hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng. Ngày đó mệnh võ hoàng tiền bối, thôi diễn quá ta con đường phía trước sao? Tân Minh truy hỏi, hắn rất tò mò, thiên mệnh lão nhân cùng hắn không quen không biết, nhiều lần giúp hắn, lẽ nào là bởi vì tinh thế tông duyên cơ sao? Vẫn là nói, hắn nhìn thấy một góc tương lai. Sư tôn chưa từng thôi diễn quá ngươi tương lai, nhưng hắn thôi diễn ra ngươi sẽ có câu hỏi này. Thiên mệnh muôn thiên tôn nở nụ cười lão nhân ra người nói, con đường của ngươi, nắm giữ ở trong tay ngươi, không cần đẩy ra diễn. Không cần thôi diễn, nắm giữ ở ta trong tay mình. Tần Minh nội tâm bị xúc động, lập tức lần thứ hai không người sau mới rời đi, mà hắn làm việc phương hướng, cũng không phải Đại Tần Đế Quốc, mà là huyết thiên giáo thống trị địa vực. Đại nhân, người này chính là trong truyền thuyết Đại Tần Đế Quốc chi chủ sao, thật trẻ tuổi, phải làm con bất mãn 20A. Làm Tần Minh sau khi rời đi, Có mệnh trời hoàng triều bô lão quay về ngày đó tôn hỏi. Đúng đấy, hắn còn trẻ, không tốn thời gian dài, sẽ đuổi theo ta. Ngày đó tôn tự hồ cảm thấy cô đơn, thuộc về hắn thời đại đã qua, mà tần minh còn có tiềm lực rất lớn, còn có thể trưởng thành. Ngàn vạn lý chi ở ngoài, có từng tòa từng tòa vương quốc liên kết, nơi này, là huyết thiên giáo thống trị địa vực. Huyết thiên giáo người đều lãnh huyết, bất quá bọn hắn thống trị hạ giới vương quốc nhưng rất an tưởng, cùng bình thường thế tục vương triều không có khác nhau cũng không có cái gì đáng sợ tà tu. Tần Minh hỏi thăm được huyết thiên giáo được địa, nhưng hắn cũng không phải muốn giết đi vào, mà là thay hình đổi dạng, che giấu hơi thở, đã biến thành một vị huyết thiên giáo tôn giả rạng rớp, tiến vào chỗ ở bên trong. Một tòa bên trong gian phòng, Vũ hiếm chính đang trùng kích thiên tôn cảnh giới, tinh lực cuồn cuộn, rồi dào như biển, lại phối hợp thêm hắn ma công, uy năng mạnh mẽ đáng sợ, chẳng mấy ngày nữa, liền có thể bước vào thiên tôn cảnh. Đương nhiên, Vũ Diễm con ngươi mở, bắn mạnh ra hai tia sáng mang sau đó hắn đứng lên, kính cần nói, thuộc hạ gặp ta chủ ma thần đại nhân, không cần giữ lễ tiết. Tân Minh lạnh lùng mở miệng, phỏng theo ngày xưa nhìn thấy dương cổ ma thần ngự khí nói chuyện, từng sợi từng sợi vạn ma thần điện ma huy lan tràng ra, khiến cho trước mặt hắn vu nghiêm có chút hoàng sợ. Ta chủ ma thần dáng lâm, không biết có gì phân phó. Bản tọa lần này đến đây, là cũng muốn hỏi ngươi một chuyện. Tân Minh trong miệng lại phun ra một thanh âm, ngày ấy ở trên núi, các ngươi có phải hay không phát hiện tinh thần chiến thể, tinh thần chiến thể. Vũ hiếm đầu tiên là cà kinh, sau đó gật đầu, không hổ là ta chủ ma thần, tuy rằng bế quan, nhưng cũng có thể nhận biết được ngoại giới tất cả. Nhưng là hắn rời đi thời gian, ta nhưng không có bất kỳ cảm ứng. Tân Minh cố ý làm bộ không rõ dáng vẻ, làm cho vũ hiếm vẻ mặt có chút nghiêm nghị, thực không dám dấu dếm, là Lão ma thần tàn niệm quán xuyên liễu ma thần sơn, đem tinh thần chiến thể mang đi một. Cái gì? Tân Minh mục quang đột nhiên sắc bén lên, này ma thần sơn, lại còn có một vị Lão ma thần. Đúng đấy. Lão ma thần vạn sự đã chuẩn bị, cần mượn tinh thần chiến thể cảm ứng tinh thần chi lực kỳ lạ năng lực mới có thể phục sinh, vốn định đem việc này bẩm báo cho ngài, nhưng là lão ma thần tính, khí ngài cũng là biết đến, hắn không cho lắm miệng. Vu Diễm nói rằng, Tân Minh ánh mắt hơi lấp lóe, xem ra, này Dương cổ ma thần cùng lão ma thần trong lúc đó quan hệ nên khá là giống như vậy, bằng không lão ma thần sẽ không ở Dương, cổ ma thần không biết chuyện tình huống mang đi tinh thần chiến thể, mà này lão ma rất giống tử cũng ở tu hành một môn ma công cần tinh thần chiến thể năng lực đặc thù, hơn phân nửa là muốn muốn nghiên cứu tinh thần chiến thể trong cơ thể phù văn, xúc động chư thiên tinh thần cộng hưởng, này cũng không dễ dàng. Này ma thần điện cũng thật là một đám thể linh hồn tập kết địa. Tân Minh thầm nói, có một đám thần đế cùng ma đế linh hồn cũng là thôi, còn có một lao ma thần, chết rồi còn chưa tiêu tan, muốn mượn tinh thế tông mà phục sinh, các loại thủ đoạn, khiến người ta thán phục. Chương 478, Dưới Ánh Trăng Nghe xong vô hiếm, Tân Minh mới ý thức tới. Ma thần điện tình huống so với hắn tưởng tượng bên trong phức tạp. Có điều này cũng không khó lý giải. Liền ngay cả hạ giới hoàng triều bên trong đều tồn tại rất nhiều biến số cùng bất ngờ. Chớ đừng nói chi là là thần đế cấp thế lực. Dù cho diệt, sau lưng vẫn là đan sen chẳng trị, khó có thể nói rõ. Liên quan với lao ma thần tình huống dương cổ ma thần tàn niệm bên trong cũng không có. Thần minh cũng là không thể nào biết được nhưng hắn cũng không chuẩn bị hỏi kỹ như vậy rất dễ dàng bại lộ thân phận của hắn. Đến trước Tần Minh kỳ thực là làm tốt hai tay chuẩn bị, nếu như không cẩn thận bị Vu hiếm phát hiện, vậy thì đem xóa bỏ, lấy trừ hậu hoạn, nhưng hiện tại, hắn muốn để lại Vu hiếm, ẩn nút ở huyết thiên giáo bên trong, tương lai, có thể có tác dụng lớn. Người sớm ngày phá cảnh, tranh thủ sớm ngày tiếp xúc huyết thiên giáo hạt nhân, tòa này mảnh vỡ thế giới không bình thường, có không ít đáng giá tìm tòi nghiên cứu bí ẩn. Tần Minh quay về Vu hiếm dặn dò, người sau cung kính gật đầu, xin nghe ta chủ ma thần ý chỉ. Rất tốt. Tần Minh vô vô vô hiểu vai, bước chân bước ra, trong nháy mắt biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ, chỉ có từng sợi từng sợi nhỏ bé ma ý bồng bềnh ở trong hư không. Ma thần đại người tuyển chọn bộ thân thể này tựa hồ rất tốt, lão ma thần chọn tinh thần chiến thể, cũng không biết tương lai ai có thể càng hơn một bậc. Vũ Diễm tự nói, có mấy lời, hắn cũng không có toàn bộ bê ra, tu hành đến ma đế cảnh giới, mặc dù là đối diện ma thần, bọn họ cũng bảo lưu một ít bí mật nhỏ. Biết được tinh thế tông tâm tích sau, Tần Minh ngang qua hư không, Hướng về đại tần đế quốc phương hướng gào thét mà đi. Ma thần sơn sau lưng là ma thần điện, như vậy, yêu thần sơn sau lưng, lại là cái gì? Tần minh tự nói, lập tức lại hỏi hướng về phía hệ thống, ở thái sơ đại lục, có tồn tại hay không như vậy một tòa thần đế cấp thế lực, yêu thần điện. Hệ thống đưa ra một lời khẳng định, làm cho tần minh trong đầu hồi hộp chìm xuống, thái sơ đại lục xuất hiện, lật đổ trước hắn rất nhiều nhận thức. Sư tôn tẳng nói cho ta, có đời này không có luân hồi người, nhưng có luân hồi chuyện xưa Kỷ nguyên mai táng cùng thay đổi, chính là rõ ràng nhất luân hồi. Nhưng mà, như thái sơ kỷ nguyên vẫn chưa bị chân chính mai táng, loạn cổ mai táng lại là có chuyện gì? Tân Minh tự nói, trước hiểu rõ đến một chút bí ẩn, theo ma thần điện xuất hiện mà thay đổi, đến cùng, cái gì mới là chân tướng?